chương năm trăm bốn mươi ba lầu cao sắp đổ hai chương năm trăm bốn mươi ba lầu cao sắp đổ hai lý phi nghe vậy không nhịn được nợ đủ cười sẽ có loại ý nghĩ này nói do những này trên triều đình đám đại thần căn bản không biết cường giả đỉnh cao có thể từng bước một trở thành cường giả đỉnh cao không có người nào là vì vinh hoa phú quý hoặc là một lòng cầu đạo hoặc là lòng có giá vọng muốn thành đại sự h ồ n g chân các các chủ văn tuyết nhàn sở cầu chi đạo cần chặt đứt hết thể nhân quả sao lại vì cái gì chức quan đất phong liền để xuống bản thân đại đạo không lớn đi nhúng tay những sự tình này vũ hóa tông vị tia trưởng giáo còn tại bế tử quan để cầu đột phá càng không khả năng vì những sự tình này tùy tiện xuất quan đi liều sống liều chết đến như đại la tông thái vũ sợ rằng hận không thể triều đỉnh cùng phật ra đánh cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g tốt nhất đều chết sạch còn có vị tia thiên hạ đệ nhất nhân đối phương sở cầu c h i đạo tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đỉnh cao nhất phía trên lâm thiên nhất đột phá đỉnh cao nhất lúc là lấy lực chứng đạo căn bản khinh thường tại dự thế ta tự cầu ta đạo quốc gia thay đổi thiên hạ h ư vong là thái bình thịnh thế vẫn là phong hỏa la hiền sợ rằng vị này thiên hạ đệ nhất nhân đều không để ý còn dư lại cường giả đ ỉ n h cao ba tà ma cũng có khả năng bị lợi ích đ ả động. nhưng không nói đến triều đình một khi dùng ba tà ma lập tức danh tiếng mất hết chỉ nói ba tà ma so với giúp triều đình đi đối phó người khác trung nguyên chẳng lẽ không càng phồn hoa càng ngâm miệng tựa như phật gia sẽ mưu đồ đại làm triều nhưng căn bản sẽ không cân nhắc đi trước chiếm cứ hai đại mạ c quốc hoặc là thảo nguyên vương đ ỉ n h có thể trực tiếp cầm hoàng kim tại sao phải đi nhặt bên cạnh dâm dạng mà lại đối ba tà ma tới nói càng không có trật tự người như bọn họ mới càng tự do thiên hạ đại loạn mới tốt đến tới đến lui duy nhất có khả năng xuất thủ tương trợ cường giả đ ỉ n h cao liền chỉ còn lại vị kia chân thực n h i ệ t t ì n h kiếm t i ê n rồi nhưng linh ra cùng triều đình ở giữa ân đoán còn tại đó nếu không phải tâm tàn ý lạnh linh thanh mạn cũng sẽ không lựa chọn làm một cái tàn tu đối phương trước đây nguyện ý xuất thủ cứu đàm thành dân chúng càng nhiều hơn chính là vì hiểu rõ mở năm đó tâm kết cho nên lý phi cũng không có n ắ m chắc linh thanh mạn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ có lẽ ta nhiều biến mấy lần kiếm có thể đánh động nàng trong đầu lóe qua cái này ly kỳ ý nghĩ、lý、phi tự rêu cởi một tiếng tìm hiểu xong tin tức về sau hắn đứng dậy rời đi trở về bản thân hậu phủ tiếp tục tu hành hôm sau trời vừa sáng đại triều hội tổ chức trên đại điện b ạ c h quan tề tụ b á t man cựu tộc khởi bình trăm vạn bây giờ đang muốn phạm ta bất cảnh bây giờ ta đại làm triều ba cảnh đều lên chiến sự chư vị đều là ta đại làm triều nhân tài trụ cột nhưng có diệu kế đ a n b ệ phía trên tân tử hằng mở miệng hỏi vậy hạ một vị nội chính các các lão lập tức ra khỏi hàng lớn tiếng nói bây giờ ta đại làm triều loạn trong ra ngoài còn có tây lục bảy nước nhìn nhau từ hai bờ đại dương nhìn chằm chằm thật sự là không nên lại nổi lên chiến sự h lấy rồng bên trên tân tử hàng mặt không biểu tình kia khanh coi là làm như thế nào vị này các lao không người nói lao thần coi là có thể nghị hòa hoang đường hắn vừa dứt lời liền có đại thần đứng ra nổi giận nói cái này thiên hạ há có không chiến mà cùng chiến sự nói là nghị hòa kỳ thực là chó vẩy đôi mừng chủ như ngươi vậy người làm sao có mặt xuyên cái này tân h q u a n phục bị nổi giận mắng các lão ngồi dậy vậy nổi giận về đ ố i nói lao phu chẳng lẽ là vì lợi ích một người mới nghĩ nghị hòa sao bây giờ cục diện một mực cường ngạnh sẽ chỉ vô ích quốc lực chỉ có chịu đ ụ mới có liêu áo hoa minh ngày hai người mắng nhau lập tức dẫn xuất càng nhiều đại thần hào hào gia nhập trên triều đình chủ chiến phái nghị hòa phái phân biệt rõ ràng đứng ra mười cái đại thần bên trong có bảy cái đều chủ trương nghị hòa trong bọn họ có ít người là thật tâm muốn vì quốc gia tốt thật là cảm thấy mình đang vì nước vì dân cảm thấy một trận không nên đánh đại lam triều hiện tại quá cần nghỉ ngơi lấy lại s ứ c rồi đại nguyên soái chờ một đám đại thần nhao nhao xong một vòng về sau tần tử hằng mới mở miệng nói ngươi cảm thấy là chiến hay hòa văn nhân chính đứng người lên thiếu như hùng trung đương nhiên một chiến ồ tần tử hằng nhìn xem hắn đại nguyên x o á y nhưng có tất thắng kế sách hồi bẩm bệ hạ văn nhân chính d á người n g thẳng như sơn nhạc đứng vững hai đại mạc quốc suy yếu lâu ngày nhiều năm có thể chiến chi binh không đủ ba mươi vạn thanh sương quân một tới nhất định có thể khắc địch thảo nguyên vương đình vừa trải nghiệm nội loạn nhìn như khí thế h u n g hùng kỳ thực nhân tâm bất ổn ta đông cảnh có bạch d i ễ m quân đóng g i ữ mặc hắn có trăm vạn cầm c u n g chi sư cũng khó vượt qua lôi chỉ n ử a bước bác man đại quân nhân số tuy nhiều lại nội t ì n h không đủ chỉ cần phái cường giả linh quân chém tướng vào cờ thì bác cảnh nguy hiểm có thể giải hắn răng ba câu liền đem ba nơi bên cạnh tình huống nói rõ nam cảnh hai đại mạc quốc uy hiếp nhỏ nhất đại lam triều phái thanh sương quân đi đánh thắng nắm chắc lớn nhất thảo nguyên vương đình thực lực mạnh nhất nhưng văn nhân chính cho rằng có bạch diễm quân tòa c h ấ n đông cảnh trí ít có thể thủ trong thời gian ngắn không có vấn đề đến như bắc an không còn thanh sương quân chỉ bằng bắc cảnh mười vạn biên quân muốn cả trăm vạn đại quân độ khó xác thực quá lớn cho nên cần triều đỉnh phái người đi chi viện cho nên chỉ cần đem đông cảnh cùng bắc cảnh phòng tuyến ổn định chờ thanh sương quân lắng lại nam cảnh chiến sự lại đi chi viện thì ba cảnh đều bình văn nhân chính cuối cùng nói hán dạng này chiến lược cũng không phải là không có l ỗ thủng có thể nói chỉ là vị này đại nguyên soái là triều đình bây giờ duy nhất trụ cột một đám đại thần trong lúc nhất thời không dám mở miệng phản bác tân tử hằng nhìn xem hắn kêu nguyên soái coi là nên phái người nào lánh binh đi tri viện bắc cảnh vừa dứt lời h à n g trước nhất liền có một tập kim bảo đứng dậy thần nguyện lãnh binh xuất trình tri viện bắc cảnh ra khỏi hàng người chính là lý phi hắn giết man quân ngay tại bắc cảnh lý đ i ể n vũ còn tại bắc cảnh thay hắn lãnh binh cho nên về công v ề tư hắn đều nên lựa chọn đi bắc cảnh tri viện mắt thấy lý phi đứng dậy không ít dự định mở miệng đại thần lại trầm mặt rồi vị này tính an hầu tại quét ngang giang hồ theo thứ tự chiến thắng chư vị đại t ô n g sư về sau danh vọng thì càng bên trên một tầng về sau liên thủ với kiếm tiên đánh bại hai đại tà ma càng đem danh vọng của hắn đẩy lên một cái đ ỉ n h phong bây giờ t r i ề u đình bách quan nhóm đều cơ bản nhận định một sự kiện lý phi là đại lam triều gần với văn nhân chính đệ nhị cường giả hắn cũng là trừ văn nhân chính cùng ngự doanh quân bên ngoài đại lam triều sắc bén nhất một thanh kiếm hắn đứng ra biểu thị nguyện ý đi chi viện bắc cảnh chí ít cho một số người lòng tin nhưng còn chưa đủ v ậ hạ thần nguyện cùng tính an hầu cùng đi chi viện bắc cảnh lại một đường bóng người đứng dậy người này không có mặc q u a n phục ngược lại mặc đạo bảo tại triều đình phía trên có vẻ hơi không h ợ p nhau nhưng không người dám khinh thường người này thậm chí đối với hắn coi trọng trình độ cao hơn lý phi người này chính là chính pháp các tân tân phó các chủ thượng thanh tông huyền trần trân nhân huyền trần đứng ra đại biểu không chỉ là chính hắn còn có sau lương thượng thanh tông hắn nguyện ý đi c h i viện bắc cảnh mang ý nghĩa ở lúc mấu chốt vị kia huyền tâm chân quân có khả năng sẽ ra tay một vị cường giả đỉnh cao tăng thêm lý phi tựa hồ bắc man trăm vạn đại quân cũng không phải không thể chiến thắng rồi、Tốt. tân tử hàng long nhan cực kỳ vui mừng Có đại quốc chi triều t hội sau khi kết thúc một đám đại thần tốt năm tốt ba từ trong đại điện đi ra tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện nghị luận đ m n g ý tất cả mọi người chú ý tới hôm nay tại trên đại điện thiên tử hỏi thăm quân quốc đại sự hoàn toàn không có, có hỏi thăm vị kia thủ phụ ý kiến liền trực tiếp hạ quyết định mà diệp trạch lan vậy từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng không có tỏ thái độ kết hợp nội chính các thái độ rất nhiều người đều ý thức được một điểm sợ rằng vị này thủ phụ đại nhân là không tán thành đánh trận hôm nay trên triều đình nhiều như vậy nghị hòa phái đương triều thủ phụ cũng không có biểu thị ủng hộ tác chiến cho dù thiết tử đại nguyên soái cùng tính an hầu đ á m người đ ạ t thành nhất trí tiếp xuống chiến sự thật sự sẽ thuận lợi sao mà lại văn nhân chính đưa ra chiến lược kỳ thật phi thường lý t ư ở n g hóa thanh x ư ơ n g quân liên tục tác chiến chẳng lẽ sẽ không có hao t u sao thảo nguyên vương đình vị kia lại mãn thâm tàng bất lộ một khi phát động liền triệt để vượt trên vương quyền đột nhiên t u y ế n chiến bạch diễn quân thật có thể ngăn trở sao phật ra sẽ một mực ngoan n g o ã n đợi tại chùa miễu bên trong không p h ả i người quấy dối quan trọng nhất là tây lục bảy nước chẳng lẽ sẽ an tĩnh mà nhìn xem đại lam triều đánh trận không gây sự sao như thế các loại đại lam triều nếu như nhất định phải đánh chỉ cần có một nơi xảy ra vấn đề khả năng ngay lập tức sẽ dẫn phát toàn cục sập bàn đây chính là vì cái gì rất nhiều đại thần tình nguyện nghị hòa cũng không muốn khai chiến mà bọn hắn ý nghĩ đại biểu là cả đại lam triều tinh anh dài tầng ý lòng người không đủ chiến sự sao lại thuận một trận chiến này còn chưa đấu võ đã bịt kín vẻ lo lắng mưa gió muốn tới lầu cao sắp đổ chương năm trăm bốn mươi bốn đại quốc phong thái một chương năm trăm bốn mươi bốn đại quốc phong thái một làm thảo nguyên vương đình đối đại lam t r i ề u tuyên chiến tin tức chuyển về lúc lam lăng thành dư luận hướng gió liền thay đổi tất cả mọi người cho rằng t r i ề u đình không nên tiếp tục đánh giặc hẳn là nghị hòa sau đó bắc man trăm vạn đại quân xâm chiếm bắc cảnh tin tức lại chuyển tới không chờ người nhóm bắt đầu rộng khắp nghị luận thiên tử kiên quyết không nghị hòa khiến tỉnh an hậu lý phi cùng huyện trần chân nhân lãnh binh bắc thượng tin tức liền khắp lam lăng thành trong lúc nhất thời loạn sĩ bắt náo kỳ thật tầng dưới chót dân chúng căn bản không phân rõ nên chiến hay là nên hòa nhưng nắm giữ dư luận vậy cho tới bây giờ đều không phải những này tầng dưới chót dân chúng quan lại con em thế ra lại nho có danh vọng giang hồ cao thủ vân vân những người này ở đây trường hợp công khai trước mặt mọi người tuyên bố một phen cái nhìn dẫn đầu nghị luận một phen dư luận tự nhiên là bị kéo theo rồi tầng dưới chót dân chúng cho tới bây giờ đều là bị kích động đám người kia ngày mười lăm tháng mười hai trên trăm tên thái học sinh ngăn ở hoàng thành thái huyền môn bên ngoài công khai kháng nghị đại lam triều tại minh tân biến pháp trước đó thái học mới là cả nước học p h ủ cao nhất không chỉ có bồi dưỡng con văn vậy bồi dưỡng võ giả chờ đến minh tân biến pháp bắt đầu cả nước thành lập được mười hai trường đại học thái học quyền hành mới bị phân tán ra ngoài mười hai trường đại học là đỉnh tiêm các quyền quý ưu tiên lựa chọn địa phương mà lại cần cho ra một bộ phận danh l ạ c h cho các nơi hàn môn con cháu cạnh tranh kịch liệt cho nên một bộ phận cao không được thấp chẳng phải quyền quý giai cấp ý nguyên chọn đem con em nhà mình đưa vào thái học dù sao thái học sinh sau khi tốt nghiệp vô l u y n tập văn tập võ đều có cơ hội trực tiếp tiến vào con trường bây giờ cái này trên trăm tên kháng nghị thái học sinh Đại Đại biểu là Lam trên i trang tin g tại thái huyền môn bên ngoài kháng nghị thái học sinh rất nhanh liền bị cấm quân xô tan tại trong hầu phủ tu hành lý phi rất nhanh lấy được tin tức cấm quân ra mặt về sau những cái kia thái học sinh rất nhanh liền tán đi cũng không có phát sinh quá kịch liệt với kháng hầu phủ quản gia hướng lý phi báo cáo lý phi gật gật đầu để quản gia tiếp tục đi tìm hiểu tin tức không có phát sinh sự kiện đâm máu nói rõ sau lưng các quyền quý còn tại thăm dò cùng kháng nghị cũng không muốn đem tình thế kích thích nhưng lý phi biết rõ cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu hiện tại thiên tử chỉ là hạ lệnh để hắn cùng huyền trần lãnh binh bắc thượng đại quân còn không có xuất phát mệnh lệnh còn có thể thu hồi cho dù xuất binh sự tình đã định đại quân đến rồi tiền t u y ế n cũng có thể không đánh cho dù thật sự đấu võ rồi đánh một trận cũng có thể tiếp tục nghị hòa tóm lại đối với muốn nghị hòa người mà nói mục đích không có đạt thành trước đó bọn hắn đều có thể vì đó cố gắng dù là gần nhất tu vi tiến triển thuận lợi vạn huyết châu thăng cấp thần tốc lý phi vậy không khỏi có chút tâm tình nặng nề hắn biết rõ những n à y các quyền quý ý chí là không có cách nào bị xem nhẹ bởi vì bọn hắn bản thân liền đại biểu cho đại l a m triều một bộ phận đại l a m triều từ đế chế cải thành hai nguyên quân chủ chế là hoàng thất chủ động muốn đem quyền lực nhường sang ra ngoài s a o đương nhiên không phải là bởi vì thế gia đại tộc quyền quý giai cấp lực lượng đã đầy đủ cường đại cường đại đến nếu như hoàng thất không nguyện ý cùng đối phương cộng trị thiên hạng hoàng vị an vị bất ổn cả triều văn võ trung xu nội các một đám các lao nhóm có mấy cái là hàn môn xuất thân ở nơi này có được siêu phàm lực lượng thế giới sau lưng nếu như không có thế gia đại t ổ c ù n g hộ thân là người bình thường quan văn giám ở trên triều đình nói chuyện lớn tiếng sao diệp trạch đan có thể ngồi vững vàng thủ phụ vị trí tại trung s u nội các cơ hồ tay cầm n ử a giang sơn chứ bỏ hắn cá nhân tài năng siêu phàm t h o á t tục cũng bởi vì sau lưng của hắn diệp ra là mười môn thiệt một trong hắn tới lao bà là mười môn thiệt một trong hắn gác ý học sinh hay là mười môn thiệt một trong trên giang hồ thất đại gia mỗi một nhà đều có một vị đại tông sư xem ra về mặt sức mạnh so mười môn thiệt mạnh nhưng mười môn thiệt có thể điều động ngự doanh q â n có thể điều động đỉnh chiến các cùng chính pháp các cờ giả có thể mượn nhờ quốc gia lực lượng đi hiện ra ý chí của mình thất đại gia trừ phi giống câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn như thế trực tiếp tạo phản thoát ly quốc gia chế độ nếu không là không có cách nào cùng mười môn thiệt so lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện những này đại biểu cho đại làm t r i ề u tinh anh giai tầm thế gia đại tộc nắm giữ lấy số lớn tài nguyên có thể từ các mặt ảnh hưởng quốc gia này đánh trận liều chính là vũ lực là tài lực là hậu cần càng là người thơm lý phi có thể cung cấp vũ lực nhưng tài lực hậu cần lòng người đều cần trên triều đỉnh những quyền quý kia nhóm phối hợp mới được một cái nhất trực quan ví dụ lý phi cùng huyền trần muốn xuất mười vạn cấm quân đi chi viện bắc cảnh cái này mười vạn trong cấm quân vượt qua chín thành tướng lĩnh đều đến từ thế gia đại tộc nếu như trong những người này có một nửa người đều không muốn đánh vậy cái này chi cấm quân sức chiến đấu có thể cao đi đến nơi nào mà nếu như cơ sở bộ đội hoàn toàn không thể chiến lý phi một người là ngăn không được trăm bà binh hắn đã hướng văn nhân chính hỏi qua lần này bắc cảnh chiến đấu khẳng định cùng bạch phong bình nguyên trận chiến kia khác biệt bắc nhi hốt không có khả năng đem trăm vạn đại quân tập trung ở một đợt cùng đại lam triều tiến hành đại quyết chiến loại tia đại quyết chiến chỉ có thể phát sinh ở song phương đỉnh tiêm chiến lược không kém nhiều t ỉ n h h u n g dưới bắc man biết do có khả năng sẽ gặp phải cường giả đỉnh cao sẽ chỉ lựa chọn đa tuyến tác chiến trăm vạn đại quân chỉ cần phân tán đột phá bắc cảnh phòng tuyến giết vào nội địa tùy ý đốt giết tất đoạn liền có thể đạt thành chiến lược mục đích cho đại lam triều tạo thành tổn thương hao tổn hắn quốc vận mà lý phi một người cho dù lại thêm có khả năng sẽ ra tay huyền tâm chân quân có thể thủ bài toàn thành hai người mạnh hơn nếu như không có cơ sở quân đội phối hợp vậy không có khả năng giữ vững cả đoạn bắc cảnh phòng tuyến trong phòng ngồi một hồi về sau lý phi đứng dậy rời đi hắn muốn đi tìm diệp trạch gan diệp phủ hầu ra mời diệp phủ quản gia đem lý phi n ê n h tiến đại môn sau đó mang theo hắn xuyên qua hành lang đ ị n viện đi tới một gian bên ngoài thư phòng hôm nay diệp trạch gan khó được không có ở trung ương và trấn mà là xin phép nghỉ đợi tại trong phủ lý phi đi đến thư phòng nhìn thấy tóc mai điểm bạc thủ phụ đại nhân ngay tại dựa b à n công tác phê duyệt tàu chương hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt lý phi rất đơn giản nói mời ngồi chờ một lát sau đó tiếp tục túi đầu công tác lý phi trong thư phòng ngồi xuống an tính chờ đợi mười mấy phút sau diệp trạch đan mới xử lý xong trên bản sách tấu t r ư ơ n g hắn đứng người lên thay đổi chỗ ngồi cùng lý phi ngồi đối diện nhau tinh an hầu tìm ta có việc lý phi nhìn đối phương có chút mệnh m ỏ i thần sắc hỏi thủ phụ cố ý xin phép nghỉ ở nhà nhưng không có nghỉ ngơi mà lại như cũ tại công tác kia làm gì xin phép nghỉ đâu diệp trạch đan thẳng thắn hồi phụ bên trên tránh một chút thôi tránh một chút roi mắt triều đình có thể để cho vị này thủ phụ đại nhân cần cố ý đi tránh đại khái chỉ có thiên tử rồi lý phi trầm mặc một chút hỏi kia thủ phụ vì sao nguyện ý gặp ta đây đối phương ngay cả thiên tử đều có thể tránh nếu như không nguyện ý gặp hắn cái này tính ăn hầu tự nhiên có thừa biện pháp diệp trạch gan bưng lên một bên chén trà uống một ngụm người nói bởi vì vốn là dự định gặp một lần ngươi ồ lý phi nhìn đối phương thủ phụ cũng có nói nghĩ nói với ta trước tiên nói một chút ngươi diệp trạch gan đặt chén trà xuống lý phi vậy không k h á c h khí trực tiếp hỏi sáng hôm nay thái học sinh chắn cửa thành kháng nghị sự thủ phụ nhất định biết được ta diệp trạch gan gật đầu lý phi thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương dám hỏi đây là thủ phụ đại nhân gợi ý sao diệp trạch a n lất đầu ta không có gợi ý lý phi tin tưởng đối phương không có nói sai cũng không còn cần thiết này nhưng ngài giữ yên lặng bản thân liền là một loại tỏ thái độ lý phi nói không sai bởi vì ta không coi trọng xuất binh diệp trạch đan hôm nay vậy phi thường trực tiếp tiên đế tại v ị l ú c hoàn g quyền cường thế gần với thái tổ thời kỳ bởi vì tiên đế có văn nhân chính cùng v ă n thứ cái này hai tên cường giả đỉnh cao ủng hộ lực lượng chính là quyền lực nền tảng ép thế gia thương b i ê n pháp trinh bắc m an xây lam t u ầ n g các、ác. đủ loại này công tích hoàn quyền nếu như không đủ cường đại là khẳng định không làm được mà ở trong đó còn có một cái trọng yếu nguyên nhân tiên đế có thủ phụ diệp trạch gan hết sức ủng hộ c ô n thần hai người tuy có lẫn nhau ngăn được nhưng hợp tác được càng tốt hơn mà nếu như vị này thủ phụ không nguyện ý phối hợp thiên tử làm việc kia rất nhiều chuyện đều không cách nào thuận lợi tiến hành cho nên lý phi mới có thể trực tiếp tới tìm hắn thủ phụ cảm thấy chúng ta phần thắng không lớn không ta tin tưởng ngươi năng lực vậy tin tưởng đại lam triều tiềm lực nếu quả thật muốn toàn lực đi đánh chúng ta chưa chắc sẽ thua diệp trạch gan cho ra một cái để lý phi không nờ tới trả lời nhưng ta không hy vọng ngươi đi mạo hiểm a lý phi sửng ố t diệp trạch a n nhìn xem hắn ta biết chỉ cần đại chiến một đợt ngươi nhất định sẽ đi tuyến đầu tác chiến ta không muốn mạo hiểm như vậy tiên đế sở dĩ coi trọng như vậy ngươi là bởi vì hắn đem đại l a m triều tương lai hy vọng đặt ở trên người ngươi lý phi nhường ngươi xuất chiến vốn là tại cực đại l a m triều quốc vận lý phi không nghĩ tới diệp trạch gan lại bởi vì nguyên nhân này mà không nguyện ý xuất binh ngươi để bệ hạ chờ ngươi ba năm nói rõ ngươi có năm chắc tại trong ba năm đột phá đến đỉnh cao nhất đã như vậy ta tình nguyện đại làm triều đợi ba năm lại khai chiến diệp trạch gan nói ra mình ý nghĩ chương năm trăm bốn mươi b ố đại quốc phong thái、2. chương năm t r ư ơ i bốn đại quốc phong thái hai lý phi hít sâu một hơi nhìn trước mắt thủ phụ nhưng ta không nguyện ý chờ ba năm này nếu như muốn nghị hòa tất nhiên liên quan đến c ắ t đất bồi thường không biết bao nhiêu người vận mệnh sẽ tùy theo cải biến không biết đại lam t r i ề u muốn nuốt vào bao nhiêu khuất đục tài năng đổi lấy ba năm hòa bình thủ phụ đại nhân ta từ đạp lên con đường tu hành ngày đầu tiên lên liền nói với mình sở cầu chính là khoái ý lời này nếu như muốn dùng người khác tính mạng hy sinh đem đổi lấy ta trưởng thành ta chú định vô pháp khoái ý vân vân dạ dạ tránh trong lam lăng thành tu hành ba năm cùng ra ngoài liệu mạng tranh đấu tại máu và lửa bên trong chiến đấu ba năm cái sau mới cẳng có cơ hội để cho ta phá cảnh lý phi ánh mắt kiên nghị cùng diệp trạch gan đối mặt diệp trạch gan trầm mặc đường này thở dài nói ngươi có hay không nghĩ tới lần này đi bắc cảnh phật ra rất có thể sẽ ra tay với ngươi người sáng suốt cũng nhìn ra được lý phi tiền đồ vô lượng có rất lớn cơ hội trở thành tế tiếp thiên hạ đệ nhất nhân cho nên đại lam t r i ề u đám địch nhân sao lại ngồi nhìn lý phi bình an trưởng thành lên chiến trường cho dù là huyền tâm chân quân cũng không dám cam đoan mình nhất định sẽ không chết h u ố chi là đỉnh cao nhất phía dưới lý phi chiến trường bản thân phong hiểm c ă ngày t mười có c khả năng bị n g g ả đỉnh cao tập kích. Đây chính là diệp trạch Đan chính không muốn để cho lý phi đi mạo hiểm nguyên nhân. kích. Trạch cho Phi hiểm cao mạo tập là Diệp sáu t thực tháng n hiện tại s t thực mười hai thiên tử không có thu hồi mệnh lệnh lý phi cũng không có bởi vì diệp trạch đan lời nói mà lùi bước hôm nay lý phi cùng huyền trần hai người đem xuất mười vạn cấm quân xuất trình b ấ t quá trước đó tại ngoài hoàng thành ngay tại hôm qua thái học sinh nhóm nâng chúng kháng nghị thái huyền môn trước triều đình muốn cử hành một trận xuất trinh trước t u y ê n t h ệ trước khi xuất quân đại hội d ạ n g sáng năm giờ thái huyền môn bên ngoài còn ngưng sương mù lúc này đã là tiếng người huyền áo mấy bạn dân chúng giống như thủy triều tụ tập tại thái huyền môn bên ngoài quảng trường một phía lão giả chống gậy gỗ t r ư ợ n g t r ê n tại mái nhà con bên d ư ớ i hai đồng cưới tại phụ thân đầu v a i gặm mức quả con buôn đem giỏ trúc út ngược làm g ế nhỏ khăn trùm đầu trong gió sớm phần phật tung bay phía trước quảng trường do cấm quân trận giữ ba ngàn huyền giáp xếp một cái phương trận trên qu quảng trường bốn phía đã dựng lên khán đài phía trước nhất có một tòa duyệt đài từ buổi sáng bảy điểm bắt đầu lần lượt có đại thần tử trong hoàng thành đi ra đi tới trên quảng trường tại bốn phía trên khán đài tòa hạng làm một đám màu da tiểu tóc cùng mặc đều rõ ràng bất đồng người đi đến quảng trường lúc bốn phía lập tức rối loạn tư mừng tây lục bảy nước sứ đoàn đến rồi những người này cũng ở đây hôm nay xem lễ mời trên danh sách bảy vị công tức mang theo mấy chục tên tây lục sứ thần đi đến đối ứng xem lễ khu tại trên khán đài tòa h ạ n h ữ n g người này đều trên mặt tiểu dung một mặt n h ả nhóm đối với hôm nay trận này tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội bọn hắn cho rằng đây là đại lam triều muốn để tây lục bảy nước nhìn thấy quyết tâm của mình nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý đại lam triều trên triều đỉnh phân tranh bọn hắn có con đường tin tức của mình đều đã rõ ràng trong lòng lấy đại lam triều bây giờ tình cảnh tiếp x u ố n g thế cục càng kém tây lục sứ đoàn ở tại đàm phán lại càng có thể chiếm cứ chủ động có thể tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa triệu đại nhân ngựa công tức đột nhiên mở miệng hỏi thăm bên cạnh cùng đi nội chính các thành viên nội các triệu phỉ hắn chỉ vào giữa quảng trường bảy trận ba ngàn huyền giáp đây chính là quý quốc ngự doanh quân triệu phi gật đầu không sai h ã n ngạo nghe nói cái này ba ngàn ngự doanh quân nếu là kết thành quân trận đủ để cùng các ngươi vinh diệu cấp công tức chống lại lời này dẫn tới đang ngồi công tức nhóm ào ào ghé mắt chính thức có được vinh diệu công tức cấp chiến lược dẹt công tức nghe vậy chỉ là khét c ờ i một tiếng cũng không có phát biểu cái nhìn buổi sáng tám giờ đúng phương đông vừa vặn nhảy ra một vòng xích kim c h i ề u dương đem chọn tòa lam l a n g thành chiều sáng t i ự u trọng cung khuyết chỗ sâu t r u y ề n đến chung sớm chín hưởng sau đó là du dương tiếng kèn văng lên cờ quân trong phương trận trợn nổi lên thiết giáp khanh minh nhưng thấy ba ngàn người k h o á t huyền giáp ngự doanh quân đồng loạt cầm trong tay t r ư ờ n g thương chống đất hàn g quang tại nắng sớm bên trong núi thành một mảnh ngân hải khí huyết như khói đặc sắc khí lay thiên vân vậy hạ g i á lâm thái huyền môn bên dưới tám trăm cấm quân c h i ệ t thì nhạc cánh trận xuôi theo ngự đạo gặn ra mười hai tên lực sĩ nhấc lên lòng liễn đi ra cửa thành liễn đỉnh rủ xuống mười hai lưu bạch ngọc phía sau bước d è m tre tần tử h à n g một bộ huyền bưng chương mười hai văn miệ phục ngồi ngay nắn như tùng lý phục ngồi ngay nắn như tùng một người thân mang đạo bảo thiên phong đạo cốt toàn trường đứng dậy hành lễ ngoài sân rộng q u y xuống một mảnh hô tò mặt huế long l i y n ra trận dừng ở duyệt sau đài chờ toàn trường an tĩnh lại về sau l ự ự tiền thái giám p h ủ n g thành leo lên duyệt đài xuất ra một phong thánh chỉ, cao r ộ n g tuyên động hiện có di địch h u n g h ă n g n g a n g ngược khấu ngược biên cương tàn ta lê dân ủy ta xã t á c này thành x à i làng cắn nuốt người thời điểm t r ắ n g sĩ hoành m u n g à y xưa kia có thái tổ quét sáu phía thiết kỵ ba ngàn định cắn côn nhân tông bình bắc an dũng sĩ mười vạn quét khói đặc nay các người cầm xương lưới đao mà liệt tinh vân kẻ phong lôi mà c h ấ n sơn nhạc này chính trượng phù báo quốc thời điểm đặc biệt phong tình an hầu lý phi vì trinh bắc đại tướng quân huyền trần chân nhân làm g i á m g quân xuất vương sư mười vạn bắc trinh thay chấm bình định mang là gì lý phi cùng huyền trần leo lên việt đài mặt hướng long liễn c h ắ p tay hành lễ thần linh chỉ sau đó lý phi từ phùng thành trong tay tiếp nhận thánh chỉ long liễn bên trên thiên tử thanh em văng lên đạo cơ chỗ chỉ tức là vương đạo vũ khí chỗ hướng đều hóa bờ miện t r â tại cựu trọng đợi ngươi khải hoàng ca thanh em này hùng vĩ cao xa đường hoàng đại ký hoa n toàn trường n rối loạn tư mừng lý phi và văn võ bách quan ảo ảo nhìn lại chỉ thấy tây lục sứ đoàn vị trí trên khán đài rẽ công tức vượt qua đám người ra lý phi cùng vị này đi nịt h quốc công tức lẫn i nhau đối phương ánh mắt trêu tức h ngươi là đi n i s q u ú p sư thần long l i y n bên trên truyền r a tần tử h à n g thanh â m h á n ngữ khí bình tĩnh không có chút nào bởi vì đối phương đột nhiên đánh gây tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội mà tức giận Dẹp nắm tay để ở trước ngực có chút không lưng b ệ hạ ngoại thần là đi nỉ xcúp công tước z giai đoạn p nhưng khi nhìn cái này tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội có cảm xúc nên phát ra tần tử hằng hỏi z b ệ hạ anh minh ngoại thần quả thật có cả mà phát nói hắn đột nhiên chỉ hướng một bên triệu phỉ vừa rồi vị này triệu đại nhân ngay trước chúng ta trước mặt nói quảng trường này phía trên ba ngàn ngự doanh quân nếu là kết thành quân trận đủ để cùng ngoại thần như vậy siêu phàm giả địch nổi triệu phỉ sợ hãi mà kinh không nghĩ tới rẽ thế mà lại cầm câu nói này làm văn trường trong lòng đông cảm giác không ổn quả nhiên rẽ tiếp tục nói ngoại thần đối với lần này rất hiếu kỳ đã hôm nay là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội không bằng do ngoại thần cùng cái này ba ngàn ngự doanh quân giao đấu một trận để bệ hạ kiểm duyệt tiện thể cũng cho ta ngoại hạ bang mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên hạng â n đại quốc phong thái hán thoại âm rơi xuống hiện trường bạo động càng tăng lên ba ngàn ngự doanh quân nếu là kết thành ba ngàn người cấp quân trận xác thực có thể so địch lập đạo cảnh đỉnh phong đại t ô n g sư nhưng dẹp đã giang chủ động đưa ra khiêu chiến tất nhiên có trộ ý lại vạn nhất ngay trước mặt mọi người cái này ba ngàn ngự doanh quân thua tia trinh bắc đại quân còn không có xuất trình trước hết mất sĩ khí đại lam chiều vậy mặt mũi mất hết mà cho dù cuối cùng thắng ba ngàn ngự doanh quân tất có tổn thất đối kế tiếp đến xuất trình vậy bất lợi nhưng nếu như cự tuyệt dẹp lại lộ ra sợ đối phương lấy ba ngàn địch một người cũng không dám ứng chiến quân tâm đồng dạng sẽ thụ ảnh hưởng làm sao tuyển đều bất lợi trên khán đài Bao quát thủ phụ dẹp i Trạch nhìn bên trong, n u đều đại thần h n này này, về phía lý phi thần sát thong dong cũng tốt cùng ngự doanh quân giao đấu đương nhiên là tối ưu kết quả lý phi đứng ra tiếp nhận cuộc khiêu chiến này điều này cũng ở hắn trong dự liệu nhưng lý phi lời kế tiếp liền hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn ngày xưa các ngươi bảy nước liên hợp cũng không có thể cùng ta đại lam triều đ ị c h n ổ i nay bản hầu như cùng ngươi một người giao đấu cho dù thắng cũng khó hiện đại quốc chi vi nói lý phi ánh mắt quét qua trên khán đài bảy vị công tước dẹp công tước n g ự công tước xen nạ công tước hắn theo thứ tự hô lên bảy vị công tước danh tự tiếng như xét đánh vang vọng toàn thành đến các ngươi bảy người cùng tiến lên đương thời ta đại lam triều một nước địch bảy nước địch bảy nước hôm nay bản hầu vậy lấy một địch bảy để cho các ngươi biết được cái gì gọi là đại quốc phong thái chương năm trăm bốn mươi lăm húc nhật đông thăng v ị quân dương cờ một chương năm trăm bốn mươi lăm húc nhật đông thăng v ị quân dương cờ một t i ê u dương đông thăng và n g ó n g ánh ánh nắng tung xuống thái huyền môn bên ngoài muốn người chú ý làm lý phi muốn một đánh b ạ y tuyên ngôn nói ra về sau hiện trường đầu tiên là yên tĩnh sau đó ẩm bang nổ tung vậy xem dân chúng phần lớn cũng đều không hiểu tây lục công tức ý vị như thế nào chỉ biết nhà mình hầu ra muốn lấy một bị bậy nghe cũng rất để khí thế là h à o h à o v ô tay lớn tiếng gọi tốt đến như trên khán đài văn võ bá quan phần lớn đều rất kinh ngạc một chút chủ trương nghị hòa đáng quan chức lập tức ý thức được đây là lý phi cố ý tại vì bắc t r ì n h tạ o thế kỳ thật nghị hòa trong phái cũng không phải là tất cả đều là chút tham sống sợ chết chi đồ dứt bỏ diệp trạch đan ảnh hưởng không nói có một bộ phận quan viên là bởi vì lòng tin không đủ lo lắng đại lam triều đánh không thắng một trận lo lắng quốc gia gặp qua tại cấp tiến mà hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên mới chủ trương nghị hòa mà lý phi hiện tại chính là tự cấp những người này lòng tin ngươi muốn một người đánh chúng ta bảy cái trên khán đài sẽ không có cách nào lại bảo trì phong độ nhẹ nhàng tự thái tức giận nhìn xem lý phi cảm giác mình chịu đến vũ n h ụ lớn sau lưng hắn sáu mặt khác tên công tức đồng dạng phẫn nộ bất quá sáu người cũng không có xúc động bị lý phi một kích liền trực tiếp xông đi lên khai chiến bảy cái đánh một cái tháng bảy mất mặt chú ảng không khí bị xe nứt chạy x ế t khí lưu hình thành một đạo bệnh vấn rẽ thân hình lấp lóe biến mất ở trên k h á n đ à i đi tới quảng trường trên không hắn chống r ô n g m à đứng sau lưng trong hư không tựa như cất giấu một đầu vật khổng lồ như ẩn như hiện tản mát ra nóng r ự c khí tước như mặt trời ban trưa giờ khác này vị này đi nịt xúc công tức so bầu trời phía trên thái dương còn trói mắt hơn hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem duyệt đài bên trên lý phi lý phi liền hiện tại ngươi cùng ta một đ ố i một hôm nay hắn dám chủ động đứng ra khiêu chiến kia ba ngàn ngự doanh quân cũng không phải là lâm thời khởi ý vậy đã sớm làm xong cùng lý phi giao thủ chuẩn bị xem như địa nịt quốc thực lực mạnh nhất công tước coi như đối lên thân vương hắn cũng có thể đánh một trận làm cho đối phương khó mà thắng cho nên hắn trước kia liền làm được rồi chuẩn bị dù là hôm nay không có cách nào chiến thắng lý phi cũng sẽ cố ý kéo lấy để lý phi đồng dạng không thắng được chính mình đối phương đường đường chủ、xoái. chỉ cần không cách nào làm cũng nhanh chóng lấy được thắng lợi đối b ắ c trinh đại quân sĩ khí liền sẽ tạo thành ảnh hưởng rèn mục đích cũng liền đ ạ tới t nhưng hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới lý phi sẽ c u ồ n g vọng đến tình trạng như thế duyệt đai bên trên lý phi không có trả lời rèn mà là đối phía trước ba ngàn ngự doanh quân làm ra một thủ thế tản theo lĩnh quân cấm quân tướng lĩnh ra lệnh một tiếng ba ngàn huyền giáp như thủy ngân tại địa đông nhiên hướng bốn phía tản ra trong trước mắt ba ngàn tên ngự doanh quân liền phân bố tại quảng trường một phía làm thành một vòng trên người bọn họ chiến giáp theo thứ tự sáng lên hào quang màu trắng bạc như một đầu ngân long quanh, quanh, vây quanh quảng trường một đạo màu bạc màn tre để xem lễ đài vì đường danh giới đem nội bộ không gian cùng ngoại giới triệt để chia cắt ra ở vào thái huyền môn bên ngoài long liễn vừa vặn tại màn tre bên ngoài phùng t h a n h cùng huyền trần hai người tại màn tre vừa mới dâng lên lúc liền lui ra duyệt đài thối lui đến long liễn trái phải chống giống mà đứng d ẹ t sợ hãi cả kinh hắn phát hiện quảng trường này phía trên nguyên bản liền có bảy trận pháp mà cái này ba ngàn ngự doanh quân phân tán chỗ đứng tốc độ không khỏi quá nhanh chỗ đứng hơi bị quá mức tinh chuẩn quân trận triển khai về sau vừa vặn đem trên quảng trường trận pháp kích phát ra đến hai loại lực lượng hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ đây rõ ràng là trước thời hạn liền chuẩn bị tốt d ẹ ẽ đuối lên lý phi bình tĩnh ánh mắt chẳng lẽ đối phương đưa ra muốn lấy một đĩnh bảy cũng không phải là bị ta c h ố t kích mà là sớm có dự mưu hôm nay coi như ta không có đứng ra khiêu khích lý phi cũng sẽ chủ động đưa ra khiêu chiến hắn lại thật cảm thấy mình có thể lấy một đĩnh bảy trên khán đài thủ phụ diệp trạch đan từ đầu tới đôi đều rất bình tĩnh hắn v à o hôm nay trận này tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội bắt đầu trước đó khi biết thiên tử cố ý mời tây lục sứ đoàn xem lễ lúc liền dự cảm đến họ có chuyện phát sinh thiên tử ra trận lúc hắn phát hiện văn nhân chính thế mà không cùng lấy một đợt đến ngay lập tức sẽ chắc chắn lý phi sẽ cùng tây lục sứ đoàn người g i a o thủ bởi vì nếu như văn nhân chính vị này võ thánh tại hiện trường vô luận phát sinh dạng gì chiến đấu đại lam t r i ề u đều khó tránh khỏi có lấy thế đệ người hiểm nghi hiện tại mắt thấy lý phi lại muốn lấy một đội bảy diệp trạch đan càng thêm có thể hiểu được vì cái gì văn nhân chính không đến rồi cái này nếu là văn nhân chính tại hiện trường q u a n chiến cuối cùng lý phi lại đánh thắng như thế kinh thế hai tục chiến tích người bên ngoài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có đúng hay không vị này võ thánh em thầm ra tay rồi lý phi một trận chiến này không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng được làm cho không người nào l ợ i có thể nói diệp trạch a n đột nhiên trên mặt t i ế u dung dẫn đầu ngồi trở lại chỗ ngồi của mình chư vị xung quanh đ á m quan chức ảo ảo nhìn tới diệp trạch a n cười nói lại ngồi nhìn tính an hầu như thế nào dương ta có uy duyệt đại bên trên lý phi thấy cảnh này trên mặt vậy hiện ra một vệ t i ế u dung hôm nay một trận chiến này hắn không chỉ có muốn đánh cho tây lục bảy nước nhìn càng muốn đánh cho bắc trinh đại quân các tướng sĩ nhìn đánh cho lam l a n g thành dân chúng nhìn đánh cho chủ trương nghị hòa đám đại thần nhìn đánh cho diệp trạch a n nhìn đánh cho người thiên h ạ nhìn hắn ngầm đầu cuối cùng nhìn về phía không t r u n g dẹp kim sát chiến giáp hiện hiện đầu dòng mũ bảo hiểm sơn hà bên người gánh bắt tịnh an tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện ở dẹp đỉnh đầu một cước đạp xuống dưới dẹp tâm thần cực trấn tựa như trông thấy một thanh huyết sắc c ử kiếm bổ ra thiên địa mang theo sát ý vô tận cùng sát khí hướng hắn c h é m tới núi thây biển máu sơn hà rách nát vạn v ậ t tàn lụi s á t s á t s á t s á t s á c xác xác kiếm thái huyết uy thất xác ầm ầm trời trong lôi bạo vang vọng bầu trời bao la d ẹ bị lý phi một cước từ không trùng đạp xuống tựa như một ngọn núi lớn từ trên không trung rơi xuống nặng nề mà đập xuống đất thái huyền môn bên ngoài tòa này quảng trường bốn là dùng đặc thù vật liệu trải thành lại dựa vào trận pháp gia cố lại thêm ba ngàn ngự doanh quân quân trận gia trì đã cứng rắn vô cùng đủ để tiếp nhận cường giả đ ỉ n h cao lực lượng nhưng giờ phút này vẫn bị nện ra một cái hố to đ ù i đất tung bay lý phi vung lên ống tay áo l e m bùi đất tuổi ra lộ ra phía dưới nằm ở trong hố r ẹ t hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn đối phương lắc đầu cùng bản hầu một đối một ta sợ không cẩn thận đánh chết ngươi trên khán này n g ự chờ sáu vị công tức cùng nhau biến sắc phải biết có được vinh d i ệ u công tức cấp đ ỉ n h phong chiến lược dẹp những năm này tại tây đại lục cẩn t n có thân vương phía dưới đệ nhất nhân thành thế kết quả tại vị này tính an hầu trước mặt lại bị một c h i ề u đánh bại coi như dẹp bất cẩn rồi vậy lộ ra mười phần vào người sáu vị công tức liếc mắt nhìn nhau thần sắc nghiêm trọng thân vương cấp lý phi cho thấy đã là thực sự thân vương cấp chiến lược tốt kia chúng ta liền đến lãnh giáo một chút đại quốc phong thái ngờ công tức cười lớn nhảy xuống khán đài xuyên qua trước người ngân sắc màn tre cái này màn tre là đơn hướng cho phép vào không cho phép ra ngờ chủ động bước chân vào chiến trường mặc dù rèn tan quả đắng hắn nhìn xem cũng rất thoải mái nhưng bây giờ đại gia lợi ích nhất trí có cùng c h u n g địch nhân vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng lý phi mặc dù cho thấy thân vương cấp chiến lược nhưng ở trận những n à y công tức nhóm lại không phải chưa thấy qua thân vương bọn hắn đối thân vương chiến lược là có đại khái dự đoán bình thường tới nói hai đến ba vị am hiểu hợp kích vinh diệu công tức liên thủ lại hoặc là năm đến bảy vị am hiểu hợp kích đại công tức liên thủ đều có thể cùng thân vương chống lại hôm nay tại chỗ bảy vị công tước rèn là vinh diệu công tức đỉnh phong cấp chiến lược còn có một cái đồng dạng là vinh diệu công tức cấp g i m còn dư lại mở chờ năm người tất cả đều là đại công tức cấp đỉnh phong chiến lược chuyển đổi thành đông đại lục chiến lược chính là hai vị lập đạo cảnh đại t ô n g sư cùng năm vị thần diễn cảnh đại t ô n g sư liên thủ mặc dù bảy người không có chuyên môn luyện qua hợp kích chi thuật nhưng dù là thật đối lên một vị thân vương cũng đã là chiến lược tràn ra dư xài lý phi dù sao còn không phải cường giả đỉnh cao lấy bảy địch một có cái gì không dám đánh cho nên lờ quyết đoán đ ứng chiến theo hắn ra sân còn lại năm vị công tức vậy theo thứ tự xuyên qua màn tre trong hô lớn dẹp một lần nữa đứng người lên hắn thần sắc dữ thợn nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại chỉ là có chút chật vật nhưng hắn lòng dạ biết rõ vừa rồi nếu như lý phi không có ngừng tay mà là tiếp tục công kích hắn hắn khẳng định thua cho nên hắn không có lại hô to muốn cùng lý phi một đ ố i một thâm chấp nhận l ợ đám người giả sân hỗ trợ hôm nay một trận chiến này nếu bị thua chúng ta còn mặt mũi nào trở về ngờ công t ứ c dùng tây đại lục ngôn ngữ trầm giọng nói v ấ t nói nhảm đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến ta đánh chủ chiến v ị r é hung h á c nói chủ chiến v ị là tây đại lục các siêu phàm giả liên thủ lúc một loại thuyết pháp ý là chiến đấu kế tiếp rẽ sẽ đẻ vào phía trước nhất đánh chịu chủ yếu tiến công hắn vừa rồi mặc dù bị lý phi một chiêu đánh bại nhưng này cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực hắn cũng không có bị đánh tan dũng k h tại có sáu vị công tức phụ trợ tình hồ g i ớ i hắn không cho rằng bản thân sẽ còn bại chương 545, t ố húc nhật đông thăng v ị quân dương cờ hai chương 545, t ố húc nhật đông thăng v ị quân dương cờ hai mắt thấy dẹp như thế chủ động những người còn lại cũng đều bị kích phát ra chiến y mái tóc màu đỏ s ẻ n nạ công tước hai mắt lấp lánh ra sáng trói kim mang hùng h ồ n lực lượng tinh thần bao phủ lại cái khác sáu người vì tất cả người đều độ lên một lớp viền vàng bảy người dưới chân đều xuất hiện một đoá đang không ngừng nợ dộ kiểu diễm c h i hoa bí thuật kim đàm hoa ảnh xén nạ công tức đồng đẳng với đông đại lục đỉnh cấp chân nhân tại trong bảy người nàng tinh thần tu vi cao nhất sâu nàng thi triển cái này đạo bí thuật là vì những người còn lại đều tăng thêm một tầm tinh thần phòng hộ để cho người có hơn gặp tinh thần công kích đều có thể chuyển rời đến nàng chỗ này đây là vì phòng ngừa lại xuất hiện vừa rồi d ẹ t tình huống như vậy xén nạ trước đó cũng từng được lĩnh giáo lý phi huyết uy thất xác cho nên ngay lập tức liền cho ra thủ đoạn đường đối tại nàng thi triển bí thuật về sau một đạo màu tím vầng sáng lần nữa đem bảy người bao phủ màn tre bao phủ tòa này nhỏ trong thiên địa thiên địa nguyên khí như dòng lũ m ạ n h liệt hướng bảy người vào tới thần thông nguyên khí chi phối đây là bảy vị công tức bên trong áo bên trong công quốc nạt tờn công tức nắm giữ thần thông vị này công tức đồng dạng cùng loại với đông đại lục đỉnh cấp chân nhân thần thông nguyên khí chi phối để hắn đối xung quanh thiên địa nguyên khí có được c à n g mạnh lực k h ô n g chế cùng lý phi hôn thiên kim khuyết tương tự chỉ bất quá hôn thiên kim khuyết chỉ nhằm vào cá nhân mà nguyên khí chi phối có thể phụ trợ người khác không trung lý phi bình tĩnh nhìn xem bảy tên công tức động tác chuẩn bị xong bảy người cùng nhau n g n g đầu cùng lý phi đối mặt giờ khắc này thiên địa đ ề u tính ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này chiến đấu trong nháy mắt bộc phát lý phi biến mất ở không trung đột nhiên xuất hiện ở tóc đỏ bay lên s è n nạ trước người hai người ánh mắt tương đối đã từng phát sinh qua tâm thần chiến đấu giờ phút này lần nữa tái hiện huyết ui thất s á t vsc luyện ngục thất trọng s è n nạ kêu lên một tiếng đau lớn n à n g huyết mạch thức tỉnh năm loại thần thông tất cả đều là tâm thần loại năm loại tâm thần thần thông phối hợp lẫn nhau dựa vào gia tộc độc môn bí thuật tâm thần phương diện cường đại không thể nghi ngờ lúc trước tại lam lăng thành bên ngoài nàng là khinh thường lý phi bất ngờ không để phòng mới ăn phải cái lô bốn hiện tại có chuẩn bị kết quả tự nhiên khác biệt huyết s á c cự kiếm cuối cùng bị t r ù n g điệp luyện ngục chiếm đoạt chiêu thức giống nhau vô pháp đối với ta có hiệu lực lần thứ hai sèn nạ thanh âm nạo nghẽ chuyển vào lý phi tâm thần bên trong theo sát mà đến là các loại miễn tượng luyện ngục n h ậ p tâm nuốt hết minh nguyện trên thực tế d ẹ cùng lợi sở dĩ có lòng tin có thể thắng được lý phi trừ đối với mình có lòng tin chủ yếu cũng bởi vì có sèn nạ công tước vị này nữ đại công tước đơn đà độc đấu chưa hẳn rất mạnh nhưng phụ trợ tác chiến lại là nhất đẳng lợi hại hai tên v i n h diệu công tức tăng thêm sèn nạ phụ trợ là đủ chống lại thân vô rồi nhưng sèn nạ tuyên ngôn còn chưa nói xong nàng phản công nhập lý phi trong ý thức thần thông chi lực liền giống như đã đá chìm lấy biển không còn phản hồi Ồ, lý phi thanh âm cũng ở đây lúc này chuyển vào tinh thần của nàng vậy bản hầu cùng ngươi không giống ngươi sở hữu chiêu thức đều đ ố i bản hầu vô hiệu thế giới hiện thực hai người liếp nhau về sau lý phi không có chút nào đỉnh trệ huy quyền từng tầng từng tầng vòng bảo hộ bị đánh phá nắm đấm màu vàng cuối cùng đánh trúng sèn nạ cái chán thân thể của nàng nổ thành một đoàn màu sắc rực rỡ pháo hoa sau đó xuất hiện ở ngoài trăm thước lý phi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nạ tờn t công tước một quyền này của hắn cũng không có hạ tử thủ chỉ là tại tiếp xúc đến sèn nạ thân thể lúc lại cảm giác phản hồi không đúng đối phương thân thể tại bị hắn đánh t r u n g trước liền bị thay thế đi rồi thân thông pháo hoa thay mệnh nặt tờn đối lý phi mỉm cười lấy tay xoa ngực phong độ nhẹ nhàng hành lễ một cái v i anh nguyên k h í bạo liệt dẹp bọn tới lý phi bên người đấm ra một quyền chật hẹp không gian bên trong tựa như cưỡng ép xâm nhập một con khổng lồ thú muốn đem mảnh không gian này căng nứt lúc này d ẹ thân t cao vượt qua bốn mét toàn thân mọc đầy kim sắc đường v ân có liệt diễm ở trong đó thiếu đốt sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ như ẩn như hiện đây là hắn thần c h i tướng thiên khu kim diễm thánh sứ tây đại lục công tức cấp siêu phàm giả đều có được thần thông tạo thành lĩnh vực điểm này cùng võ đạo c h i vực còn có trận thức cùng loại nhưng ở đạt tới vinh diệu công tức cấp về sau tây đại lục siêu phàm giả không phải đem lĩnh vực cao độ ngưng tụ hóa thành chiến g ắ á p hoặc là sự vật khác mà là đem lĩnh vực cùng bản thân huyết mạch chiều sâu dung hợp từ đó hình thành thần tri tướng cái này cùng bắc man cường giả thú hóa có chút cùng loại dẹt mới xem như hoàn toàn bộ phát ra bản thân lực lượng không chỉ có như thế t ư ơ n g đạo quang hoàn đồng thời ở trên người hắn nở rộ để hắn khí thế cao hơn một tầng đây là nạt tờn cùng s ẹ n nạ hai người đem các loại tăng thêm loại bí thuật ra chỉ ở trên người hắn lý phi oanh ra quyền phải không có thu hồi thuận thế q u a y người trong tay quang mang phun trào đột nhiên thêm ra một thành quỷ chẳng đ a o lưới lao quét ngang Dẹt không tránh không né quyền phải trước một bước đánh trúng lý phi đầu dòng mũ bảo hiểm sau lưng của hắn hai cánh triển khai toàn thân kim diễn quân q u n h trùng đ i ệ quang hoàn lấp lóe mê ngông lực lượng đem lý phi nệ đến chầm xuống phía dưới dưới chân địa mặt sụp đổ tiếp theo một cái trước mắt quỷ c h ạ m đao vậy chạm phá loại vi trùng điệp quang hoàn cùng liệt diễm từ dẹp trước ngực xẹt qua nhưng dẹp vậy lập tức nổ thành một đoàn màu sắc sặc sỡ pháo hoa sau đó xuất hiện sau lưng lý phi chỉ là trước ngực hắn y nguyên lưu lại một đạo thật dài bết đao d ò n g máu màu và nóng g n t ừ đó tràn ra dẹp cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực vết thương khe nhứ mày đây là lý phi dùng hôn nguyên kiếm giới cường thế áp chế nạt tần thần thông từ đó để pháo hoa thay mệnh không thể hoàn toàn phát huy ra công hiệu lĩnh vực triển khai không cần ai mở miệm nhắc nhở trừ dẹp cùng dêm cái khác năm vị công tức đồng thời triển khai lĩnh vực của mình trung điệp vầng sáng bao phủ lại cả tòa quảng trường lực lượng mánh liệt giống như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào bốn phía màn tre màu bạc màn tre xuất hiện từng đạo vận sóng ba ngàn ngự doanh quân không thể không tiếp tục tăng cường quân trận sát khí lực lượng dùng để duy trì chiến trường theo ngũ trọng lĩnh vực tầng tầng đấu đã tới lý phi nắm giữ các loại thần thông tất cả đều chịu đến áp chế năm vị công tức bên trong có người nắm giữ không gian giam cầm thần thông lúc này dùng ra tại không khoảng cách thần thông bị áp chế tình hôn dưới lý phi tạm thời không có cách nào lại thuần di không chỉ có như thế t h u ô tiên kim khuyết bị áp chế ngũ trọng lĩnh vực tăng thêm nguyên khí chi phối thần thông như vậy một đợt cùng lý phi tranh đoạt thiên địa nguyên khí để hắn ngay cả mảy may nguyên khí đều thu nạp không đến đây chính là vì cái gì năm đến bảy tên đại công tước cấp c ư ờ n g giả liên thủ liền có thể cùng thân vương chống lại nguyên nhân thân vương tuy mạnh nhưng ở trên cảnh giới còn không có bay v ọ t v ề chất đa trọng lĩnh vực liên hợp đủ để trên phạm vi lớn suy yếu thân vương thần thông ngũ trọng lĩnh vực điệp ra cùng một chỗ thiên địa đều là bật mẹo hào quang v ắ n màu nguyên khí như từng tòa sơn nhạc đứng ầm ầm sơn nhạc chấn động một vệ màu bạc trắng lôi quang ánh vào lý phi hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy tam đại cường quốc một trong mẹ d ì hạ quốc công tức d i ê m toàn thân mọc đầy màu trắng nhựt gai xương lóe ra c u ầ n bạo lôi điện lấy uy thế kinh người hướng hắn mọc tới đây là đối phương thần tri tướng mạch tướng thương lôi thần long d i ê m trong tay có một thanh lôi điện ngưng tụ mà thành trường kiếm cách không hướng lý phi đâm tới phô thiên cái đ ị a lôi quang như s ó n g giữ vốn tới toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm dẹp đã thi triển chữa trị thần thông thương thế khỏi hẳn hóa thành một viên hỏa diễm lưu tinh từ khắc một bên giáp công lý phi bởi vì công tức dù không có chuyên môn luyện qua hợp kích chi thuật nhưng bọn hắn rất rõ ràng phải đánh thế nào tài năng đã bảy người chưa từng luyện hợp kích vậy liền không muốn bảy người một mạch cùng tiến lên để tránh lộ ra sơ hở bị lý phi từng cái đánh tăng do thực lực mạnh nhất hai vị vinh diệu công tức chủ công cái khác năm người triển khai lĩnh vực gáp chế lý phi đồng thời lấy các loại bí thuật thần thông tiến hành phụ trợ đây không thể nghi ngờ là tối ưu chiến thuật lý phi không để ý đến như thủy triều lôi quang quay người đón lấy dẹp cho dù hắn vô pháp thi triển không khoảng cách tốc độ bảy y nguyên nhanh đến mức kinh người hai người nháy mắt đụng thẳng vào nhau lý phi vung đao từ trên xuống dưới bổ chém lần nữa chém ra lượt diễm nhưng lần này lưỡi đao tại sắp c h é m chúng dẹp thân thể lúc lại đột nhiên bị một đoàn kim sắc h ỏ a diễn bao khỏa cùng dẹp thân thể nối thành một mảnh giờ k h ắ c này dẹp tựa như hóa thành bị chạm đao một bộ phận để chạm kích lực lượng không có cách nào lại tổn thương đến hắn cùng lúc đó hắn s o n g quyền đánh chung lý phi trong chốc lát lực lượng như núi lửa b n g phát mà lại không phải một ngọn núi lửa mà là một ngàn tòa một cái c h ư ớ c mắt ngàn kích tầng tầng sấp sấp viêm kình nháy mắt hoàn thành trùng hợp cùng bộ phát tầng tầng sơn hà hư ảnh bị đánh phá lý phi đầu dòng mũ bảo hiểm bị đánh được hướng vào phía trong lõm hắn bay ra về phía sau vừa v ặ n đ ụ n g vào kia trùng điểm lôi quang ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm vô số lôi quang tại kim sắc t h i ế n r ắ á p mặt ngoài nổ tung tương hô sâu chuỗi sau đó dẫn phát càng nhiều nổ tung d rẽ công kích đặc điểm là s ắ p đỉnh mà dêm công kích là liên tục kinh lực kéo theo kinh lực lại dẫn phát mới kinh lực không hề đứt đoạn thu nạp thiên địa nguyên khí làm công kích liên miên bất tuyệt đầy trời lôi quang bên trong dêm cầm kiếm đ â m tới liên miên lôi đỉnh lập tức hợp ở một kiếm lý phi quay người ủy chạm đao quét ngang các loại ý tưởng hóa thành ngàn qua thiên địa bóng ánh một tuyến không biết trời cao đao và kiếm chạm vào nhau cuối cùng vẫn là lý phi chiếm thượng phòng chém vỡ d ê m trong tay lôi kiếm nhưng ngay tại hắn chiêu thức sắp hết m h á y mắt xung quanh không gian ngưng kết đem hắn khóa tại nguyên chỗ đầu tiên là một đạo hữu lục sắc ký hiệu đột nhiên tại lý phi sau lưng tình ăn hai chữ nổi lên hiện khiến cho quang mang ảm đạm triệt để cắt đứt quốc lực g i a trì sau đó một đạo âm ảnh tại lý phi sau lưng xuất hiện một kiếm đâm vào chiến giáp bên trong người xuất thủ là đồng dạng đến từ tam đại cường quốc lợ công tước luận chính diện chiến đấu hắn không bằng dẹp cùng d ê m nhưng hắn am hiểu vốn là ám sát bắt lấy những người còn lại sáng tạo chiến cơ hắn thành công phá vỡ lý phi phòng、ngữ. nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc cứng đ ờ rõ ràng m ũ i kiếm đâm trúng lý phi phía sau lưng đâm rách trên người hắn mặc kim lũ ngọc lân giáp lại không thể tiến hơn một bước không do dự ngờ lập tức biến mất ở tại chỗ một kích không t r ú n g trốn sang ngàn dặm ngờ vừa đi d ẹ t đã g i ế t tới lý phi lúc này mới vừa mới cưỡng ép đột phá không gian giam cầm lại đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống bản thân thừa nhận trọng lực bị thay đổi cùng lúc đó trong hư không xông ra từng đạo đen nhánh x i x í c trói buộc chặt toàn thân hắn dẹp thừa cơ ra quyền không ngừng không ngừng đánh vào lý phi chiến giáp che kín vết rách thân thể không ngừng chìm xuống dưới chân địa mặt đổ sụt vỡ vụt lấy một tỷ bảy quá cuồn vọng hắn ra quyền đồng thời d ê m lôi quang vậy thừa lúc vắng mà bảo lôi kiếm không ngừng tại lý phi chiến giáp bên trên lưu lại từng đạo lố kiếm tình cảnh này cùng đại lam triệu bây giờ tình cảnh cơ nào tương tự chương năm trăm bốn mươi lăm húc nhật đông thăng vì quân dương cờ ba chương năm trăm bốn mươi lăm húc nhật đông thăng vì quân dương cờ ba lý phi thần thông bị quản chế long tượng chi lực ra chỉ tốc độ trở nên phi thường trầm t r ạ kiếm tế thần thông hiệu quả cũng lớn suy giảm cái này khiến hắn tại công thủ hai đầu đều không đạt được định phong tư thái nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ như vậy bị c h ó i hắn dựa vào xưa nay không b ẹ n vẹn thần thông huyết nộ có được huyết tinh về sau không cần lại tiêu hao huyết hồn chỉ cần lấy k i n h lực cùng thiên địa nguyên khí liền có thể thôi động mỗi mười phút liền có thể vì lý phi tiết kiệm hai nghìn k h o ả huyết hồn mà lại huyết nộ hoàn toàn không có bị lĩnh vực áp chế lý phi quyết đoán tiêu hao hai nghìn k h o ả huyết hồn lấy luyện vật thần thông luyện hóa thành thần thông chi lực dùng để cường hóa long tượng thần thông mặc dù luyện vật thần thông đồng dạng bị suy yếu nhưng hai nghìn k h ả huyết hồn lực lượng đủ để dẫn phát chất biến trong hư không tuân ra long tượng chi lực từ dòng suối hóa thành nước l gấp năm lần gấp sáu lần gấp bảy bảy bị công tức càng đánh càng kinh hãi xén nạ tâm thần công kích không có một khắc đ ỉ n h chỉ qua nhưng tất cả đều như đá ném vào biển rộng zem cùng lờ ba người rõ ràng nhiều lần nắm lấy cơ hội đánh vỡ lý phi chiến giáp đột phá phòng ngự nhưng luôn luôn đánh không ra tổn thương phòng ngự khó giải cũng liền thôi rõ ràng thần thông bị áp chế thiên địa nguyên khí cũng không cách nào thu nạp nhưng lý phi trên người thần thông chi quang lại càng thêm nóng rực lực lượng v ậ y càng ngày càng mạnh hãn tử chỗ nào thu hoạch lực lượng mặc dù biết thân vương cấp cường giả không chỉ dựa vào thần thông tác chiến đều có hắn độc đáo chỗ cường đại nhưng lý phi như vậy vẫn là lộ ra quá khoa trương ầm ầm ngưng tụ như sơn nhạc thiên địa nguyên khí bị một đạo lực lượng c u ầ n bạo cưỡng ép đánh nát sau đó gấp gáp phun trào hóa thành một đoàn lốc xoáy bị thu nạp sạch sẽ lý phi lấy loại phương thức này cưỡng ép thu hoạch thiên địa nguyên khí bổ sung dùng để duy trì được hết u y nộ sau đó dậm chân v ọ t tới trước xe rách không khí hướng toàn thân kim diễm d ẹ p một đao chém tới lúc đầu song phương cách xa nhau hơn trăm mét có thể theo quỷ trạm đao chém xuống lưới đao đúng là một lần chém tới rẽ trước mặt áp lực gió đem mặt đất ép ra vết r rẽ thân sắc n g ư n g trọng thân thể hơi ngồi xổn g trọng tâm ép xuống trên thân d i ễ m quang bốc lên như rồng hai cánh tay giao nhau ngăn tại trước người tầng tầng lồng ánh sáng ra chỉ ở trên người hắn lưới đ a o chém xuống trung điệp lồng ánh sáng vỡ vụn ngọn lửa màu vàng lần nữa đem thân đao b a o khỏa khiến cho cùng dẹp nối liền thành một thể đây là một môn cường đại phòng ngự thần thông nhưng lần này bao trùm vì trạm đao hỏa d i ễ m bị sức mạnh bàng bạc x é rách thần thông cực hạn chịu đựng bị trực tiếp c ă n nứt lưới lao chém xuống cả tòa quảng trường chấn động mặt đất lần nữa thêm ra một cái hố to trong hố có đại đoàn pháo hoa hoa cùng lúc đó dêm lóng lánh địa quang bóng người như lôi đ ỉ n h hướng lý phi vừa người đánh tới lôi đ ỉ n h hóa thành thương long thần c h i tướng bị thôi động đến c ự c h ạ n các loại bí thuật thần thông gia chỉ trên đó lý phi không kịp thu lao chỉ là quét người đơn giản huy động vườn trái nắm đ ấ m màu vàng lóng lấy thế như thế như trẻ tre đập phá tầm tầng, tầng lôi quang đập chúng thương long đầu rồng xương r ồ n g đứt gãy vẫy rồng vệ ra xương r ồ n g vỡ vụ lý phi một quyền đem thương long long đầu đánh nổ để dêm vẫy nổ thành pháo hoa vất quá hắn lần này b ộ c phát vậy cuối cùng chuẩn bị kết thúc cần đổi k h u khí ngơ bắt lấy khe hở xuất hiện sau lưng lý phi lần này không có xuất thủ công kích mà là hai tay không ngừng đập tại lý phi chiến giáp bên trên lưu lại từng đạo hư lục sắc phủ v ă n hôn nguyên kiếm giới lực lượng chịu ảnh hưởng để lý phi một hơi tạm thời không thể nối liền ngay sau đó trọng lực tăng cường không gian giam cầm nguyên khí xử x ĩ các loại bí thuật t h ầ n thông theo nhau mà tới mặt đất lần nữa hướng phía dưới đổ s ụ lý phi bị gắt gao giam cầm tại trong hố thất trọng lĩnh vực tầm tầm sắp sắp nghiền n h c tới đánh tới hiện tại bảy vị công tức ũ n g đã rèn luyện h o à tất thất trọng lĩnh vực dù không thể hoàn tất thất bọn hắn muốn liên thủ cầm cố lại lý phi sau đó từ từ mải chỉ cần lý phi tu nạp không được thiên địa nguyên khí không chiếm được ngoại giới lực lượng bổ sung liền sớm muộn cũng sẽ hao hết sạch chính mình thất trọng bạn bèo hào quang tại lý phi vị trí trong hố lớn hình thành một đoàn to lớn lốc xoáy sức mạnh b à n g bạc ở trong đó phun trào mắt thấy lý phi cuối cùng bị chế trụ bảy người đều nhẹ nhàng thở ra các ngươi bảy cái trong hố bảy màu lốc xoáy phía dưới lý phi thanh em rõ ràng chuyển ra rét trên mặt hiện ra cười lạnh đang muốn n i ệ m ai lý phi câu nói tiếp theo đã chuyển đến thật cũng không kém trong hố trong tay hắn quỷ c h ạ m đao đột nhiên từng khúc vỡ vụn hoàn toàn biến mất bây giờ quỷ c h ạ m đao đối với hắn mà nói đã không phải là một thanh vũ khí mà là một thanh kiếm vỏ không phải dùng để đả thương địch t h ủ mà là dùng để chế mình linh thanh m ạ n lúc trước liếc mắt liền nhìn ra lý phi ý đồ một bản thân mà dưỡng kiếm ý trải qua thiên kiếp tẩy luyện về sau phi kiếm chi thể chân chính hoàn thành thuế biến cho nên làm quỷ trạm đao không ở mang ý nghĩa lý phi triệt để không còn trói b u ộ c mang ý nghĩa chân chính thần kiếm tại lúc này mới ra khỏi vỏ vừa rồi thừa nhận công kích càng m ã n liệt giờ phút này ra khỏi v ỏ một kiếm lại càng kiếm mang màu vàng nóng từ trong hố bốc phát đâm rách bảy màu lốc xoáy phóng lên tận trời kiếm quang như húc nhật đông thăng không thể cản phá quang diệu và bật hai vị tà ma từng lĩnh giáo qua dạng này mũi nhọn hiện tại đến phiên tây lục đại công tức nhóm đến cảm thụ ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bảy đạo vỡ vụn thanh â m cơ hồ điệp ra cùng một chỗ bảy vị công tức lĩnh vực bị lý phi cái này xúc thế b ộ c phát một kiếm toàn diện đánh b ỡ thần thông không hề bị hạn không cho bảy người một lần nữa triển khai lĩnh vực cơ hội lý phi quyết đoán phát động kiếm thế hai nghìn k h ả huyết hồn hóa thành lực lượng hùng hồn rót vào hồn nguyên kiếm giới bên trong. kiếm ý càng thêm khủng bố nháy mắt xuất hiện ở nạt tởn công tức trước người lý phi một quyền đối diện một quyền chính là một kiếm giờ k h ắ c này nạt tởn công tức thong dong chấn định phong độ thân s i toàn diện không gặp chỉ còn mặt mũi tràn đầy kinh hãi quyền phong chưa đến sắp bén v u a song lực lượng cũng đã đem hắn thần thông từng cái c ắ t đứt, áp chế gắt ga o ở pháo hoa thay mệnh thần thông không thể hoàn toàn có hiệu lực cho nên đối mặt một quyền này nạt tởn công tức biết mình nhất định sẽ chết ta n h ậ thua hắn cơ hồ thét chói thai vang lên hô frank hắn bị một quyền đánh bay nặng nề mà đâm vào dọc theo quảng trường màn tre bên trên giải quyết hết nạ tần t công t ứ c lý phi một cái thuấn di đi tới s ẻ n nạ công tức trước người vị này nữ đại công tức bị lý phi một thanh bóp lấy cổ sắc mặt đỏ lên ta nhận thua thanh âm của nàng tại lý phi tâm thần phía trên v a n g lên tương tự lựa chọn nhận thua không còn nạ tần t công tức pháo hoa thay mệnh bảo hộ nàng càng thêm không phải là đối thủ của lý phi ba s ẻ n nạ cũng bị lý phi trùng điệp văng ra ngoài đụt vào màn tre bên trên làm xong đây hết thảy hắn quay người nhìn thoáng qua còn dự định tiếp tục phản kháng x é huyết xác cự kiếm đâm vào đối phương tâm thần kiếm thái huy thất sát dẹp kêu lên một tiếng đau đớn tâm thần hoảng hốt chờ hắn lấy lại tinh thần lý phi đã xuất hiện ở trước người hắn một quyền đ o n h trúng bụng của hắn quyền phong xuyên bụng mà qua cao độ ngưng tụ huyết sát chi khí giống như ma lòng tại dẹp thể nội tàn phá bờ bãi tà phanh lý phi vọt lên một cước đá trúng dẹp đầu cao bốn mét thân hình khổng lồ giống như một khối vải rách giống như bay ra ngoài tường tự đâm vào màn tre phía trên n a t t a n cùng s e n na nhận thua thực lực mạnh nhất dẹp bị đánh được mất đi sức chiến đấu cuộc tỷ thí này đã mất đi hồi hộp còn lại bốn vị công t ứ muốn thể diện nhận thua nhưng lý phi không có ý định cho bọn hắn thể diện kiếm thái huyết vi thất s á t ít bốn nhất nghiệm bốn kiếm mỗi một kiếm đều tiêu tốn tám trăm k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết vi bốn bị công tức tất cả đều cứng tại tại chỗ ngay sau đó lý phi không khoảng cách chấp liên tục gần như đồng thời xuất hiện ở bốn người trước người mỗi người cho một quyền phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ đùng đằng v ă n g lên bốn tên công tức cũng bị đánh bay ra ngoài đâm vào màn che lên bởi vì lý phi cố ý đem k i n h lực tầng tầng trồng chất cùng một chỗ tiếp tục không ngừng mà bộc phát cho nên bảy người giống như là bị trống rông nén tại màn tre bên trên trong lúc nhất thời không thể rớt xuống h ú c nhật cao chiếu trên quảng trường một thân kim giáp lý phi đứng tại trung ương bảy vị công tức giống như bảy bức họa bị treo ở bốn phía màn tre bên trên ngày xưa lam l a n g thành bên ngoài đại lam t r i ề u một nước địch bảy nước hôm nay lam l a n g thành bên trong thinh an hầu một người thắng bảy công toàn quân nghe lệnh triều dương bên dưới lý phi thanh âm quần quận t r u y ề n ra vang vọng toàn thành xuất trinh bốn phía duy trì được quân trận ba ngàn ngự doanh quân dơ cao t r ư ở n g thương trong tay người người nhiệt huyết s ô i trào mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem giữa sân vị tia trên thần tất thắng bọn hắn khản cả giọng hô to tất thắng trên khán đài văn võ bá quan tại loại này không khí lây nhiễm bên dưới cũng lớn âm thanh hô to tất thắng mấy bạn dân chúng một đợt hô to long l i ê n phía trên thiên tử đứng lên lên tiếng nói đến v ì ta đại làm trai tráng dương cờ trên h o à n thành từ mặt cờ xí dơ cao nội thành ngoại thành cả tòa lam lăng thành sở hữu trên tường thành Màu x a n h ra trời cao, cờ xí dơ đ ô n g i ó trung u n g bay. t ắ n g sĩ x ấ t t r h vì quân n d ư cờ. Trưng nít một n Trưng h ế nít bản, chiếc u ố n t ứ mệnh, n quân lên đường h thứ đại một chiếc lâu thuyền lấy ẩn hình tư thái tại trong biển vây xuyên qua lý lôi cùng trương vũ thanh hai người đứng tại trên b o n g thuyền tò mò nhìn b o n g tàu bên ngoài c h ẳ n g cảnh một tên mặt mọc đầy dâu thần sát chán trường nam tử canh giữ ở phía sau hai người hắn là rủ lỗi trước đây là giang hồ tàn tu sau này bởi vì tu luyện ngũ tướng lịch luân pháp từ đó chữa trị bị hao t ổ n tấy ghép thể có thể đột phá đến võ đạo đại sư tri cảnh bây giờ đã là tĩnh an hầu phủ người đi thôi chúng ta trở về phòng đi đường thiên phước dụ đại sư vẫn đứng ở chỗ này lý lôi nói với trương vũ thanh một bên dụ l ô i nghe vậy cười nói lý đại nhân không cần như thế d ụ mộ sinh ra chính là chỗ này giống như mọi mệnh bộ dáng ở đâu đứng đều như thế lý đại nhân không cần của ta lý lôi cũng cười nhưng hắn vẫn là mang theo trương vũ thanh trở về phòng đi dù lỗi dù sao cũng là một vị võ đạo đại sư hắn không có khả năng thật đem người ta xem như bản thân cận vệ tới sai bảo cũng không biết tiểu phi bây giờ còn tại không ở lam lăng thành chúng ta đi có thể hay không nhìn thấy hắn sau khi trở lại phòng trương vũ thanh nói lý lôi lắc đầu thánh thượng để tiểu phi lĩnh quân xuất trình hiện tại sợ rằng đã lên đường hắn cùng trương vũ thanh cưới chiếc này cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí xuất phát lúc thiên tử để lý phi cùng huyền trần lĩnh quân bắc thượng tin tức mới vừa vận chuyển đến tướng h quân lanh binh bên ngoài người nhà đợi ở kinh thành đây cũng là đại lam triều truyền thống rồi bất quá để lý lôi cùng trương vũ thanh mấy người tới lam lăng thành ngược lại cũng không phải thiên tử ra lệnh mà là lý phi chủ động nói bây giờ đại l a m t r i ề u thiên hạ đều địch địch nhân nhiều lắm mà lý phi cũng đã là đại l a m t r i ề u chân chính quốc chi chủ lớn mọi cử động sẽ hấp dẫn người thiên hạ ánh mắt lại thêm hắn còn đắc tội hai tên tà ma cho nên lý lôi đám người nếu như tiếp tục đợi tại hưng ơ thành hắn không yên lòng chỉ có đợi tại lam lăng thành phong hiểm mới là nhỏ nhất tại lam lăng thành có đại trận thủ hộ có cường giả h ộ vệ có chức quan trong người quan viên trên thân còn có quốc vận phù hộ quan trọng nhất là còn có văn nhân chính vị này võ thánh và trấn thực lực càng mạnh người càng không dám lỗ mãng cho nên tại cùng lý lôi đám người thương lượng về sau lý phi liền chuẩn bị đem bọn hắn tiếp vào lam lăng thành tới biết được hắn ý nghĩ về sau thiên tử lập tức liền có ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh mệnh hưng thành tổng trưởng lý lôi đến lam lăng thành đảm nhiệm đốc t r a các tuần kiểm ty phó ti trưởng đốc t r a các tuần kiểm ty phụ trách kinh thành trị an là lam lăng thành trừ cấm quân cùng thành vệ quân bên ngoài loại thứ ba lực lượng vũ trang đây mới thực là bộ môn trọng yếu quyền cao c h ứ c trọng tuần kiểm ty phó ti trưởng là cấp mười bốn tọa quan lý lôi từ cấp mười hai mệnh quan một lần thăng liền hai cấp trong đó còn bao gồm phóng qua mệnh quan cùng tọa quan ở giữa cái này đạo long môn từ địa phương đ i ề u nhiệm trung ương ở kinh thành đảm nhiệm chức vị trọng yếu có thể nói một bước lên trời nghĩ không ra đời ta lại còn có cơ hội làm một tên quan kinh thành vẫn là tuần kiểm ty loại địa phương này lý lôi một mặt cảm khái lam lăng thành tuần kiểm ty phó ty trưởng đối đốc t r a hệ thống tuyệt đại đa số quan viên tới nói là làm mộng đều mộng không đến chức vị sau đó bất kể là nhập các p h o n g quan vẫn là chuyển xuống trở thành một phương đại quan đều tiền đồ vô lượng còn không đều là dính tiểu phi ánh sáng ta chỉ hy vọng hắn cùng điền vũ đều có thể bình an trương vũ thanh nói lý điển vũ bây giờ ngay tại b ắ c cảnh lý phi lập tức mang bình đi b ắ c cảnh trong nhà hai đứa bé đều muốn ra chiến trường cái này khiến trương vũ thanh rất bất an t i ê n tâm đi tiểu phi lợi hại như vậy có hắn tại hắn cùng điển vũ cũng sẽ không có chuyện lý lôi ôm thế tử trấn an nói ẩm ẩm kinh lôi âm thanh đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến lý lôi cùng trương vũ thanh đều bị giật nảy mình làm sao vậy bên ngoài xét đánh rồi lý lôi nghi ngờ không thôi hắn đang định đi ra cửa nhìn xem liền gặp dụ lôi đã đứng ở ngoài cửa tên này ngày bình thường một mặt chán trường võ đạo đại sư khó được lộ ra vẻ ngưng trọng lý đại nhân ngươi và phu nhân liền đợi trong phòng chỗ nào đều không cần đi lý lôi thần sắc nghiêm một chút t ố t hắn quay người lôi kéo trương vũ thanh trong phòng tòa h ạ thế nào rồi trương vũ thanh đã trải qua một lần tập kích bây giờ còn tính chấn định lý lôi lắc đầu không biết chúng ta cũng làm không là cái gì đừng cho người thêm phiền đi lâu thuyền bên ngoài một đạo to như núi lôi đình rơi xuống đem trận pháp hình thành vòng bảo hộ triệt để đánh nát chiếc này cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí bên trên không hề dừng một vị trân nhân tòa trấn liên thủ kích phát thủ hộ đại trận lại bị dễ dàng như vậy đánh nát có thể thấy được kẻ tập kích tự lực chỉ sợ là cường giả đỉnh cao lâu thuyền bên trên một đám cường giả đều lộ ra vẻ mặt n g h i ê t r ọ n mà lại nghi ngờ không thôi dù cỡ lớn phi độn pháp khí phi hành trên không trùng cơ hồ đoạn t u y ệ t bị truy tung hoặc là bị chặn giết độ khả thi bầu trời như thế rộng lớn địch nhân muốn xác định phe mình cụ thể phi hành lộ tuyến không khác mò kim đáy biển nhưng bây giờ vẫn là gặp tập kích chỉ có một khả năng có nội ứng âm ầm đạo thứ hai lôi đ ỉ n h rơi xuống đánh phía tạm thời mất đi p h á p trận bảo vệ lâu thuyền một vệ nóng dự kiếm quang dâng lên đón lấy lôi đỉnh cuối cùng đem cái này đạo lôi đỉnh từ đó xé ra vô số điện quang như ngàn vạn ngân xà l n vũ nhưng sở hữu hướng về lâu thuyền lôi điện đều bị kiếm khí tinh chuẩn trung đích ào ào t r ô n bụi cuối cùng không có một k i a chớp rơi vào lâu thuyền bên trên chờ điện quang tán đi mới lộ ra không trung đạo thân ảnh kia đầu chọc mặc một bộ hát bảo một tay cầm kiếm đại học võ an hiệu trưởng sư tài minh trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng thương thế của hắn đã sơ bộ khỏi hẳn lần này hộ tống lý lôi cùng trương vũ thanh đám người trở về lam lang thành hắn vậy âm thầm lên lầu thuyền mắt thấy sư tài minh hiện thân lâu thuyền bên trên đám người nhẹ nhàng thở ra vòng bảo hộ vậy một lần n giấu đầu l ộ đôi tập kích người vô tội đây chính là các người phật gia t ử bi sư tài minh ánh mắt lạnh như băng nhìn quanh b ố n phía cao giọng nói vừa rồi đạo kia lôi đình lấy chân lực ngưng tụ m à thành hắn từ đó cảm giác được nhàn nhạt thiền ý nghe được mơ hồ phát âm cho nên lập tức chắc chắn đây là phật gia cường già đỉnh cao đang xuất thủ thiên hạ chuộng miễu bị hủy vô số tăng lữ bị giết hại thành kính người tin phật hết thể vào tù như thế bạo ngược hành động cũng xứng nói t ử bi một cái thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng quần quận chuyển đến cần biết ngã phật có bồ tát túi đầu cũng có kim cương trứng mắt ầm ầm ầm trong chốc lát tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc t ừ n g đạo lôi đỉnh như mưa xối xả mưa như chút nước mà xuống sư tài minh triển khai bản thân võ đạo c h i vực đem rơi xuống lôi đỉnh toàn bộ ngăn lại đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân giao thủ mấu chốt nhất là có thể xác định đối phương vị trí nhưng bây giờ sư tài minh không chỉ có không có cách nào xác định đối phương vị trí liền ngay cả ngăn lại công kích của đối phương đều rất khó làm được những cái kia tiến vào hắn võ đạo c h i vực lôi đ ỉ n h rõ ràng bị hắn lấy kiếm khí đánh nát nhưng lại có thể ở tại chỗ trọng sinh đến mức sư tài minh vô luận đánh nát bao nhiêu đạo lôi đình võ đạo c h i vực bên trong lôi đỉnh số lượng còn tại không ngừng gia tăng chương 546, độ thế niết bản c u ố n thứ hai mệnh hai chương 546, độ thế niết bản c u ố n thứ hai mệnh hai độ thế niết bản lôi pháp sư tài minh thần sắc nghiêm trọng đạo gia đại la tông lôi pháp danh s ư n g thiên hạ đệ nhất thế gian lôi pháp có một không hai người bất quá chùa phổ độ cũng có một môn lôi pháp từng uy danh h i ể n hách không thể so đạo g i a lôi pháp kém chỉ bất quá cái này môn lôi pháp đã rất nhiều năm không từng có người luyện thành độ thế niết bản lôi pháp đạo ra lôi pháp truy cầu biến hóa nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh v lại từ b ạ n vật hóa lôi mà độ thế niết bàn lôi pháp cái này môn phật g i a chi lôi chú trọng luân hồi hai chữ đời đời tiếp tiếp, luân hồi không ngừng vĩnh viễn không ngừng tắt này lôi pháp một khi phát động trừ phi đ ị c h diệt nếu không sấm dền không ngừng sư tài minh ý thức được mình không phải là đối thủ quyết đoán khai thác thủ thế nhưng vẻn vẹn mười mấy giây hán võ đạo chi vực liền đã hóa thành một tòa lôi điện tiên điệm điện băng lấp lánh ngân xả lấp ngũ võ đạo chi vực tiếp cận mở biên giới chuẩn bị sụp đổ khoảng cách lâu thuyền hơn năm trăm mét bên ngoài một biển mây tứ phía màu đen cờ xí đột nhiên xuất hiện thanh long bạch h ộ chu tước huyền vũ buôn cai thanh thu phân biệt từ bốn mặt cờ xí bên trong huyện hóa mà ra hình thành một tòa tứ tượng đại t r ậ n đem ảnh này biển mây phong tỏa ở trong đó mây mù nháy mắt bị dẹp sạch một bóng người từ đó h i ệ n hiện người này người mặc một bộ màu đỏ cà sa môi hồng răng trắng khuôn mặt tuấn tú quả nhiên là ngươi lạnh lùng thanh em vang vọng đại trận tứ thanh thu dung nhập đại trận trong trận lập tức lôi đ ỉ n h trận trận liệt diễm ngập trời kiếm khi hoành không sơn nhạt chạm vào nhau người mặc đại hồng cà sa tuổi trẻ tăng nhân chỉ là chắp tay trước ngực trống giống mà đứng có màu trắng thiên long đi theo sau đầu có một vòng kim sắc v ầ n sáng Mặc cho o t r người đại loại tới trận công n các kích g l o này g động. trời lở đất, bất lở lù lù l đều hắn Nếu là có chính pháp các cường pháp giả ở đ â liền là người đi nhận này chính là ngày sẽ ra đó tên h Phật e o Tịnh Đà là ngộ triệt là chùa phổ độ sáu tên đại a la hán bên trong căn cốt tốt nhất độ tính tối cao tu v i vậy cao nhất cái kia linh thanh mạn nói với lý phi chùa phổ độ có hy vọng nhất phá cảnh leo lên đỉnh cao nhất đại a la hán nói chính là ngộ triệt lúc trước tịnh h à n g tiến vào hoàng cung lưu lại một tòa đại trận đối kháng t ò a kia thập nhị trọng chu thiên liệt quyết kiếm lâu nội triệt chính là tịnh h à n g sau khi đi phụ trách chủ trì đại trận người lúc này hắn l ẻ loi một mình đến tận đây tập kích lý lôi đám người cưới lâu thuyền tứ tượng h à n g vi chu thiên t r ậ n kỷ thí chủ chính là hoàng gia cung phụng chu miền ngã nội triệt mở miệng nói đại lam triều hoàng gia cung phụng bên trong không chỉ có đại công sư cũng có đỉnh cấp chân nhân vị này chu miền ngã chính là một cái trong số đó đối phương đã là tam triều n g u lão lại đã có hơn năm mươi năm chưa từng lộ diện lúc trước tịnh hằng mang theo nội triệt đám người tiến vào lam lăng thành tại nguyên bản dự án bên trong hẳn là sẽ còn gặp được hai tên có được đ ỉ n h cấp chân nhân tu vi hoàng gia cung phụ kết quả hai người kia đều không nhận thân sau này thanh x ư ơ n g quân lực lượng cách không m à t ớ i phật ra mới ý thức tới cái này hai tên hoàng gia cung p h ụ đi đâu nhi hai người này khẳng định canh dự ở tòa kia có thể cách không chuyển lại lực lượng đại trận bên cạnh phụ trợ thanh x ư ơ n g quân chuyển lại lực lượng ở lúc mấu chốt lịch chuyển chiến cuộc hôm nay ngộ triệt đến đây tập kích đối với sư tài minh xuất hiện hắn là sớm có dự liệu nhưng hắn cũng không có ngay từ đầu liền ra tay toàn lực bởi vì hắn muốn xác định đại lam triều còn ẩn giấu những cái kia cường giả tại lâu thuyền bến trên đối đỉnh cấp chân nhân t ớ i nói hậu phát chế nhân mới là mấu chốt hiện tại chu huyền ngã thành công dùng đại trận vây n ố t ngộ triệt chính là chứng cứ rõ ràng người này là thiên cương địa sát đại viên mãn tu bi bản m ệ n h pháp khí tứ tượng hằng vi chu thiên trận kỳ am hiểu nhất phong cấm đang lặng lẽ tìm ra ngộ triệt chân thân về sau liền lập tức hạ thủ đem khoa ở trong trận. lúc này ngộ triệt bản m ệ n h pháp khí còn ở bên ngoài thôi động độ thế niết bàn lôi pháp công kích sư t à i mình chu huyền ngã đem tạm thời cùng bản thân bản bệnh pháp khí tức lời có thể nói sáng tạo ra tuyệt hào chiến cơ đỉnh cấp chân nhân không còn bản bệnh pháp khí tuy nói không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ nhưng một thân thực lực nhiều nhất chỉ còn lại ba thành nhưng mà mặc cho chu huyền ngã như thế nào thôi động đại trận đều không cách nào công phá ngộ triệt phòng ngự ngộ triệt đột nhiên chân đạc bạch long hướng đại trận bên ngoài phá vây phản âm đi theo vô số kim sắc p h ả n văn hóa thành hoa sen nở rộ đem chọn tòa đại trận nhuộm thành kim sắc lôi đình hóa thành nước trong kiếm khí hóa thành thanh phong liệt diễm nở rộ vì kim liên sơn nhạc hóa thành vô số đá vụt ngộ triệt chân đạc bạch long phá trận mà ra hắn bay đầu nhìn thoáng qua vài trăm mét bên ngoài nơi nào đó sau đó điều khiển bạch long tiếp tục hướng phía trước bay một người kêu lên một tiếng đau l ớ n trống rỗng h i ể n lộ ra thân hình bốn mặt cờ xí từ đằng xa bay trở về v ờ n quanh tại hắn m ộ n phía người này chính là hoàng gia cung phụng chu huyền á. hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đi sang nội triệt mười phần không cam l ò n g hắn thứ hai bản m ệ n h pháp khí rốt cuộc là cái gì từ chân linh chi cảnh bắt đầu thuật sĩ bình thường chỉ có thể luyện hóa một cái bản m ệ n h pháp khí dùng tính mạng của mình bản nguyên cùng tâm thần lực lượng tại pháp khí bên trong dựng dục ra một đạo chân linh mà có chút dị bẩm thiên phú người có thể luyện được đạo thứ hai chân linh từ đó có kiện thứ hai bản bệnh pháp khí nhưng bản bệnh pháp khí cũng không phải là càng nhiều càng tốt mặc dù chiến lược sẽ mạnh lên nhưng tiếp tục tu hành cần thiết tài nguyên sẽ gấp bội phá cảnh độ khó cũng sẽ gấp bội tại chân linh cảnh có chút chân nhân có thể luyện ra thứ hai bản m ệ n h pháp khí thậm chí thứ ba bản m ệ n h pháp khí nhưng đời này cũng liền dừng lại tại chân nhân cảnh giới mãi mãi cũng không có cách nào trở thành đỉnh cấp chân nhân chớ nói chi là đặt chân đỉnh cao nhất nội triệt là một ngoại lệ hắn không chỉ có có được thứ hai bản m ệ n h pháp khí lại tu vi cảnh giới còn đạt tới thiên cương địa sát đại viên mãn cấp độ thậm chí có cơ hội đột phá đến chân nhất chi cảnh trở thành mới phật đà vị này đại a la hán là phật gia trừ kia ba vị đỉnh cao nhất bên ngoài thực lực mạnh nhất tồn tại nộ i triệt tới r ồ n g m à tới đi tới lâu thuyền trên không lúc này sư tài minh võ đạo c h i vực đã triệt để sụp đổ bị lôi đỉnh đuổi theo b a y xa rồi nộ i triệt không có đi truy mặc dù cường giả đỉnh cao nếu như một lòng chạy trốn rất khó đánh giết nhưng nộ i triệt có lòng tin có thể giết chết sư tài minh bao quát cùng hắn cùng một cảnh giới chu huyền nã hắn cũng có lòng tin có thể đánh giết bất quá hắn hôm nay không phải tới giết người bắt lấy lý lôi cùng trương vũ thanh so giết chết mấy tên cường giả đỉnh cao càng có ý nghĩa nộ i triệt dưới chân bạch long đem chọn tòa lâu thuyền v ờ n quanh ở một đ á to lớn liên hoa ở ngoại vi vòng bảo hộ bên trên nở rộ vòng bảo hộ tiêu tán lâu thuyền trận pháp bị phá đến tận đây nộ i triệt đã có thể xác định triều đình không có an bài khắc cường giả trốn ở trong tối rồi nếu như còn có cường giả vừa rồi hắn bị vây ở đại trận bên trong lúc liền nên ra tay với hắn hắn rơi vào trên b ò n g thuyền trên mặt tiểu dung tòa lâu này trên thuyền đã không còn người có thể ngăn cản hắn một tên ông lão mặc áo bảo xanh xuất hiện ở trên vòng thuyền có chút kích động đi đến nộ triệt trước người chắp tay trước ngực hành lễ gặp qua thánh tăng hắn chính là phật g i a nằm vùng nội ứng tại cảm ứng được nội triệt đến về sau liền lập tức ra đón lâu thuyền khu động trận pháp ta đã hoàn toàn nắm giữ chỉ cần thánh tăng đem còn lại người đều chế phục ta ngay lập tức sẽ có thể trưởng khống chế i c lâu thuyền này nội triệt đang định mở miệng đột nhiên trong lòng hơi đậu quay đầu nhìn lại một thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện ở trên bông thuyền nội triệt thần sắc nghiêm một chút triều đình nếu như còn an bài c ư ờ n giả g nhưng lại không ở vừa rồi hắn bị vây ở tứ tượng đại trận bên trong lúc đập thủ kỳ thật còn có một loại độ khả thi đó chính là đối phương có tuyệt đối tự tin có thể thắng được bản thân cho nên cố ý chờ đợi mình lên thuyền chờ phật ra nội ứng bại lộ s a u mới hiện thân nghĩ không ra ngươi thế mà lại ở đây n ộ i triệt vây tay một cái một thanh cựu hoàn tích trượng c á c h ra biển bay bay vào trong tay của hắn cách đó không xa một thân kim bảo lý phi bình tĩnh nhìn xem vị này đại a la hán bạn hầu cũng không còn nghĩ đến có thể câu đến ngươi con cá lớn này chương 547, đỉnh cao nhất phía dưới phát hài thánh thể một chương 547, đỉnh cao nhất phía dưới phát hài thánh thể một linh thanh mạn tại phê bình thiên hạ cường giả lúc từng nói với lý phi trừ tây đại lục thân vương còn có mấy vị đỉnh cấp chân nhân vậy có uy hiếp thực lực của hán vũ hóa tông thay mặt trưởng giáo vô hối thảo nguyên mãn nguyện giáo đại mãn còn có một cái chính là c h u phổ độ nội triệt ba người này đều có so sánh tây đại lục thân vương chiến l ự c đại tông sư cùng võ thánh ở giữa đỉnh cấp chân nhân cùng chân quân ở giữa cũng không có một cái quá độ cảnh giới bởi vậy đông đại lục cũng không có cùng thân vương đối ứng cảnh giới muốn đột phá cảnh giới cực hạn nhất định phải dùng phương thức đặc thù tỷ như bắc man vương bắc nhi hốt dựa vào đặc hưu thu hóa đại mãn dựa vào tín ngưỡng chi lực nội triệt dựa vào thì là thứ hai bản mệnh pháp k h tại lý phi trưởng thành trước đó Đại l、so、bây giờ lý phi muốn lĩnh giáo thân vương cấp chiến lược chỉ có thể cùng ngoại bộ địch nhân giao thủ cho nên câu cá câu được nội t h i ệ t hắn rất kinh hỉ tại chiến thắng bảy vị tây lục công tức về sau lý phi rất muốn cùng chân chính thân vương cấp cường giả đỏ sức một trận hắn muốn biết đỉnh cao nhất phía dưới mình có hay không còn có đi ị t h ủ trên b o n g thuyền lúc trước chạy đến nên đón n ộ i triệt người một mặt hoảng sợ hắn là chính pháp các một tên thành viên nội các tên gọi nguyễn thần chân nhân tu vi ngày bình thường phụ trách luyện chế cùng giữ gìn h cỡ lớn phi đội pháp lý lần này triều đình phái người tới đón lý lôi đám người đi lam lam thành nguyễn thần cũng là tùy hành nhân viên phụ trách điều khiển lâu thuyền trước đó không ai nghĩ tới hắn sẽ là nội ứng mà hắn cũng không còn nghĩ đến lý phi thế mà lại xuất hiện ở đây nguyễn thần vô ý thức hướng nộ i triệt sau l ư n g tránh đi đã sinh lòng thoái ý lúc này bốn đạo hào quang từ đằng xa bắn nhanh tới rơi vào trên bông thuyền là bốn mặt cờ xí tứ tượng đại trận lại nổi lên nhưng không có đi vây nốt u nộ i triệt cùng nguyễn thần mà là đem lâu thuyền trung ương phòng ốc vây quanh ở trong đó hoàng gia cung phụ chu huyền ngã từ đằng xa bay tới đối lý phi gật gật đầu nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt lý lôi đám người để lý phi có thể b ư ơ n tay hành động nộ i triệt bình tĩnh nhìn xem chu huyền ngã bay trận cũng không có xuất thủ đánh gãy tại lý phi xuất hiện một khác này là hắn biết hành động lần này tỷ lệ lớn không có khả năng thành công rồi bất quá hắn cũng không kinh hoàng dù là gặp được cường giả đỉnh cao hắn cũng có n ắ m chắc có thể tự vệ chạy trốn lý phi mặc dù vừa mới hoàn thành lấy một địch bảy hành động vĩ đại nhưng nội triệt y nguyên có chiến thắng lòng tin lòng tin như vậy là mỗi cái cường giả thiết yếu a di đà phật nội triệt đột nhiên lui lại một bước một tay bắt lấy bên cạnh nguyễn thần hai người hóa thành một đạo kim sắc phật quang nháy mắt biến mất ở trên b o g thuyền phật môn thuật pháp thần thông thần t h c thông môn thần thông này cùng không khoảng cách có chút cùng loại đều có thể tiến hành không gian di động bất quá không khoảng cách là ở phạm vi bên trong t ù y tâm sở dục tuấn di mà thần túc thông cần trước thời hạn neo định tọa độ tại tọa độ cùng tọa độ ở giữa tiến hành không gian di động càng giống là xác định vị trí truyền t ố n g vừa rồi lý phi đang đợi chu huyền ngã chạy đến b à y trận nội triệt thì tại vì nguyễn thần tạo dựng tọa độ tốt mang người cùng rời đi nguyễn thần có thể ở chính pháp cách trở thành thành viên nội các thân cư cao vị nắm giữ chức vị quan trọng liên lụy đến phật ra rất nhiều b ộ trí cho nên vệ tình về lý nội triệt cũng không thể để nguyễn thần rơi vào triều đình trong tay mắt thấy hai người biến mất lý phi vậy thôi động không khoảng cách biến mất ở trên con thuyền ngoài ngàn mét trên bầu trời i m sát phật quang l ó e lên n ộ i triệt mang theo nguyễn thần xuất hiện ở nơi đây thần túc thông không giống không khoảng cách như vậy tự do tùy t â m nhưng ưu điểm là không gian di động khoảng cách càng xa mà lại có thể mang người một đợt c h u y ể n t ố n g đi mau về chùa phổ độ n ộ i triệt đối nguyễn thần nói đồng thời đưa cho đối phương một viên phật châu chính hắn có thể mượn nhờ sớm chuẩn bị tốt tọa độ rút đi nhưng muốn dẫn lấy nguyễn thần cùng đi nhất định phải vì đối phương một lần nữa tạo dựng tọa độ đây nhất định không kịp cho nên hắn để nguyễn thần bản thân đi nguyễn thần tiếp nhận phật châu không nói hai lời trước cho mình thực hiện một cái ẩn thân thuật sau đó c ơ i gió mà đi hắn vừa rời đi lý phi liền xuất hiện ở phụ cận thần túc thông không gian tọa độ một khi bị kích phát liền khó mà che lấp đối lý phi như vậy đồng dạng nắm giữ không gian loại thần thông người mà nói những này bị kích phát tọa độ như là trong đêm tối đèn sáng mười phần bắt mắt cho nên lý phi rất dễ dàng liền đuổi đi theo mắt thấy nguyễn thần đã không ở lý phi cũng không gấp g á p chỉ là bình tĩnh nhìn xem nội triệt xem ra ngươi không có ý định chạy nội triệt có thần túc thông bên người nếu như muốn đi xác thực cường giả đỉnh cao cũng khó khăn lưu bờ tăng cũng muốn mở mang kiến thức một chút đại quốc phong thái nộ i triệt chắp tay trước ngực b m cười mấy ngày ngắn ngủi thời gian lý phi lấy một địch bảy một trận chiến đại truyền khắp thiên hạ lý phi cũng cười rất tốt hy vọng ngươi đừng để bản hầu thất vọng thoại âm rơi xuống hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ nộ i triệt dẫn đầu xuất hiện ở một nghìn năm trăm m bên ngoài không đợi lý phi xuất hiện trong tay hắn c ử u hoàn tích trượng bay ra hóa thành một đầu lôi long treo cao tại trời đây là hắn t i ệ n thứ nhất bản mệnh pháp khí cựu tích phi long trượng độ thế niết bàn lôi pháp toàn lực vận chuyển phạm vi ngàn mét biển mây nhuộn thành ngân sương nội triệt thì triệt để ẩn đi thân hình lý phi theo sát lấy v ừ i đi theo hắn vừa nhiệt thân xung quanh biển mây lập tức bắt đầu xoay t r ò n vô số lôi quăng từ xoáy m â y bên trong n ô đầu ra hóa thành ba mươi sáu tôn cao ba mươi t r ư ợ n g lôi thú kim cương cầm đao kiếm trong tay vừa dịu phong bế bát phương mặt trời vừa rồi ra tay với sư tải minh chỉ là tiểu thí n h ư đao hiện tại mới là độ thế n h ế t b à n lôi pháp cái này phật gia đệ nhất lôi pháp chân diện bụng mảnh này lôi điện thiên địa chính là c ử u tích phi long trượng trận thức hiền hóa lý phi người khoác kim giáp đứng tại lôi điện đan dậy phía trên đại dương tám tôn lôi thú kim cương mang theo hiển hách n thế phá không m à tới từ tám cái phương hướng vây quanh tới lý phi r ơ i lên cánh tay phải trong tay quang mang l ó ạ i lên thêm ra một thành quỷ c h à n đao hắn bung đao quét ngang các loại ý tưởng hóa thành óng ánh s ắ c trời cuối cùng ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên không biết trời cao tám t ô n lôi thú kim cương gần như đồng thời bị cái này một đường ánh sáng cắt từ giữa mở sau đó ẩm v a n g nổ tung kinh thiên động địa lôi bạo âm thanh bên trong lôi điện hóa thành hải dương bị nhấc lên một đạo hình khuyên sóng lớn tầm tầm sắp sắp bay ngược về đằng sau càng chất trứng lên cuối cùng hóa thành trăm t r ư ợ n lôi màn còn dư lại hai mươi tám tôn lôi thú kim cương xuất hiện ở đây trăm trượng lôi màn về sau đem đẩy ngược trở về t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy đỉnh cao nhất phía dưới phát hài thánh thể hai chương năm trăm bốn mươi bảy đỉnh cao nhất phía dưới phát hài thánh thể hai cùng lúc đó vừa mới bị lý phi phá hủy tám tôn lôi thú kim cương tại chỗ trọng sinh lần nữa đánh tới lý phi rõ ràng có thể thi triển không khoảng cách né tránh nhưng hắn căn bản không tránh đón một tôn tay cầm dịu lớn lôi thú kim cương phóng đi tại lưỡi bữa trước mắt trước mắt một đao đem lôi thú kim cương chém thành hai khúc trong trước mắt tám tôn lôi thú liền bị hắn một đao một cái cho chả bạo lúc này lôi điện hóa thành sóng lớn đã thành ngập trời chi thế bị hai mươi tám tôn lôi thú kim cương đẩy ngược tới cuối cùng hình thành một viên to lớn lôi điện chi cầu lý phi ở vào hình cầu trung tâm hình cầu nhanh chóng co bảo không gian bắt đầu đổ sụp một vệ sáng chói quăng mang đưa bóng thể cắt từ giữa mở lý phi từ đó xông ra thuận thế lại chạm phá ba tôn lôi thú kim cương lôi hải phía trên điện quăng nóng rực lôi bạo không ngừng ba mươi sáu tôn lôi thú kim cương lần lượt thẳng hướng lý phi lại một lần lần bị chặt bạo lại một lần nữa lần tại chỗ t r ọ n sinh lý phi lực lượng tại long tượng thần thông ra chỉ bên dưới tăng lên không ngừng những ngày lôi thú kim cương lực lượng vậy đồng dạng tại không ngừng tăng cường ba mươi sáu tôn lôi thú kim cương phối hợp càng ngày càng ăn ý tạo thành trận thế vậy càng ngày càng có tính nắm b ả o lý phi lần lượt bị những ngày lôi thú kim cương đánh trúng trên người chiến giáp bắt đầu xuất hiện v ế t dạng nhưng lại rất nhanh bị luyện bật thần thông chữa trị cái này thần thông cũng không phải là nhất định phải tiêu hao hết hồn lấy thiên địa nguyên khí vì nhiên liệu một dạng có thể thôi động thần thông dùng để chữa trị bị tổn thương hôn nguyên kiếm giới cho nên tại không có bị hoàn toàn phá phòng tình hôn giới lý phi bằng vào hôn thiên kim k h u y ế t luyện vật thần t h ô n g nhường cho mình hộ thuẫn đầu không ngừng khôi phục thanh m á u càng làm ộ t giọt không có rơi giao thủ mấy phút sau long tượng thần t h ô n g đã ra chỉ đến mười lăm o mười voi trình độ lý phi trong lúc giơ tay nhấc chân đã làm ấy tỷ cân khủng bố lực bộc phát ba mươi sáu tôn lôi thú kim cương lực lượng cố nhiên vậy so trước đó càng mạnh nhưng biên độ kém xa lý phi giờ phút này cho dù liên thủ vậy ngăn không được hắn tiện tay một đao thế như tồi sơn đao chạm lôi diện đột nhiên lý phi thuấn di đến nơi nào đó n h ắ n ngay phía trên lôi điện quần quận mây đen một đâm ra lại là một cái không biết trời cao nhưng lần này không còn là một đường ánh sáng quét ngang mà là một tuyến sáng trói quang mang thẳng thắp hướng bên trên đâm ra tựa như muốn đâm xuyên bầu trời đi hướng sâu trong vũ trụ âm ầm thiên địa kịch trấn lôi hải sóng lớn một đầu lôi long tại trong mây đen hiện ra thân hình lý phi nháy mắt xuất hiện ở lôi long đỉnh đầu một đao chém xuống đầu rồng đứt gãy thân rồng vỡ nát một lần nữa hóa thành một thành cựu hoàn tích trượng lý phi quỷ c h ạ m đao chém chúng thân trượng ở phía trên lưu lại một đạo vết đao ông cựu hoàn tích trượng run dậy kịch liệt lấy bay ra ngoài lý phi sở dĩ cùng kêu ba mươi sáu tôn lôi t h ú kim cương chiến đấu hồi lâu chính là vì quen thuộc tòa này t r ậ n thức từ đó tìm ra cái này cựu tích phi long t r ư ợ n g vị trí hắn bị văn nhân chính truy luyện này a i nhiều trận đã quen thuộc cường giả đỉnh cao giao thủ tiết tấu biết rõ nên như thế nào tìm kiếm trận thức cùng võ đạo c h i vực mấu chốt tiết điểm hắn bị vây ở đối phương trong trận thức không thể tránh khỏi đối phương trận thức thời khắc đều ở đây cùng tự thân hôn nguyên kiếm giới sinh ra trao đổi cường giả chân chính sẽ lợi dụng loại này trao đổi nhanh chóng quen thuộc lực lượng của đối thủ vận chuyển biến hóa từ đó tìm ra võ đạo tri vực cùng trận thức mấu chốt tiết điểm lại cho ph đây chính là cường giả đỉnh cao tiết tấu chiến đấu không giới hạn nữa tại c h i ề u thức so đấu đây cũng là vì cái gì vân thứ phân tích đạo tắc có thể ở trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn nguyên nhân nộ i triệt đồng dạng quen thuộc loại này tiết tấu chiến đấu hắn đồng dạng lợi dụng vừa rồi giao t h ủ tại tìm kiếm lý phi hôn nguyên kiếm giới mấu chốt tiết điểm nhưng hôn nguyên kiếm giới là pháp võ hợp nhất k ỳ t á c s o nộ i triệt đã từng thấy qua võ đạo c h i vực cùng trận thức càng thêm phức tạp biến hóa càng thêm huyền diệu trừ cái đó ra hôn nguyên kiếm giới cường độ vậy vượt ra khỏi nộ triệt dự đoán cho nên lý phi trước một bước khóa được c ử u tích phi long trượng vị trí mà n ộ i triệt lại vẫn không thể công phá hốn nguyên kiếm giới theo c ử u tích phi long trượng bị chém bay trận thức bị phá xung quanh lôi điện biến mất theo n ộ i triệt chống rồng xuất hiện tiếp nhận bị chém bay c ử u tích phi long trượng lý phi sau đó xuất hiện ở n ộ i triệt bên cạnh một đao vào đầu chém xuống b a n g n ộ i triệt không tránh không né lại mặc cho lý phi một đao chém trúng đầu của mình hiện ra nhàn n h ạ t kim q u a n g đầu bị lưới đao chém ra một vết nứt bên trong không phải máu thịt cùng c u n g xương mà là k ắ p d õ lít nha lít nhít phản một loại nào đó kim loại、ừ. lý phi hơi kinh ngạt lấy hắn một đao này lực lượng đ á kim cương tại dưới đao của hắn vậy như là đ ồ vũ nhưng nộ i triệt lại dựa vào chính mình thân thể chặn lại nộ i triệt nâng lên tay phải lấy kinh lôi chi thế một trưởng vô đánh về phía lý phi lồng ngực lý phi lấy bàn tay trái đ ó lấy trong chốc lát mấy chục đạo kình lực tại hai người giữa song trưởng nổ tung đây chính là ngươi thứ hai bản bệnh pháp khí lý phi vừa mở miệng một bên tay phải xách đao lại chém cho tới nay thế nhân đều biết c h u ộ n phổ đ ộ u nộ i triệt có kiện thứ hai bản bệnh pháp khí nhưng kiện pháp khí này cụ thể là cái gì lại hiếm có người biết bởi vì cho dù chỉ vận dụng một cái bản mệnh pháp khí nộ i triệt cũng đã là cường giả đ ỉ n h cao bên trong đ ỉ n h t i ê m trước đây chu huyền ngã toàn lực thôi động đại trận đem nộ i triệt vẫy nốt cũng không thể nhìn ra đối phương kiện thứ hai bản mệnh pháp khí rốt cuộc là cái gì hiện tại lý phi biết rồi là chính nộ i triệt hoặc là nói nộ i triệt cỗ thân thể này chính là của hắn thứ hai bản mệnh pháp khí pháp hải thánh thể bất quá hắn cũng không phải là giống lý phi như vậy đem n ụ c thân luyện hóa thành pháp khí hắn là đem một cái pháp khí luyện hóa thành hình người dùng để xem như thân thể của mình nghe ngươi là đương thời pháp võ hợp nhất thứ hai người nộ triệt vừa nói một bên giơ tay lên bên trong cựu tích phi long trượng ngăn trở lý phi chém xuống quỷ c h ạ m đao v â n tăng cũng là pháp võ hợp nhất hôm nay liền đến ước lượng một chút n g ư ờ i cái này thứ hai khác tuật sĩ một khi bị võ giả c ậ n thân kia cơ bản đã thua hơn phân nửa nộ i triệt bằng vào cuốn thứ hai m ệ n h pháp hài thánh thể có thể giống võ giả bình thường c ậ n thân chiến đấu trình độ nào đó tới nói đây quả thật là cũng coi là pháp võ hợp nhất quỷ c h ạ m đao chém chúng cựu tích phi long trượng tràn chê không gì chống đỡ nổi lực lượng đem thân trượng chém rung động không thôi mặc cho từng đạo lôi điện đột nhiên từ phi long trượng bên trong mình ra đánh vào chiến giáp bên trên lý phi quỷ c h ạ m đao cưỡng ép đẻ xuống phi long trượng lần thứ hai chém chúng nội triệt thân thể ở tại chỗ cổ chém ra một đạo vết đao lần này bằng vào hỗn nguyên kiếm giới trao đổi lý phi cảm thấy được càng nhiều chi tiết nội triệt cỗ này pháp hải thánh thể cùng lập đạo cảnh đại tông sư bình thường đem trận thức cao độ ngưng tụ ở trên người bất quá trận thức không có hóa thành chiến giáp mà là hóa thành hơn mười triệu mai phản văn giấu tại thể nội đem quỷ c h ạ m đao chém tới lực lượng cấp tốc phân giải c h u y ể n lại h theo, theo lý phi một đao chém chúng n ộ i triệt cố này pháp s ư ơ n g cốt đột nhiên buộc phát ra lực lượng mạnh hơn trong tay cựu tích phi long trợ ư quét ngang nặng nề g h mà đập t r ú n g lý phi l ồ ngực n g lý phi bị nện được bay ngược về đằng sau trước ngực chiến giáp vỡ hụt lần thứ nhất bị đối thủ công phá phòng ngự hắn ý thức được n ộ i triệt cố này pháp hải thánh thể cũng có thần thông lại nhiều loại thần thông tổ hợp lại với nhau có thể đem hắn lực lượng hấp thu lại bắn ngược trở về không chỉ có như thế pháp s ư ơ n g cốt trên thân bị chém ra hai đạo vết đao ngay tại cấp tốc khỏi hẳn siêu cường phòng ngự tổn thương bắn ngược chữa trị nỗi triệt cố này pháp xương cốt nắm giữ thần thông đều thiên hướng về phòng thủ mà hắn cựu tích phi long trượng ngưng tụ thần thông đều thiên hướng về thiên công bất kể là thuật sĩ vẫn là võ giả nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ bảy loại thần thông nhưng nộ i triệt bằng vào thứ hai bản m ệ n h pháp khí phá vỡ cái này hạn chế cựu tích phi long trượng có năm loại thần thông pháp hải thánh thể đồng dạng có năm loại thần thông mặc dù cuối cùng phá cảnh ngưng tụ pháp tắt lúc chỉ có thể lựa chọn một cái bản m ệ n h pháp khí năm loại thần thông nhưng ở đỉnh cao nhất phía dưới nộ i triệt chiến l ư ợ c là không thể nghi ngờ mạnh hắn giống như li phi cũng mới biết đến tột cùng ai mới là đỉnh cao nhất phía dưới tối cường giả chương năm trăm bốn mươi tám trạm long hai sao i m cương cúi đầu một chương năm trăm bốn mươi tám trạm long hai sao i m cương cúi đầu một nguyên thần trên không trùng toàn lực phi hành hắn bản mệnh pháp khí là một thanh phi toa vốn là có không gian loại thần t h ô n g am hiểu phi đ ộ t am hiểu hơn điều k h i ể n phi đ ộ t loại pháp khí cái này phi toa giờ phút này ngay tại dưới chân hắn để hắn tựa như ngự kiếm phi hành bình thường nếu như không phải là vì t r á n h lưu lại v ế t tích bị người truy tung nguyên thần tốc độ còn có thể nhanh lên gấp mấy lần Vânh! Vânh! Vânh! sau lưng không ngừng truyền đến tiếng sấm rền nguyễn thần biết rõ đây là lý phi cùng n ộ i triệt hai người giao thủ làm ra tiếng vang dù là ngăn lấy mấy ngàn mét nguyễn thần y nguyên có thể cảm giác được kỉnh phong máy liệt xung quanh vân khí bị không ngừng x é rách hắn trong lòng âm thầm kinh hãi chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa hắn biết rõ n ộ i triệt sở dĩ lưu lại cùng lý phi giao thủ chính là vì cho mình tranh thủ thời gian miễn cho lý phi theo đ u ổ i chính mình ngươi nói ngươi đường đường chính pháp các thành viên nội các làm khá tốt làm sao lại đầu hàng đám kia con lửa chọc đâu một cái l ờ i biếng thanh em đột nhiên truyền đến nguyễn thần trong lòng giật mình không đợi hắn có hành động trước mắt thiên địa vẹn vẹn biến đổi trời xanh mây trắng biến thành n ó n xanh nước biếp bị mỡ mưa phùn từ trên trời giang xuống m ắ t mẻ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt như thế thích ý cảnh sắc nguyễn thần lại mồ hôi đầm địa dưới chân hắn bản mệnh pháp khí trên đồng cỏ không ngừng rung động cũng đã không bay nổi sở hữu thần thông đều bị áp chế không thi triển ra được nguyễn thần làm sao không biết rõ đây là đỉnh cấp chân nhân trật thức một cảnh s a i khác thiên địa khoảng cách n g u y thần không chút do dự kích phát rồi một mực nắm ở trong tay viên kia phật trâu đây là trước khi đi nội triệt cho hắn đã là tín vật cũng là bảo mệnh vũ khí phật châu tách ra một đạo ôn hòa q u a n mang một cái vạn ký tự từ đó sáng lên để n g u y ễ n thần dưới chân xuất hiện một tòa đài sen nguyên thần lập tức thoát khỏi loại kia bị thiên địa áp chế cảm giác tốt đ ồ vật ta muốn rồi cái kia lười biếng thanh â m lần nữa tại n g u y ễ n thần vang lên bên hai sau đó một con thon dài trắng non tay đột ngột xuất hiện ở n g u y ễ n thần tầm mắt bên trong cái tay này không thấy phật quan bảo hộ phản phất hái ven đường một đoá hoa dại cứ như vậy dễ dàng đem n g u y ễ n thần trong tay phật châu cầm đi nguyên nguyên thần trợn mắt hốc mộm chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này đã bị kích phát vũ khí vậy mà có thể cưỡng ép gián đoạn lại từ trong t một tên mặc nho trường sang màu trắng, lim khăn t r u n g đầu, nữ giả nam trang người xuất hiện ở phía trước, trong tay v ố t v ố t vừa mới tới tay phật châu. nhìn xem người này bộ dáng, nguyễn thần triệt để tuyệt vọng, người là bạch n g ậ nữ tử nhìn về phía nguyễn thần, bài tập làm tốt lắm nha. nàng gọi bạch n g ậ trích tinh tông tông chủ, đồng thời cũng là hoàng gia cung phục. trích tinh tông đời đời đều là nhất mạch đơn truyền, có được độc nhất vô nhị bí truyền thần thông, trích tinh. này thần thông am hiểu nhất và bảo, đừng nói là không có ký thác chân linh phụ k h liền xem như người khác bản bệnh pháp khí cũng có cơ hội cướp đi. tại hơn hai trăm năm trước Trích tinh tông lựa chọn uy thuận triều đình bắt đầu từ lúc đó lịch đại trích tinh tông tông chủ đều là hoàng gia cung phục m ạ c h mộng là lịch đại trích tinh tông tông chủ bên trong thiên phú tối cao tu vi vậy cao nhất tông chủ là một cái duy nhất đạt đến đỉnh cấp chân nhân cảnh giới nếu như nàng nguyện ý khai chi tán diệm hoàn toàn có thể để trích tinh tông trở thành trên giang hồ đ ỉ n h tiêm tông môn bất quá nàng tính tỉnh từ trước đến nay tàn m ạ n không có dã tâm gì cho nên trích tinh tông có được nàng như vậy một vị cường giả đỉnh cao lại thanh danh không hiện trước đây phật gia phòng bị hai vị hoàng gia cung phục bên trong trừ chu huyền n chính là nàng nguyễn thần còn tưởng rằng hôm nay chỉ chu huyền g ã lại không nghĩ rằng còn là bị bạch m ộ n g chim sẻ ở đằng sau trong mắt của hắn lóe qua một vệ kiên quyết liền muốn tự bạo bản bệnh pháp khí bên trong chân linh ngọc đã cùng ỡ ông dưới chân phi toa vừa mới tản mát ra kịch liệt chân lực ba động liền hóa thành một đạo hào quang rơi vào d ồ i bạch m ộ n g trong tay、Phúc. nguyễn thần p h u n ra một bụng máu tươi đã mất đi đối với mình bản bệnh pháp khí cảm ứng hắn một mặt hãi nhiên cùng không cam l ò n g ngay sau đó liền bị bạch mậu chỉ điểm một chút ngã chết để mất đi sức phản kháng ở trước mặt ta còn muốn tự bạo bản bệnh pháp khí bạch mậu khép c ờ i một tiếng Đem p h bạch u cùng Phi tông o a thu hồi, vung lên ống chủ n g sư, sư tài minh đơn giản nối nàng lên tiếng trào tiếp tục quay đầu quan sát chiến cuộc b ạ c h mộng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương vẫn sức chờ phát động không nhịn được cười nói sư hiệu trưởng tỉnh an hầu tại lam l a n g thành lấy một đ ị c h bảy tháng bảy vị tây lục công tước đỉnh cao nhất phía dưới sợ rằng không có mấy người thắng hắn ngươi làm gì lo lắng như vậy sư tài minh bình tĩnh nói ta không phải lo lắng hắn đánh không lại ngộ triệt là muốn tận khả năng giết ngộ triệt b ạ c h mộng khẽ giật mình ngược lại là không nghĩ tới vị này sư hiệu trưởng sắt t â m nặng như vậy nàng lắc đầu sợ rằng rất khó nghĩ không ra ngộ triệt thứ hai bản bệnh pháp khí thế mà lại là loại này đồ vật chu huyền ngã cũng tới đến hai người bên người nhìn chằm chằm xa xa chiến trường nói lúc này vừa lúc là lý phi cùng nội triệt cận thân tác chiến nội triệt triệt lộ ra pháp hải thánh thể thời điểm có thần thúc thông liền đã rất khó g i ế t lại thêm loại này bản m ệ n h pháp khí chu huyền ngã lắc đầu tương tự không cảm thấy hôm nay có thể lưu lại nội triệt triều đình thiết lập ván cục phái ra bọn hắn mấy tên cường giả đỉnh cao còn để lý phi cái này đã linh quân xuất chính trinh bắc đại tướng quân lặng n h i ê n gấp trở về không chỉ có muốn tìm ra phật gia nội ứng còn muốn gạt giết mấy tên phật gia cường giả nhưng phật gia chỉ phái ngộ triệt một người đến đây cũng không phải là bất cần mà là cẩn thận lấy n ộ i triệt thực lực cho dù thật sự gặp được cường giả đỉnh cao cũng có cơ hội bảo mệnh cũng nên thử nhìn một chút sư tài minh cũng không vì mà thay đổi nhìn thoáng qua bên cạnh b ạ c h ngộng lao phu đi phía trước q u a n chiến nói xong hắn bay ra lâu thuyền hướng phía trước chiến trường bay đi b ạ c h ngộng bất đắc dĩ lao nhân ra đây là đem tài chống trọi a nàng nói xong nhìn về phía dùng đại trận bảo vệ lâu thuyền chu huyền ngã thật ao ước ngươi có thể bậy nước sau đó vậy bay ra b ò n g tàu chu huyền ngã nghĩ nghĩ cũng làm cho người điều khiển lâu thuyền tới gần một chút nếu thật có thể giết n ộ n triệt không thể nghi ngờ là một cái công lớn trung tâm chiến trường lý phi cùng nộ i triệt cận thân chiến đấu hai người đều chỉ công không tuân thủ lý phi một đao chém trung pháp h ả i cổ lưới đao chém vào ba tấc tựa như chém trúng một tấm vô hình lưới lớn tại mỗi một chỗ t i ế t điểm bên trên đều có một viên phản văn làm lưới đao chém trúng lưới lớn hơn mười triệu mai phản v ă n chấn động kéo theo, theo cả trương lưới lớn đem thừa nhận lực lượng phân tán đến mỗi một chỗ tiết điểm ngàn vạn lần chấn động phân giải hấp thu ngập trời hồng thủy hóa thành tia nước nhỏ cuối cùng tia nước nhỏ lại lần nữa hội tụ vì ngập trời hồng thủy nộ triệt tay phải cầm c ự tích phi long trượng mang theo tội thành băng sơn chi thế đánh tới hướng lý、phi. lý phi nháy mắt biến mất ở tại chỗ để ngộ triệt đập phá cái không nhưng khi hắn từ không gian tường kép bên trong đi ra lúc chín quả nhảy lên lôi cầu từ bốn phương tám hướng vây q u a n h tới nệm ở chiến giáp của hắn lên ngộ triệt lấy pháp hải thánh thể bắn ngược tổn thương đồng thời lại lấy cựu tích phi long trượng bắt lấy lý phi không khoảng cách kẽ hở tiếp nhận bước kế tiếp công kích mà lại hai cái bản m ệ n h pháp khí lẫn nhau ở giữa là có thể hình thành phối hợp ngộ triệt có thể đem pháp hải thánh thể tiếp nhận lực lượng một bộ phận chuyển di cho cựu tích phi long trượng từ đó để cựu tích phi long trượng bộc phát lôi pháp uy lực vậy đi theo tăng lên một đoạn loại này phối hợp mới là hắn có thể so sánh thân vương nguyên nhân mà không chỉ chỉ là một người đồng đẳng với hai tên đỉnh cấp chân nhân giao thủ mười mấy hiệp về sau độ thế niết b à n lôi pháp thế công càng ngày càng mạnh nói rõ ngộ triệt đã từ trao đổi bên trong dần dần quen thuộc lý phi hôn nguyên kiếm giới công kích càng phát ra có tính nhắm bảo lý phi không có vội vã để phi kiếm chi thể ra khỏi vỏ bột phát bản thân mạnh nhất kiếm ý cũng không có vận dụng kiếm tế tiến một bước tăng cường lực công kích của chính mình đối lên ngộ triệt đối thủ như vậy tại không có cách nào phá giải đối phương phản tổn thương cơ chế trước lý phi công kích càng mạnh bản thân thừa nhận phong hiểm ngược lại càng lớn hoặc là nói, nội triệt như vậy dùng nhiều loại thần thông tổ hợp lên tạo dựng phản tổn thương cơ chế đối thủ s á t thực phi thường khắc chế lý phi dạng này l ự c chi đạo cường giả lại một vòng công thủ lý phi không có tác dụng vì chạm đao chém về phía nội triệt thân thể mà là chém chúng trong tay đối phương cựu tích phi long trượng nội triệt vô ý thức dơ ngang trượng đó nữa b a n g tiếng nổ đùng đoằn bên trong cựu tích phi long trượng bị chém chúng địa phương xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đ a u nổ tung kim sắc hỏa tinh đầu trượng hơi dốc s dưới chín quả lôi cầu từ chín cái vòng vàng bên trong bay ra theo thứ tự đánh vào lý phi chiến g á c bên trên lý phi mặc cho lôi cầu đánh chúng lưới lao thuận thân trượng hướng lên chém c h ú n g vòng vàng ông lưới lao trong nháy mắt cùng vòng vàng xảy ra hơn trăm lần va chạm t i ể u tích phi long trượng tại ngộ triệt trong lòng bàn tay phát ra c h ó i hai vụ vụ thanh âm thân trượng cao tốc xoay tròn cùng ngộ triệt bàn tay kịch liệt ma sát vô số kim tinh bề ra t i ể u tích phi long trượng như muốn bay khỏi ngộ triệt lòng bàn tay vẫn còn kém một chút chương năm trăm bốn mươi tám trạm long trích tinh kim cương c ú i đầu hai chương năm trăm bốn mươi tám trạm long trích tinh kim cương c ú i đầu hai kỹ xảo không đủ lực lượng đến góp lý phi tiêu hao một nghìn k h ó huyết hồn phát động kinh tế lực lượng mới sóng chiều từ vị trạm đao bên trong b ộ t phát s ắ p bén vô song lực lượng tinh chuẩn cắt trận thức cùng trận thức kết nối muốn đem pháp hải thánh thể cùng cựu tích phi long trượng ở giữa kết nối c ư ơ n g ép chặt đức một đ a o này rút đ a o đoạn thủy hai cái bản mệnh pháp khí ở giữa tương hô kết nối vô luận lý phi công kích pháp hải vẫn là công kích phi long trượng lực lượng đều sẽ bị bắn ngược nhưng lý phi trong thời gian ngắn không phá nổi pháp hải phản tổn thương cơ chế không có nghĩa là hắn không có biện pháp chặt đức hai cái bản mệnh pháp khí kết nối ngộ chiến quen thuộc hắn hốn nguyên kiếm giới hắn vậy thông qua trao đổi quen thuộc đối phương kiện t ứ hai bản mệnh pháp khí. cựu tích phi long trượng từ ngộ triệt lòng bàn tay bị kéo ra ra tới lý phi đuổi theo cựu tích phi long trượng mà đi một đao tiếp một đao chém c h ú n g thân trượng lưu lại từng đạo vết đao ngộ triệt lập tức điều khiển cựu tích phi long trượng hóa thành một t i a điện trên không trung sẹt qua một đường vòng cung hướng hắn bay trở về nhưng một bóng người đột nhiên chắn hắn cùng cựu tích phi long trượng ở giữa lý phi một đao quét nang tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cường thế đem phi long trượng chém bay sau đó một cái thuấn di lại đuổi theo tiếp tục chém cựu tích phi long trượng biến thành lôi long bị không ngừng bong gân gãy xương lần lượt vỡ vụt lại một lần lần n ộ i triệt bất đắc dĩ phát hiện bản thân trong thời gian ngắn hoàn toàn không có pháp thu hồi bản thân bản mệnh pháp khí. thần túc thông không bằng không khoảng cách linh hoạt chỉ dựa vào cựu tích phi long trượng lực lượng lại hoàn toàn không có cách nào cùng lý phi chống lại cựu tích phi long trượng bên trên v ế t đao càng ngày càng nhiều n ộ i triệt đột nhiên đình chỉ loại này vô dụng truy đuổi hai tay nhanh chóng kết ấn r ồ i dào thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng hắn giữa song t r ư ở n g hội tụ tầng s ắ p t r ư ở n g ảnh bên trong một tay nắm nô ra nhắm ngay phía trước suất đao không ngừng đạo kia thân ảnh và nóng chậm rãi hư cầm nắm hô tiếng gió gào thét vang vọng thiên điệ kia hư cầm bàn tay không ngừng nắm chặt thế là vòi rồng v ậ y bắt đầu co vào cũng nương theo lấy từng đạo lưu quan g tiềm điện lôi đình nộ giống một đạo hồng vĩ viên mãn tựa như đem thiên điện đều giữ lòng bàn tay mênh mông trưởng ý t ừ trên thân nộ i triệt bạo phát đi ra làm tiên phong long c u ố n cùng v ù n g lôi tiềm điện đều bị hắn giữ lòng bàn tay trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên kim sắc mặt trời nhỏ đây hết thệ đều phát sinh ở trong một c h ớ c mắt nộ i triệt một cái tay khác trưởng điệp ra đi lên hai tay một đợt đem trong lòng bàn tay kim sắc thái dương đẩy về phía trước ra giờ khắc này hắn tựa như tại bố thí thiên hạ đây là Phật môn như lai thập ấn mãn n g u y ệ n ấn kim cương bát bộ là phật gia tuyệt học nhưng phật gia tuyệt học không chỉ chỉ liên quan đến kim cương t i n h vật dụng như lai thập ấn là cùng kim cương bát bộ cùng t ầ n g thứ võ học cái này mười ấn đại biểu cho mười loại có thể trực tiếp luyện đến tạo hóa t ầ n g thứ đạo tình nội triệt thân là thuật sĩ dù là phân tâm tu hành võ đạo vậy tinh lực có hạn tựa như lý phi mặc dù là pháp võ hợp nhất nhưng thì thật tu hành t h u ậ t pháp cũng rất có hạn nội triệt cuối cùng lựa chọn chỉ chuyên tu một môn võ công lại chỉ tu luyện như lai thập ấn bên trong một ấn mãn nguyễn ấn bố thí thiên hạ thỏa mãn người thiên hạ nguyện vọng chính là đ ờ nguyện nội triệt tâm nguyện của ngươi là cái gì sư tôn đệ tử nguyện người thiên hạ đều được đại tự tại thì thế gian không còn đau khổ người người đều có thể tọa nguyện Tốt. ký ức chỗ sâu vẫn luôn có như vậy một đoạn đối thoại kia là ngộ triệt lần đầu đạp lên con đường tu hành lúc sư phụ hỏi hắn vấn đề nếu muốn người thiên hạ đều được đại tự tại thì cần thiên hạ đều phật quốc người người đều lễ phật chỉ tiếc chùa phổ độ khổ tâm không vì thế nhân lý giải cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ mãn nguyện thế nhân khiến người người đều được đại tự tại mang theo dạng này quyết ý nội triệt đánh ra cái này thức mãn nguyện ấn hắn lấy đỉnh cấp chân nhân cảnh giới dùng pháp hài thánh thể mô phỏng võ đạo đại tông sư đánh ra thẳng tới tạo hóa cảnh một thước đạo kình quả cầu ánh sáng màu vàng nóng mang theo to lớn vô biên khí thế vọt tới lý phi người khắp thiên hạ tâm nguyện đều ở trong đó ai có thể chịu được đâu lý phi quay người một đao quét ngang về lấy không biết trời cao ngang qua thiên địa h ó n g ánh một tuyến đụng vào như như mặt trời kim sắc quan cầu quan cầu b ộ c phát ra chói mắt địa quan dần dần bành trướng sau đó vỡ vụn lưỡi đao chém vỡ lời nguyện chân thực không giả cực hạn bạo lực chém vỡ n ư vô mở mị tâm nguyện nội triệt đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì n chỉ là thừa cơ thu hồi c ử u tích phi l n g trượng lòng bàn tay của hắn vừa mới nắm chặt thân trượng hai cái bản mệnh pháp khí ở giữa kết nối còn không có một lần nữa thiết lập một thanh mang theo sát ý vô biên màu máu cự kiếm đột nhiên giết vào tinh thần của hắn bên trong s á t s á t s á t s á t s á t s á t s á t thi cốt khắp nơi hoàng quyền thay đổi v ạ n v ậ t tận tàn lụi kiếm thái huyết uy thất s á t lý phi nhị đến bây giờ mới phát động cái này thức sát chiêu bởi vì hắn thông qua trao đổi cảm thấy được nội triệt pháp hải đồng dạng có tâm thần phòng ngự loại thần thông mà lại định cấp chân nhân tâm thần phòng ngự vốn là mạnh hơn đại công sư cho nên cái này thức sát chiêu nhất định phải dùng tại thời điểm mấu lộ triệt tâm thần chịu ảnh hưởng thừa dịp hắn phân thần thời khắc lý phi đao lần nữa chém chúng cựu tích phi l o n g t r ư ợ n g vô số đạo quang mang từ lưới đao bên trong nở rộ như k i ế m khí như cực quang như diễm hỏa đây là câu trầm kiếm phái tạo hóa kiếm chiêu một trong lý quang lý phi dù chưa đem luyện tới tạo hóa cảnh nhưng kết hợp trước kia luyện thành vô hạn quang minh hỏa còn có vạn tượng mượn tới ý tưởng cũng là có một phen bất đồng phong thái đã mười phần tiếp cận tạo hóa cảnh kinh lực trong nháy mắt hoàn thành hơn ngàn lần chấn động cắt chém đâm xuyên còn chưa tới kịp hoàn thành kết nối hai cái bản mệnh pháp khí lần n Cựu tích phi lý o ngoài. đạo n trượng lần Tình hôn lại, nội triệt muốn lại thi mãn nguyện ấn nở quang mang đánh g gãy. một tay, triệt thi trước rời ra rộ bước lại lại lại lại l khỏi chém một bay bị bị số vô phi luyện thành cái này thức ly quang am hiểu nhất chính là đánh gãy người khác chiêu thức ý cảnh cùng các loại phối hợp kết nối nộ i triệt là sẽ chỉ một chiêu lý phi không chỉ có riêng sẽ chỉ một chiêu lý phi y nguyên thi triển không khoảng cách đuổi theo chém cựu tích phi long trượng đồng thời còn thi triển không khoảng cách cách không truyền lại kiềm khí lấy ly quang c á yêu nhớ nộ i triệt cũng chỉ có hắn như vậy pháp võ hợp nhất người tài năng đồng thời dùng không khoảng cách thần thông thể hiện ra hai loại tính chất không chỉ có như thế lý phi lại tiêu hao một nghìn k h ỏ a huyết hồn thi triển kiếm thế sử dụng kiếm khí kiếm ý c à n g mạnh t i n h an thần thông g i a t r ỉ quốc lực vậy toàn bộ g i a t r ỉ tại cách không kiếm khí phía trên thế là cái này tức h ly quan g không phải tạo hóa hơn hẳn tạo hóa nội triệt đương nhiên không đến mức bị can nhiêu đến mức hoàn toàn đánh không ra chiêu thức nhưng cuối cùng lại nhận ảnh hưởng mà kém một đường mang tới kết quả chính là lý phi trước tiên có thể một mức bộ phát không biết trời cao đối kháng nội triệt mãn nguyện ấn sau đó tại đối phương trước đó hoàn thành lấy hơi tiếp tục ngăn cản cựu tích phi long trượng cùng pháp hải thánh thể tụ hợp nội triệt nếu như còn nắm giữ võ công khác không đến mức bị động như vậy nhưng hắn sẽ chỉ một chiêu cựu tích phi long trượng lực công kích đã kéo căng pháp hải thánh thể thực tế không cần thiết lại đi tăng cường tiến công thủ đoạn hết lần này tới lần khác gặp lý phi phòng ngự như vậy vô giải tồn tại có thể đối cứng lấy cựu tích phi long trượng công kích bạo lực phát ra đây chính là n g ư ơ i pháp võ hợp nhất thật làm cho bản hầu thất vọng lý phi thanh â m vang vọng đám mây nghe nói như thế nội triệt một viên thanh t ĩ n h phật tâm cũng có c h ố ba đậu hết lần này tới lần khác không thể làm gì kèn kèn kèn kèn kèn giữa thiên địa như có cự linh thần lượt g i lên trọng truy tại đập thiên trụ cựu tích phi long trượng lần lượt bị quỷ c h ạ m đao chém trúng lưu lại lít nha lít nhít với đao cái này bản mệnh pháp khí chất liệu đương nhiên rất cứng rắn nhưng khẳng định so ra kém pháp hải thánh thể phòng ngự thì càng không bằng lý phi trong tay quỷ c h ạ m đao đã nát vài chục lần lại bị hắn dùng luyện vật thần thông một lần nữa chữa trị nội triệt pháp hải thánh thể có thể phục hồi như cũ cựu tích phi long trượng nhưng không có loại thần thông này bị lý phi không nói đạo lý bạo lực c h ả m kích trên trăm đao về sau đã có chút không chịu nổi nội triệt đã sớm sinh lòng và ý hết lần này tới lần khác không có cách nào thu hồi cựu tích phi long trượng hắn coi như muốn đi cũng chỉ có thể mang đi phát hải thánh thể món này bản m ệ n h pháp lý vị này phật môn thánh tăng phi thường có quyết đoán lại một lần thi triển mãn nguyện ấn trợ lý phi buộc phát không biết trời cao về sau h i ể u tích phi long trượng bên trên những cái kia vết đao bên trong đột nhiên buộc phát ra trói mắt lôi quang kinh khủng khí tức hủy diệt từ thân trượng bên trong chuyền r a nội triệt muốn nổ bản thân cái này bản m ệ n h pháp lý lôi quang như thế phạm vi trong phạm vi ngàn mét không gian tường kép toàn diện b ỡ vụn không gian hướng vào phía trong độ sụt để lý phi không có cách nào thi triển không khoảng cách trốn tránh hiệu tích phi long trượng hóa thành một đầu lôi long há miệm luất vào lý phi sau đó ấm vang nổ tung trên bầu trời nhiều hơn một viên thái dương sau đó chói mắt lôi quang tác động đến phạm vi mấy ngàn mét hình thành một mảnh lôi bạo khu vực lượng rất lớn thiên địa nguyên khí bị xé đứt nguyên khí vậy hóa thành gió bao tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn không gian trở nên cực không ổn định ở vào trung tâm vụ nổ khu vực ngộ triệt vậy tạm thời không có cách nào thi triển thần túc thông rời đi chỉ có thể dùng pháp hải thánh thể chống cự nổ tung mang tới tổn thương hắn gắt gao nhìn chằm chằm không gian phá hư nghiêm trọng nhất khu vực kia chờ mong nhìn thấy lý phi bỏ bình lại hoặc là bản thân bị trọng thương nhưng hắn chờ đến chính là một đạo kiếm quang sáng chói quỷ trạm vỡ vụn thần kiếm ra khỏi vỏ buộc bản thân lấy nuôi ý địch nhân càng mạnh càng là cưỡng chế lấy không xuất kiếm tắc kiếm ý càng mạnh chờ đợi địch nhân đánh vỡ vỏ kiếm cuối cùng tái xuất kiếm mới là mạnh nhất một kiếm vô song kiếm mang bạch phá thiên địa nguyên khí phân tán lôi quang t r o n bụi hôn n ộ n bị chém đúng ra kiếm mang đâm c h ú n g trên thân còn lóe ra lôi quang đã toàn bộ thân cháy đen hải cốt sao lại thế lôi p h á p mạnh hơn thiên kiếp sao lý phi thanh â m tại ngộ triệt tâm thần phía trên nổ vang kiếm mang đâm rách pháp hải thánh thể xuyên bụng mạ qua ngộ triệt triệt để không còn chiến ý một đạo phật quang bao phủ ở trên người hắn muốn lấy thần túc thông đi chuyện cũ trước tạo dựng tốt toa độ nhưng tứ tượng pháp trận đột nhiên đem hắn bê quanh ảnh hưởng không gian ba động ngay sau đó một con thon dài bàn tay trắng đoán đặt tại hắn trên vai b ạ c h mộng xuất thủ trích tinh phát động tự phá hủy trước một cái bản mệnh pháp khí lại bị lý phi một kiếm suy bụng phát hải thánh thể thụ trọng thương lúc này chính là ngộ triệt suy yếu nhất thời điểm ba ba o trùm thân thể phật quang ngỡ vụ lý phi đi tới ngộ triệt bên cạnh một quyền đánh tới hướng đầu của đối phương thánh phát hải đầu n ư ớ ra bị nệ tiến vào trong lồng ngực từ xa nhìn lại trên bông thuyền có một đại đoàn mậu sắc rực giữa vầng sáng bốn mặt cờ xí phân bố bốn phía trong đó ẩn lẫn có thể nhìn thấy kim sắc lưu quang cùng nóng rực hòa diễm ở nơi này đoàn trong vầng sáng lý phi sư tài minh chu huyền ngã ba người làm thành một vòng nhìn xem bạch mậu tại dạy vò ngộ triệt pháp hải thánh thể xem như có hai cái bản mệnh pháp khí đỉnh cấp chân nhân mặc dù tự bạo một cái nhưng còn có một phần chân linh tại một kiện khác bản mệnh pháp khí bên trong cho nên không đến mức khó giữ được tính mạng nếu như ngộ triệt không muốn lấy dựa vào tự bạo bản mệnh pháp khí đến trọng thương lý phi mà là quyết đoán từ bỏ cựu tích phi long trượng p h á t hải thi triển thần túc thông bỏ chạy lý phi mấy người cũng lưu không được h ắ n kết quả cựu tích phi long trượng tự bạo ảnh hưởng không gian thần thông để ngộ triệt không có cách nào ngay lập tức rời đi thừa dịp chỗ khác tại suy yếu nhất thời điểm mạnh mộng nắm lấy cơ hội thôi động độc môn thần thông trích tinh đến cấp đoạn đối phương pháp hải thánh thể quyền không chế nguyên nhân chính là như thế nộ triệt ngay tại thi t r i ể n thần túc thông bị đánh gãy triệt để mất đi cơ hội đào tẩu hiện tại lý phi sư tài minh cùng chu huyền ngã ba người phân biệt dùng bản thân võ đạo c h i vực cùng trận thức liên thủ chấn áp lại ngộ triệt trợ giúp bạch mộng hoàn thành đối pháp hải thánh thể cất đoạn bạch mộng có được toát ra vẻ hưng phấn đem chính mình bản bệnh pháp khí thất bảo thông huyền vòng tay bọc tại pháp hải trên cổ tay lấy trận thức đi xâm nhiễm pháp hải thánh thể t r ậ n thức từ đó toàn lực thôi động trích tinh thần thống để ngộ triệt nghĩ lại tự bạo đều không làm được vị này trích tinh tông tông chủ chỉ là thiên cương cảnh giới tu bi dù là ngộ triệt chỉ còn lại một bộ pháp trận thức vậy mạnh hơn nàng ra một mảng lớn mặc dù có thể thong dong như vậy tiến hành cướp đoạt một là bởi vì bên cạnh có ba tên cường giả giúp nàng lựa t r ậ n hai là bởi vì bây giờ ngộ triệt trạng thái rất kém cỏi trước đây giống như kim cương tôn giả pháp hải bây giờ nhìn lại mười phần thế thảm phần bụng bị triệt để suy thủng vết thương còn không có khép lại đỉnh đầu vỡ ra thật giống như bị làm bể một nửa dưa hấu lộ ra bên trong khắp đầy kim s ắ c phản b ằ n kim loại đường vân đ ầ u tính cả cổ một đợt khảm nạm tiến vào trong lồng ngực pháp hải không có cách nào khép lại chỉ có thể bảo trì loại này thảm trạng b ạ c h mộng một mặt hưng phấn tại pháp hải trên thân lục lọi hơn ba mươi phút sau đó đứng người lên nhìn về phía ly phi lắm người độ khó có chút lớn được từ từ m à i rồi không có người trông cậy vào nàng có thể nhanh như vậy liền đem một vị thiên cương địa sát đại viên mãn đ ỉ n h phong khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước đ ỉ n h cấp chân nhân bản m ệ n h pháp khí đoạt tới trích tinh tông nếu là lợi hại như vậy đã sớm là thiên hạ đệ nhất tô n g môn thật có cơ hội đoạt tới a chu huyền ngã tò mò hỏi hẳn thấy cái này trích tinh thần thông cũng chính là khi dễ một lần nhỏ yếu chỉ đối với so với mình cảnh giới thấp người hữu dụng nói nhảm không phải ta chơi bởi lung tung a b ạ c h mộng trận mắt cái này đ ồ vật đoạt lấy đi có thể bảo trì vốn có thần thông lý phi cũng không nhịn được tò mò hỏi bản m ệ n h pháp khí sở dĩ có bản m ệ n h hai chữ cũng bởi vì hắn cùng thuật sĩ tính mạng tương liên cho nên pháp khí bên trên ẩn chứa thần thông cũng cùng thuật sĩ bản thân mật thiết tương quan một khi thuật sĩ chân linh bị d i ệ t bản m ệ n h pháp khí hết thể thần thông cũng sẽ tiêu tán theo chỉ còn lại một bộ sắc không cái khác thuật sĩ nếu là cầm tới bộ này sắc không vậy nhất định phải một lần nữa cô đọng thần thông chỉ là có thể tiết kiệm một bút vật liệu m ạ thôi lý phi đã từng cầm tới tay chân nhất pháp khí như mộng lệnh chính là chân quân sau khi chết lưu lại sắc không b ạ c h mộng nếu như chỉ là muốn đoạt một bộ sắc không trực tiếp đem nội triệt lưu tại pháp hải thánh thể bên trong chân linh diệt đi là được căn bản không cần giải vỏ cho nên lý phi suy đoán đối phương thủ đoạn nhất định là có chút thuyết pháp đối mặt lý phi b ạ c h mộng thái độ là tốt rồi rất nhiều dù sao nội triệt là đối phương đánh bại chỉ cần có thể đoạt lại cho dù đối phương chân linh tiêu tán ta cũng có thể bảo vệ được cái này bản bệnh pháp khí thần thống chỉ là vi năng có chỗ hạ xuống lý p i hơi kinh ngạc nói như vậy người cũng có thể có được thứ hai bản m ệ n h pháp khí thậm chí nhiều hơn bản m ệ n h pháp khí bạch mộng lắc đầu ta nếu là muốn thôi động thần thông nhất định phải đem chân linh gửi ở trong đó trên bản chất vẫn là chỉ có một kiện bản m ệ n h pháp khí chỉ là có thể dùng thần thông biến nhiều rồi lý phi rõ ràng rồi muốn đồng thời điều khiển nhiều kiện bản m ệ n h pháp khí nhất định phải dựng dục ra càng nhiều chân linh mới được mà cái này đối thiên phú yêu cầu cực cao bạch mộng mặc dù có thể cướp đoạt người khác bản m ệ n h pháp khí cùng làm hắn bảo trì thần thông không tiêu tan nhưng mình chỉ có một phần chân linh cùng một thời gian chỉ có thể thi triển một cái bản bệnh pháp khí bất quá dù vậy điều này cũng làm cho nàng có cơ hội đánh vỡ thần thông số lượng hạn chế một khi nàng có thể đem nội triệt cái này pháp hải thánh thể cướp đoạt tới tay thực lực ngay lập tức sẽ có thể tăng lên một bậc thang chỉ bất quá đánh bại một tên cường giả đỉnh cao đã rất khó đem bắt xuống tới triệt để chấn áp lại từ từ lấy thần thông cướp đoạt bản mệnh pháp khí, độ khó lớn hơn bạch mộng cũng chính là lần này mới có cơ hội nếm thử sau đó chu huyền ngã cùng bạch mộng hai vị này hoàng gia cung phụng cũng sẽ cùng lý phi một đợt bất trình cho nên lý phi tự nhiên hy vọng bạch mộng thực lực càng mạnh càng tốt dự tính cần bao lâu có thể thành công lý phi hỏi bạch mộng cái này cũng khó mà nói mau lời nói mười ngày nửa tháng chậm lời nói một năm nửa năm cũng là có khả năng mà lại trong thời gian này còn nhất định phải cam đoan vị này thánh tăng chân linh không gây sự chu huyền ngã mở miệng nói chúng ta một mực như thế hao tổn cũng không được trước tiên đem hắn chân linh chấn áp lại hắn cùng bạch mộng đều là đ ỉ n h cấp chân nhân lý phi đồng dạng có thể tính là đ ỉ n h cấp chân nhân ba người liên thủ vẫn còn có chút thủ đoạn có thể sử dụng ta trước tiên có thể suy yếu hắn chân linh lý phi nói bạch linh lập tức gật đầu vậy làm p i ề n tính an hầu rồi thế là lý phi hai mắt ngưng lại nhìn về phía trên mặt đất pháp hải tại chỗ ba tên cường giả đều cảm ứng được một đạo tràn ngập sát khí cường đại kiếm y lóe lên một cái rồi biến mất tựa như to lớn cự vật tại dưới mặt biển hiện hiện lại lặng yên lặng trong biển sâu loại kia đột nhiên xuất hiện kinh dị làm cho ba người âm thầm kinh hãi đây chính là pháp võ hợp nhất m ạ c h mộng nhìn về phía sư tài minh nàng từ nơi này đạo kiếm y bên trong cảm ứng được thuật pháp c h ấ t lực vậy cảm ứng được võ đạo tâm thần hai loại lực lượng hoàn toàn dung hợp là nàng chưa từng thấy qua tinh thần công kích thủ đoạn ý thức thế giới ngộ triệt một thân màu trắng tam bảo giống như hắn vừa tiến vào chùa phổ độ lúc mặc hắn quỷ gối phật tượng trước trước phật một chén thanh đ ă n g chiếu sáng đại điện nội triệt chắp tay trước ngực thành kính n i ệ m kinh đây là hắn tự ta phòng ngự tư thái đang bị bắt sau đó hắn liền lấy chân linh cấu kiến như vậy một tòa ảo cảnh để chống đỡ ngoại địch xâm lấn chùa miếu bên ngoài tà dương như ngưng huyết chìm vào biên sơn bầu trời xé vải thanh â m xé nát v ẹ t ê ờ một thanh huyết sắc cự kiếm phá vỡ bầu trời hướng phía dưới chùa miếu đâm tới biển mây quần q u n cự kiếm như thiên phạt khoảng cách chùa miếu càng gần mang tới cảm giác á c bách lại càng mạnh cổ tháp mái con bên dưới chuông đồng càng g n g trước bậ n ộ i triệt ngồi quỷ chân tại phật tượng trước thanh đăng đèn đuốc lắc lư n i ệ m kinh thanh â m bỗng nhiên đình chỉ hắn không có đứng dậy mà là bảo trì tư thế quỷ tiếp tục n i ệ m kinh lần này đọc là kim cương kinh một tôn kim sắc phật tượng trống rỗng xuất hiện một tay đặt ở trước ngực n ộ i triệt vị trí chủ miếu ngay tại phật tượng trong lòng bàn tay một cái tay khác hướng lên chỉ t i ề n đầu ngón tay đối lên huyết sắc cự kiếm b ẻ gãy thương kích dạn nước tấm t u ẫ n ngã trong vũng máu chiến mã một gương mặt chiến trường bên trên hình tượng hiện lên ở cự kiếm trên thân kiếm làm ũ i kiếm đục vào phật chỉ vạn dặm hà sơn đổ tại giao kích nơi ẩm vàng trải ra từng toa bạch c ố t dựng thành tháp đầu người hiện hiện không tiếng động va chạm chùa miếu bên trong ngân hạnh điên cùng lá rụng mỗi phiến vàng lá đều ở đây rơi xuống trên đường hóa thành bụi bặm ngay tại niệm kinh ngộ triệt trong mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ tự bạo bản mệnh pháp khí mang cho thương tổn của hắn cực nặng tăng thêm p h á p hải đang bị mấy tên cường giả liên tủ h chấn áp cho nên hắn lúc này có thể phát huy ra lực lượng có hạn mà lý phi cái này huy thất sát không tiếc lấy luyện vật thần thông luyện hóa huyết hồn đến tăng cường uy lực cho nên chỉ là một lần va chạm ngộ triệt liền tổn thương càng thêm tổn thương hắn vẫn không muốn từ bỏ hai tay kết ấn kim sát phật tượng vậy hai bàn tay điệp ra cùng một chỗ hướng lên đánh ra một thức mãn nguyện ấn bố thí thiên hạ người thiên hạ cần n g ư ơ i bố thí sao lý phi thanh â m vang vọng t h i ê t niệm lộ triệt không hề lay động niệm kinh vẫn như cũ ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục hai người tâm niệm xen lẫn lẫn nhau lý niệm có thể rõ ràng mà chiếu g ọ i tại trong lòng đối phương phật ra không làm sản xuất như người người đều ăn chay niệm vật thiên hạ như thế nào vận hành và thao tác đây là thiệt cận ta phật ra cho tới tiểu sa di từ phật đà đều chú trọng nông tiền n ó n nhất một ngày không môn thủ công thì một ngày không ăn như người người tĩ vật thì người người lao động không có kẻ an có, cao cao có c tị người người người người lý phi rất nhanh liền từ bỏ cùng đối phương câu thông bất luận cái gì một môn học thuyết có thể lưu danh bắt thế cũng không thể tồn tại rõ ràng lỗ thủng khiến người đi phản bác đối lên ngộ triệt dạng này thánh tăng lý phi càng thêm không có khả năng dựa vào luật pháp đi thuyết phục đối phương hắn cũng không cái gọi là thuyết phục đối phương đánh phục là được chương 549, n g à n năm cổ tháp trước phật thanh đăng 2, a i chương 549, n g à n năm cổ tháp trước phật thanh đăng 2, tiếp tục tôi h động luyện vật thần thông đem huyết hồn chuyển hóa thành chân lực cùng tâm thần chi lực huyết s á c cự kiếm không ngừng hướng phía dưới phật chỉ từ chỗ đầu ngón tay đức thành thương khúc sau đó là cả tòa phật tượng cũng theo đó sụp đổ chùa miếu bên trong n ộ i triệt thất khiếu chảy máu cũng không còn cách nào duy trì được tòa này h à o cảnh trên b o g thuyền lý phi t ố i lui ra khỏi nỗ triệt ý thức thế giới b ạ c h mộng cùng chu huyền ngã hai người đã thừa dịp nội triệt tâm thần thụ trọng t ư ơ n g liên thủ thi thuật đối hắn chân linh tiến hành áp chế một lát sau hai người dừng tay b ạ c h mộng đối lý phi cùng sư tài minh gật gật đầu ra hiệu không dùng lại tiếp tục dùng võ đạo c h i vực áp chế pháp hải thánh thể đến tận đây vị này phật gia đệ tứ cường giả nhất có cơ hội phá cảnh trở thành mới phật đà thánh tăng xem như chân chính bị bắt rồi nhục thể của hắn hẳn là còn lưu tại chùa phổ độ bên trong nhưng không còn hai cái bản mệnh pháp khí cơ bản xem như phế bỏ sau đó nếu như pháp hải thánh thể bên trong chân linh vậy tiêu vong nhục thân cảng là có sinh mạng nguy hiểm vất vả hai vị cung phụng trong giữ cố này phát h ạ i lý phi lưu lại một câu quay người tiến vào lâu thuyền bên trong đi gặp lý lôi cùng trương vũ thanh hắn cho hai người đại khái giải thích một chút chuyện ngày hôm nay trấn an hai người một phen trở lại bản thân phòng riêng về sau lý phi mới có thời gian tổng kết hôm nay cùng n ộ i triệt g i á o thủ vị này phật môn đệ tứ cường giả đúng là hoàn toàn xứng đáng thân vương cấp nhưng trên thực tế lý phi đối phó n ộ i triệt tiêu hao huyết hồn số lượng còn không có trước đây lấy một đĩ bảy đối phó bảy tên công t ứ tiêu hao huyết hồn nhiều mà ngộ triệt mang cho lý phi cảm giác gác bách lại so với tia bảy vị công t ứ liên thủ càng mạnh bởi vì kia bảy vị công tức kỳ thật u cũng không am hiểu hợp kích chi thuật phối hợp độ kém sang n ộ i triệt hai cái bản mệnh pháp khí n ộ i triệt cường đại ở chỗ hai cái bản mệnh pháp khí phối hợp nhưng cái này vừa bận cũng là hắn ngược điểm lớn nhất lý phi suy tư nếu như hai cái bản mệnh pháp khí kết nối càng cường đại một chút để cho ta không có cách nào c h ặ c đức vậy cái này một trận chiến mới thật là có chút phiền thoái nếu như cựu tích phi long trượng cùng pháp hải thánh thể kết nối không có bị c h ặ c đức lý phi vô luận công kích cái nào kiện bản mệnh pháp khí công kích đều sẽ bị bắn ngược trở về đó mới thật sự không tốt đánh hắn hoặc là chậm rãi cùng nỗi triệt hao tổn xem ai kéo dài hơn. hoặc là liền l i ề u mạng phi kiếm chi thể ra khỏi vỏ lại tiêu hao càng nhiều hết u y hồn thi triển kiếm tế tăng cường lực công kích đánh cược một lần nhìn bản thân công kích hạn có thể hay không đột phá đối phương phòng ngự hạn mức cao nhất đánh vỡ đối phương bắn ngược cơ chế chỉ là như vậy vừa đến phong hiểm liền sẽ rất lớn cho nên cường giả đỉnh cao ở giữa quyết đấu là trọng yếu hơn là thông qua lĩnh vực cùng lĩnh vực trao đổi đến tìm kiếm lỗ thủng từ đó chế định tính nhắm vào chiến thuật lý phi tổng kết một trận chiến này thu hoạch nội triệt nhược điểm ở chỗ hai cái bản mệnh pháp khí kết nối vậy ta nhược điểm là cái gì đây nếu như ta là muốn chế định dạng gì chiến thuật đến nhắm vào mình lý phi tâm n i ệ m vừa động thương quang ngộ t r i ể n nghĩ tới chính mình hắn như vậy lâm vào trầm tư nghĩ rồi cực kỳ lâu lý phi không thể không có chút tự luyến thừa nhận một điểm ta giống như không có rõ ràng được điểm tây cực tình phổ độ sơn phật ra thánh địa chùa phổ độ nơi ở bảy mươi hai tòa phật tháp dọc theo thế núi vốn lượn mà lên ngọn tháp rủ xuống kinh thiên tại c ư ờ n g phong bên trong bay múa rơi về phía tây tà dương đem chọn phiến dây núi n h u ộ m thành màu đỏ trong núi lưu động mây mù bị rắt lên biển vàng cả tòa chùa miếu đèn đốt sang trưng tràn ngập nhàn đ à n hương chùa miếu chủ điện t r ư ớ c có ba ngàn cấp thanh ngọc bậc thang mỗi cấp bậc thang đều khắc lấy phật kinh đ o ạ n ngắn tật tử hình mỗi lần đi qua đoạn này bậc thang đều cảm giác trong lòng cũng dính vào nhàn nhạt thiền ý nhưng nội tâm một ngày tháng qua một ngày cháy bỏng lại để cho hắn thực tế khó mà bình tĩnh b ạ c h phong bình nguyên một trận chiến hắn xuất l ĩ n h đại quân thất bại hắn cùng lệ vương tần minh lệ chỉ có thể cùng chùa phổ độ người một đợt trở về phổ độ sơn sau đó hắn biết được tam hoàng tử bỏ mình tin tức thông qua trận chiến kia các loại chi tiết đại khái đoán được phật ra cùng tam hoàng tử ở giữa mưu đồ thế là hắn hiểu được nguyên lai mình mới là viên kia bị hy sinh quân cờ. sở dĩ bây giờ còn còn sống còn phải nhờ có triều đình thắng nam cảnh một trận bình biến bạch phong bình nguyên chiến bại tần tử h o à n h thế lực đã cơ bản hao tổn hầu như không còn hắn biết rõ bản thân bây giờ duy nhất giá trị chính là đã từng đại hoàng tử thân phận phật ra tương lai nếu như muốn đánh ra tây c ự c tỉnh khả năng cần dùng danh nghĩa của hắn đẩy ra lận bây giờ tân quân nhưng hắn tác dụng đã từ lúc mới bắt đầu không thể thiếu đến bây giờ trở nên không có trọng yếu như vậy tần tử h o à n h không cam tâm loại này h i ệ trạng hắn từng bước một bước qua bậc thang đi tới chủ điện bên ngoài bởi vì hắn thân phận cho nên trên đường đi không có người ngăn hắn trong chủ điện một tên lão tăng đưa lưng về phía tần tử h à n h tại phật tượng trước đà t o ạ n tần tử h à n h cầu kiến trưởng lão tần tử h à n h hướng lao tăng hành lê nói điện hạ mời đến trong đại điện t r u y ề n ra dọn ôn hòa vô luận như thế nào chí ít ở ngoài mặt tần tử h à n h tại chùa phổ độ cái này phật môn trong thánh địa vẫn là rất thụ tôn trọng hắn cất bước đi đến đại điện nhưng lão tăng vẫn không có muốn đứng dậy ý tứ cái này khiến tần tử h à n h có chút ngoại ý m ớ n bất quá hắn cũng không lên tiếng vậy không thúc giục an tính tại đối phương sau lưng chờ đợi hắn biết rõ vị lao tăng này tại chùa phổ độ bên trong địa vị không giống nhau đối phương là sáu tên đại a la hán một t r ồ n g cũng là chùa phổ độ đối phận cao nhất đời chữ a tịnh tăng nhân pháp hiệu tịnh liên không chỉ có như thế đối phương còn có một tên đệ tử là bây giờ phật ra đệ tứ cường giảng nội triệt cho nên tại phật đạt tịnh hằng bế quan hai vị thiên vương đều không thế nào quản sự bây giờ toàn bộ chùa phổ độ cơ hồ đều là tịnh liên định đ o ạ n tân tử hoành đứng một hồi phát hiện tịnh liên tựa hồ vẫn đang ngó chừng cung phụng tại phật tượng trước kia ngọn thanh đăng nhìn hắn không nhịn được cũng nhiều nhìn mấy lần cái này ngọn thanh đăng tại chùa phổ độ đợi lâu như vậy hắn vậy hiểu rõ rất nhiều t ỷ như chủ điện phật tượng trước cung phụng cái này ngọn thanh đang địa vị rất lớn truyền thuyết là phật tổ lưu lại pháp lý phật tổ cùng đạo tổ phân biệt khai sang phật g i a cùng đạo gia tại tu hành giới có người cảm thấy hai vị này đã đi tới được đỉnh trên đỉnh đã sớm siêu thoát tại thế bên ngoài cũng có người cho rằng hai vị này y nguyên chỉ là cường giả đỉnh cao cũng không có đột phá tầng kia giới hạn kỳ thật càng nhiều người càng tin tưởng cái sau bởi vì nếu như phật tổ cùng đạo tổ đều đột phá tới được đỉnh trên đỉnh chí ít cũng nên lưu lại một chút truyền thừa có thể từ ngàn năm nay phật đạo hai nhà cũng tương tự đang tìm tòi đỉnh cao nhất phía trên con đường thanh lư chân quân làm ra nếm thử nhưng thất bại bất quá vô luận cầm loại kia quan điểm chí ít phật tổ cùng đạo tổ không thể lấy bình thường cường giả đỉnh cao nhìn tới cái này ngược lại là tu hành giới công nhận phật tổ lưu lại thanh đăng tự nhiên vậy không đơn giản truyền thuyết cái này ngọn trước phật thanh đăng từ chùa phổ độ xây thành ngày đó trở đi vẫn loại lên đến nay đã kéo dài ngàn năm tần tử hoành nhìn xem cái này ngọn thanh đăng dần dần có chút nhập thần trong t h á n g chốc hắn cảm giác cái này ngọn thanh đăng bấc đèn tựa hồ có chút lắc lư điện h ạ thịnh liên thanh n m để tần tử hoành lấy lại tinh thần chẳng biết lúc nào tịnh liên đã đứng dậy quay người đối mặt tần tử hành ra mắt trưởng lão t ầ n tử hành liền đội vàng hành lễ điện hạ có chuyện gì không tịnh liên ôn hòa hỏi đạo t h ầ n sắc nhìn qua lộ ra mấy phần rõ ràng mọi m ệ n h t ầ n tử hành nhìn đối phương hít sâu một hơi đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống tịnh liên khẽ giật mình đội vàng nghiêng người tránh đi điện hạ đây là ý gì t ầ n tử hành n g ẩ n g đầu nhìn về phía phía trên dáng v ẻ trang nghiêm vật tượng trưởng lão nô đã t ừ n g hưởng h ế t vinh hoa có chi khí lang vân nhưng bây giờ quay đầu phụ hoàng vẫn nước nô để bỏ mình hành đồ bá nghiệp cuối cùng công giá tràng tịnh liên n h ũ n mày điện hạ làm gì tâm t à n ý lạnh bây giờ bất quá là dòng bơi trô nước cạn t â n tử hoành biết rõ đối phương tại vùng b i ể n vô xong bản thân khẳng định nói không lại cho nên căn bản không cho đối phương nói hết lời cơ hội đối phía trước kia ngọn t r ư ớ c phật thanh đăng h ắ n trực tiếp bị xuống đất b á i sâu tại phật môn thánh địa tĩnh cư mấy tháng nô xem điện này trước bảo đỉnh hướng triện tụ tản vô cớ đúng như nhân gian vinh hoa như lộ cũng như điện bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ chuỗi ngọc dù nặng không bằng cả s a thanh lương cung quyết dù rộng khó so bổ đoán tất vông nói đến đây tật tử h à n h lấy kinh lực thôi động thanh âm vang vọng đại điện ngã phật từ bi nô nguyện lấy đế vương máu tự thân chứng thực như lai tịch d i ệ t đạo chương năm trăm năm mươi cực tây xưng vương bắc cảnh thương vương một chương năm trăm năm mươi cực tây xưng vương bắc cảnh thương vương một nguyện lấy đế vương máu tự thân chứng thực như lai tịch d i ệ t đạo t â n tử hoành thanh n m kiên định ở trên không đung đưa trong đại điện băng lên như lai tịch d i ệ t đạo chỉ là đem như lai thập ấn tu luyện tới cảnh giới chi cao t â n tử hoành lợi ấy không đơn giản chỉ là muốn cạo t ó c xuất ra mà là muốn gia nhập chùa phổ độ trở thành hạch tâm đệ tử phật tượng trước thanh đăng đen bước chập trần ôn hỏa quang chiếu dọi tại túi đầu tần tử hoành c h i n thân thịnh liên có chút ngoại ý muốn nhìn trước mắt hoàng tử m u ố n cho rằng chỉ là khôi lỗi thức nhân vật lại không nghĩ rằng lại đột nhiên làm một màn như thế thân ở đế vương g i a có thể tham dự đoạt trường xác thực không phải hạng người bình thường thịnh liên thầm nghĩ trong lòng hắn quay người tương tự đối mặt phật tượng a di đà phật điện hạ trần duyên chưa ngừng sợ khó nhập khưng môn t ậ n tử hành o duy trì túi đầu tư thái đều nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật bây giờ ta cái gì đều nguyện mông xuống chỉ cầu quý tự nhận lấy ta cái này đệ tử tĩnh liên kỳ thật còn có rất nhiều có thể nói nhưng hắn cảm thấy tần tử hành kiên quyết cũng sẽ không lại nhiều phí miệng lưỡi việc này không phải lão nạp có thể làm chủ phương trượng bây giờ còn tại bế quan điện hạ nếu có tâm còn mời chờ chút thời gian chờ phương trượng định đoạn t ầ n tử hành đã sớm ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy không chút do dự nói đã như vậy ta liền một mực quỷ gối nơi đây chờ phương trượng xuất quan tĩnh liên thở dài một tiếng điện hạ làm gì như thế hùng hổ d o a người n t ầ n tử hành không như thế như thế nào thấy ta thành kính hướng phật tri tâm tĩnh liên trầm ặ c đứng tại chỗ một đạo chân lực đã cách không chuyển ra ngoài t i n h hằng dù đang bế quan nhưng đóng không phải tử quan dù sao muốn để phòng triều đình t ù y thời đánh tới có cái gì đại sự tĩnh liên có thể t ù y thời cùng đối phương liên hệ với một lát sau một thanh â m ở trong đại điện băng lên thần tử hành coi là thật nguyện ý nhập ta phật môn thanh â m này cũng không vang dội lại cho người ta một loại to lớn cảm giác tựa như phật pháp vô biên thần tử hành phục trên đất thân thể cứng đ ở lập tức lớn tiếng nói đệ tử nguyện ý a di đà phật theo một tiếng này phật hiệu phật tượng trước thanh đang đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi hôm qua năm bốn chín ngày hai mươi phật gia thánh địa chùa phổ độ đột nhiên đối ngoại tuyên bố một đầu tin tức đại l a m triều hoàng tử tần tử hành vì phật pháp nhận thấy tự nguyện gia nhập chùa phổ độ trở thành đệ tử phật môn tin tức vừa mới truyền ra không lâu đã trở thành đệ tử phật môn tần tử hành liền ban bốn một thiên hiệp văn nô chính là tiên đế c h i tử tần tử hành cần lấy huyết lệ sách cáo khắp thiên hạ điểm báo dân ô hô đại nghiệp sụp đổ sơn hà nhuốm máu ta dù thiên gia nhiệt giận đời sau há nhịn ngồi nhìn tông miếu long đong đương kim thiên tử kế vị đến nay trước có hai đại mạ quốc công phá nam cảnh s ô n ta non sông giết chóc dân chúng lại có thảo nguyên vương đình công khai tuyên chiến trăm vạn cầm cung chi sư binh lâm đồng cảnh lại có phương bắc man tộc khởi b i n h trăm vạn lần nữa xâm phạm biên cương như thế các loại quốc gia dung chuyển sơn h ạ k h ô n g yên có thể thấy được thiên tử vô đức không xứng nhận cựu đỉnh chi trọng chính l a m điện bên trên tận s à i lang q u a n anh kim loan trước bậc đều si mị c h â m hốt nay không phải một cái nào đó người hận thù cá nhân quả thật thiên hạ trung đau như vậy nào đó xem tam giới hòa trạch m ộ n lục đạo khổ luân chỉ có phật pháp có thể cứu t ư ơ n g sinh nguyễn lấy hoàng thất huyết mạch phật môn tri thân tại sang năm ngày mùng ngày một tháng một tại cực tây tri địa lập phật quốc làm năm cấm thay mặt vũ hình lấy từ bi đổi chinh phạt phục nguyện chư phật rủ xuống quang bồ tát hộ n i ệ m làm tu la ngừng chiến để diêm phủ được ăn nếu có chấp mê trợ chủ người kim cương sử bên dưới không lưu t ì n h thẳng có thể quay đầu lại hướng thiện người tám công đ ứ c thủy t ẩ y tội kiên cần này đấm máu và nước mắt lấy nghe thiên địa trung giám triều đình mặc dù hạ lệnh bị kín trong biên giới sở hữu trộm miếu bắt sở hữu phật môn người tu hành nhưng phật ra ngàn năm căn cơ thâm hậu cũng không phải là một sớm một triều liền có thể dọn sạch tật tử h à n h cái này bên cạnh hịch văn phát ra về sau trừ tây cực tỉnh bên, ngoài, cái khác hành tỉnh bên trong khắp nơi đều có người âm thầm phát truyền đơn hoặc là dùng lời đồn đại phương thức tuyên truyền việc này rất nhanh thiên hạ đều biết đại lam triều cảnh nội lập tức liền phải có một cái mới quốc gia xuất hiện sang năm ngày mùng ngày một tháng một tân tử huỳnh sẽ ở chùa phổ độ do đương thời phật đạt tự thân vì hắn lên ngôi trở thành tây cực vương trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động triều chính xôi trào nhìn thấy tân tử huỳnh biết h ị c h bắt lúc lý phi vừa đổi u kịp bắc phạt đại quân hắn trước hộ tống lý lôi đám người đến lam lam thành đem bắt giữ nguyễn thần giao cho sở quân cơ thẩm vấn sau đó liền mang theo chu huyền ngã cùng bạch m ộ n g cái này hai tên hoàng gia c u n g phục đuổi theo đã lên đường bắc phạt đại quân lý phi có thể tưởng tượng tần tử hoành bản này hịch văn sẽ dẫn phát bao nhiêu m à n h động lớn tam hoàng tử cùng phật gia hợp tác là bảo hộ l ộ ậ t gia nhưng ít ra vẫn là hoàng quyền cùng giáo quyền tranh phong giữ lại tương lai áp đảo phật gia hy vọng bây giờ đại hoàng tử tần tử hoành gia nhập phật môn lấy chuộ phổ độ đệ tử thân phận lập quốc đây chính là triệt để để hoàng quyền ở vào giáo quyền phía dưới lúc trước tam hoàng tử lợi dụng bản thân hoàng tộc t mạch trước đó làm đại lượng chuẩn bị t ă nhưng g t ê m t h tần tử hoành cử á i này động lần này ý nguyên có thể cho đại lam triều tạo thành ảnh hưởng rất xấu lý phi trước đây để thiên tử chờ đợi ba năm không cần vội ba hướng phật g i a báo thù nhưng bây giờ phật ra nâng đỡ tần tử hoành thiết lập phật quốc cái này liền căn bản không có cách nào nhịn triều đình nhất định phải làm ra mạnh hữu lực phản kích nếu không thiên hạ n h â n tâm bất ổn t â n tử h à n g ghế r ồ n g v ậ y đồng dạng ngồi không v ữ n g hết lần này tới lần khác hiện tại đại lam t r i ề u thế gian đều là địch ba nơi bên i c ả n h đồng thời khai chiến lúc này còn muốn tại chính mình nội địa lại nổi lên một đầu chiến tuyến áp lực quá lớn t â n tử huỳnh cùng phật ra s á t thực chọn tốt thời điểm bởi vì tiên đế tử quốc vì đó giữ đ ạ o hiếu cho nên tân quân đăng cơ đại điện một mực không có tổ chức t â n tử h à n g là muốn đợi đến sang năm ngày mùng ngày một tháng một nguyên hưng nguyên nhiên ngày đầu tiên tổ chức đăng cơ đại điện kết quả tần tử h u n h cùng phật ra vậy tuyển tại một ngày này thiết lập phật quốc lý phi có thể tưởng tượng thiên tử biết được việc này sau sẽ cỡ nào tức giận đại lam triệu mặt mũi quả thực bị người đạp ở dưới chân ma sát hắn thở dài một tiếng gọi tới huyền trần chu huyền ngã bạch mộng cùng cấm quân đại thống linh hàn mạc bốn người này là chi này bắt trinh đại quân bên trong chứ hắn cái này trinh bắt đại tướng quân bên ngoài địa vị cao nhất các vị lý phi ánh mắt theo thứ tự quét qua tại chỗ bốn người ta có một cái kế hoạch đinh hai nhức gót tiếng xuống trong rừng hí dày hư thối lá dụng bị bao quả lấy ra thú chân to đ ắ nát thanh đồng sắc bóng người sẽ mở màn mưa như một đầu g ắ lang hướng cầm thương binh sĩ vào tới cái tên lính này cũng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ hắn tỉnh táo dơ lên trong tay h ổ thức súng trường nhắm chuẩn bóp cỏ、cách. viên đạn tạm được rồi mẹ ngươi cái tên lính này vội vàng đi sờ eo ở giữa súng lục cổ quay mà hướng hắn bọn tới bắt man chiến sĩ cách hắn chỉ còn lại không tới mười mét bắt man chiến sĩ cái chán n h a m mãng hình xăm hiện ra huyết quang ngâm độc lưỡi đao trước một bước s ẹ t qua binh sĩ nâng thương tay theo một tiếng h é t hảm một tay nắm mang theo súng lục cổ quay bay lên sau đó lơi đao đâm vào binh sĩ trái tim cùng lúc đó một tên khác biên quân binh sĩ chiến đao vậy đâm vào một tên bắt man chiến sĩ ngực nhưng cái này ghim răng trắng dây chuyền bắc man chiến sĩ lại dùng một cái tay nắm chặt lưỡi đao cường kiện cơ bắp tại miệng vết thương điên của mặt mẹo gắt gao kẹp lấy c h i ế n đao một cái tay khác thì vùng vẩy đại đao chém về phía đối thủ t h a n h thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mười mấy mét ngoài chuyển tới súng trường nổ vang một tên biên quân binh sĩ nâng thương hoàn thành s á t kích sáu năm mm đường kính đạn chỉ tinh chuẩn chúng đích tên này bắc man chiến sĩ h u y ệ t thái dương theo tên này bắc man chiến sĩ đổ xuống thư tối trong không khí vang lên dây cung tiếng dung mấy mũi tên sẽ rách màn mưa đem ngay tại kéo đậu chốt súng b rừng rậm hôn chiến hơn năm mươi tên bắc cảnh biên quân đang cùng trên trăm tên bắc man chiến sĩ chém giết cùng một chỗ nơi này là bắc cảnh hậu phương phòng tuyến tỉnh bắc xuyên một tòa thành trấn phụ cận rừng rậm bắc man đại quân xâm chiếm thân là bắc cảnh đô đốc thành vương tần thế tiện bỏ qua chiếm linh ba nơi bắc man lãnh địa co vào binh lực trở về thủ cái này ba nơi lãnh địa không có cao lớn tường thành cùng trận pháp có thể ỉ b ả o tại binh lực ở vào tuyệt đối thế yếu tình hùng dưới tần thế tiện lựa chọn rất quyết đoán nhưng dù vậy đối mặt bắc man trăm vạn đại quân lấy mười vạn bắc cảnh biên quân binh lực muốn thủ năm tòa thành lớn cùng hai mươi mốt tòa quân chớn m u ố thứ hai triều đình đem phần lớn tài nguyên đều nghiêng ở ngự doanh quân bên trên so với nuôi trăm vạn đại quân hiển nhiên nuôi một tri vạn người cấp ngự doanh quân càng có tỷ suất chi phí hiệu quả nếu như thanh sương quân còn tại bắc cảnh tân thế tiện thậm chí đều không cần lựa chọn phòng thủ cho dù đối mặt trăm vạn đại quân hắn cũng có thể chia minh khắp nơi chủ động xuất kích nhưng không còn thanh sư ơ n g quân bắc cảnh biên quân chỉ có thể theo thành c ô n g r a lựa chọn tự thủ loại tình huống này bắc cảnh phòng tuyến tự nhiên khắp nơi đều có lôi thủng rất nhiều quân trấn đều đã bị công phá bắc man đại quân lấy tán binh hình thức từ các nơi xuyên qua bắc cảnh phòng tuyến tiến vào hậu phương t r ư ơ n g năm trăm năm mươi cực tây sư vương bắc cảnh t ư ơ n g vương hai chương năm trăm năm mươi cực tây sư vương bắc cảnh t ư ơ n g vương hai đối với lần này tần thế tiện ứng đối là đồng dạng phái ra nhiều chi tinh nhuệ đội ngũ tại tỉnh bắc xuyên cảnh nội săn giết bắc man t á binh tại vũ khí trang bị tuyệt đối chiếm ưu tình hướng giới chí ít tại cục bộ chiến trường bắc cảnh biên quân hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều đánh ra rất nhiều xinh đẹp chiến tích lúc này chỗ này trong rừng mấy chục tên bắc cảnh biên quân chính là một chi thợ săn tiểu đội chỉ bất quá trên chiến trường thợ săn cùng con mồi thân phận cho tới bây giờ đều là không ngừng chuyển biến một nơi địa hình phức tạp tăng thêm một trận đột nhiên xuất hiện mưa to để chi này thợ săn tiểu đội vũ khí ưu thế giảm mạnh đại lam triều tự chủ sản xuất hồ thức súng trường cùng liệp ưng ba thức súng lục hổ quay tại trong mưa to trục chặt xuất biên độ lớn tăng lên mà bác man chiến sĩ cho dù chỉ là người bình thường thể phách vậy viễn siêu thường nhân một khi không còn vũ khí ưu thế thợ săn tiểu đội cũng rất nguy hiểm chuẩn bị trận giáp la cả lam vũ đốt mặt một cái bên trên nước mưa giống to hắn là chi này thợ săn tiểu đội trưởng đồng thời cũng là một tên phá thể kỳ võ giả biên quân bên trong tuyển gia đến thợ săn tiểu đội đều là tinh nhuệ tuy nói không phải toàn b i ê n võ giả nhưng lĩnh đội chí ít cũng phải là khí biến t r u n g kỳ luyện kỉnh võ sư mới được lam vũ lấy chỉ là phá thể kỳ tu vi có thể trở thành một chi thợ săn tiểu đội lĩnh đội tự nhiên có chỗ độc đáo của nó sau lưng của hắn giao nhau đặt vào hai thanh hồ tức xuống trường còn neo một thanh đại đạo hai tay đều cầm lấy một thanh bợ tỉn súng ngắn thương này là tây đại lục đi n i s b u ố c năm năm trước sản xuất độ chính xác tính ổn định tốc độ bắn cùng lắp đạn lượng đều viễn siêu trong quân thường dùng súng lục c ổ quay ở nơi này thời tiết mưa to thợ săn tiểu đội các chiến sĩ sử dụng súng trường cùng súng lục c ổ quay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề bất quá làm vũ trong tay cái này hai thanh bợ tỉn sẽ không xảy ra vấn đề hắn hạ lệnh để đại gia chuẩn bị trận giáp lá cả bản thân lại không chút nào muốn vứt bỏ thương ý tứ hắn tại trong mưa to một bên chạy băng băng một bên đồng thời dơ lên hai súng xà kích tiếng súng không ngừng vang lên cơ hồ mỗi một phát đạn đều có thể đánh giết một tên đ ị c h nhân r â m rạp rừng rậm rồi rào mưa to m ở tối tia sáng những n à y đối lam vũ cũng không có tạo thành mảy may trở ngại cặp mắt của hắn tản ra nhàn nhạt thu quang ánh mắt tỉnh táo mà sắp bén như là trong đêm tối bắt giữ con mồi chín cắt ba mươi bước bên ngoài một cái vóc người cao lớn bắc man chiến sĩ chính v u n g lên lưới bữa muốn đem một tên binh lính chém ngang lưng lúc bốn bốn mm đường kính viên đạn tinh chuẩn tiến vào hắn phần gãy kẽ xương xương cổ bạo liệt giòn vang bên trong làm vũ tay trái nòng súng có chút nâng lên phát thứ hai viên đạn xuy đem đằng sau một tên tiễn thủ yết hầu vanh ra s ư ơ n g máu không phát nào trượt mỗi một súng mất mạng giao thủ song phương đều có luyện k ì n h võ sư cấp võ giả nhưng luận hiệu suất c h é m g i ế t không ai có thể so sánh được lam vũ hắn một cái phá thể kỳ võ giả quả thực là g i ế t ra đạo cơ kỳ cường giả khí thế cử động của hắn rất nhanh liền đưa tới bắc man cường giả chú ý một tên thân cao vượt qua hai mét toàn thân khắc đầy màu xanh đ ồ đằng bắc man võ giả nhanh chân hướng lam vũ vào tới tên này bắc man võ giả tại bắn vọt đồng thời toàn thân đều bao phụ tại một tầng màu xanh kình lực bên trong hắn là một tên luyện kỉnh võ sư trước đó vì giảm bất tiêu、hào. cho nên một mực không có bộ phát kinh lực chỉ là bằng vào dũng mánh thể phách giết người lúc này toàn lực bộ phát kinh lực giống như một đầu trong rừng hung hổ mang theo dọa người khí thế đánh tới thân thể của đối phương giữa khu rừng xuyên tới xuyên lui mang theo từng đạo tàn ảnh nước mưa rơi ở trên người hắn như mũi tên bị bắn ra đi làm vũ ngay lập tức liền cảm ứng được cỗ này s á t khí nhìn cũng không nhìn xoay người bắn một phát đệ nhất phát đạn tại bắc man võ giả chỗ mi tầm xô ra h ỏ a t ì n h bị kinh lực bắn ra chỉ giang cách đến không chấm năm giây phát thứ hai viên đạn theo nhau h ò tới lại chúng đích giống nhau vị trí bắc man võ giả hộ thể kinh lực nổi lên bọn sóng hắn cảm giác được một tia nguy hiểm tiến một bước buộc phát kinh lực tăng tốc tốc độ di chuyển hơn ba mươi mét khoảng cách trong chớp mắt liền bị lướt qua lam vũ thần sắc lạnh lùng hai tay cầm thương đặt ở bản thân hai sườn bên cạnh đồng thời dưới chân phát lực thân thể hướng về sau nhảy ra v ọ n tới bắc man võ giả cơ hồ cùng hắn đồng thời phát lực hướng về phía trước nhảy ra như mánh hổ đánh giết cưng ơ manh kình phong mang theo nồng nặc mùi máu tươi đập vào mặt lam vũ nhìn chằm chặp đối phương thân ảnh mơ hồ cố nén không n h y mắt thủ đoạn chuyển động điều chỉnh hỏng súng làm bác man võ giả che kín vết chai bàn tay sắp chế trụ lam vũ cổ hóc lúc viên thứ ba viên đạn cùng viên thứ tư viên đạn một trước một sau xoay tròn lấy tiến vào trước hai phát viên đạn đục ra điểm rơi viên thứ ba viên đạn liền triệt để phá tan rồi đối phương hộ thể k i n h lực thứ bốn phát đạn trúng đích đối phương mi tâm đầu đạn xuyên thấu ra rẻ trầm đục lẫn vào xương sọ vỡ vụn g i ò n vang võ giả sau cùng thế s ô n g mang theo lam vũ vọt tới sau lưng một viên cây hồng sam vậy ra g ó c tại giữa hai người lôi ra đặc dính cơ bạc lam vũ sắc mặt đỏ lên chỉ thiếu một chút xíu cũng sẽ bị bẻ g á c cổ từ nơi này tên bác man võ giả đột nhiên bạo khởi Đến lúc q u phải ơ biết hắn đánh cũng không phải người bình thường mà là một tên luyện kính võ sư kỹ thuật bắn súng như vậy lam n nổ n phát s ú vũ mới có thể trở thành chi này thợ săn tiểu đội lĩnh đội hắn tại bắc cảnh biên quân bên trong còn có một cái tên hiệu thương vương dang rác một tiếng lam vũ đụng vào viên này cơ khoảng cái chén ăn cơm cây hồng sa mầm vang nước gãy hắn phun ra một n g ụ m màu tươi chỉ cảm thấy sau lưng của sống cũng giống là cắt đứt bình thường nếu như không phải có võ giả thể chất lần này va chạm liền có thể muốn hắn m ệ n h lam vũ chỉ dùng nửa giây không đến liền cho mình hai thanh bợ tỉn súng ngắn đổi lại mới băng đạn hắn dùng cái này hai thanh bợ tỉn súng ngắn là trải qua đại sư tỉ mỉ điều chế cải tiến qua tăng cường xạ kích tính liên tục cùng độ chính xác đây mới là hắn có thể tự luyện kỉnh võ sư trong tay sống sót mấu chốt vừa rồi phàm là hắn có một mai viên đạn điểm rơi hơi sai chết chính là hắn tại trước ủy môn quan đi một lượt l a m vũ mặt không đổi sắc lau k h ô khỏe miệng màu tươi tiếp tục đầu n h ậ p chiến đấu hơn ba mươi phút sau dựa vào l a m vũ hiệu suất cao giết chóc trận chiến đấu này cuối cùng lấy thợ săn tiểu đội chiến thắng mà kết thúc bắt m a n người tại vứt xuống hơn năm mươi bộ thi thể về sau tan tắc rồi cứu chữa thương binh chú ý bổ thương l a m vũ thanh â m khản khản tại trong mưa la lớn hơn một giờ về sau hơn hai mươi tên biên quân mang theo hơn mười người thương binh chuyển rời đến một nơi dưới vách núi tránh mưa chúng ta người không sai biệt lắm không còn một nửa đan dược và đạn dược đều nhanh dùng hết rồi được chỉnh sửa chỉnh sửa không thể tiếp tục đánh một tên mặt mọc đầy dâu lão binh tiến đến lam vũ bên người thanh âm khàn khàn nói vừa đánh x o n g thắng một trận lam v ũ thần sắc có chút ấu ám hắn nhìn về phía lao binh lao trương để các minh đệ đem còn dư lại đan dược góp một chút lấy ra ta có thể sử dụng đều cho ta tên là lao trương lão binh gật gật đầu đối với lần này không có bất kỳ cái gì ý kiến võ giả tại trở thành võ đạo đại sư trước đó đều không cách nào trực tiếp từ ngoại giới thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung năng lượng chỉ có thể dựa vào ăn đồ vật cùng phục dụng đan dược an đồ vật hiệu suất quá thấp cho cấy ghép thể bổ sung năng lượng đan dược chính là chiến trường bên trên nhất định tiếp tế phẩm l a m vũ đám người tiến vào tỉnh bắc xuyên đã có năm ngày liên tục chém giết năm ngày to to nhỏ nhỏ đánh mười mấy trận mang theo người đan dược gần như sắp muốn hao hết mặc dù trong đội ngũ còn có khí biến k ỳ võ sư nhưng tất cả mọi người biết rõ đem đan dược giao cho l a m vũ để hắn có thể tiếp tục thi triển bản thân siêu phàm năng lực đây mới là ích lợi lớn nhất lựa chọn l a m vũ siêu phàm năng lực có hai cái một cái có thể tăng cường động thái thị giác cùng phản ứng thần kinh tốc độ một cái có thể cảm giác nguy hiểm chính là bởi vì có dạng này siêu phàm năng lực hắn mới có thể lựa chọn khổ luyện tư ơ n g pháp cuối cùng trở thành bắc cảnh biên quân thương vương ngươi có thể sử dụng đan dược chỉ c h ú t này lao trương rất mau trở lại đến giao cho lam vũ ba bình đan dược mẹ nó đây cũng quá không đủ dùng rồi lam vũ vừa mắng một bên mở ra một bình đan dược hướng trong nhẫn g ngã ngươi nói cuộc chiến này vừa đánh nhau toàn bộ bắc cảnh một ngày được tiêu tốn bao nhiêu đan dược lao trương lắc đầu quỷ mới biết đánh trận chính là hắn mẹ nó đốt tiền cũng may bắt man so với chúng ta nghèo nhiều bọn hắn coi như nhiều người hao tổn đến cuối cùng vậy khẳng định hao tổn bất quá chúng ta mặc dù thương vong một nửa huynh đệ nhưng lão trương hai đầu lông mày y nguyên t r à ngập n lòng tin tất thắng đúng bác man dừng tiêm nước độc có cái cái dám tiền lam vũ vậy gật đầu công nhận đánh trận tại đỉnh tiêm phương diện bên trên so đấu là sòng phương cường giả cái này lam vũ đám người cũng không quá hiểu rõ nhưng bác man lần này khởi bình trăm vạn lại hoàn toàn phân tán đa tuyến tiến công tựa như ở một tòa trong thành thị phân tán một triệu con kiến cường giả đỉnh cao dù là một c ấ p có thể dẫm chết một đám l ư kiến chẳng lẽ có thể đem thành thị bên trong một triệu chỉ toàn bộ dẫm chết chú một nhưng nếu như không đi ngăn cản những n à y kiến nhà mình thành thị căn cơ liền sẽ chậm rãi bị những này kiến ăn mòn từ đó tổn thất nặng nề chỉ có thể dựa vào kiến đi đối phó kiến cái này liền cần l i ề u cơ sở sức chiến đấu của binh lính rồi mà hậu cần không thể nghi ngờ là quan trọng nhất làm vũ đám người vị trí thợ săn tiểu đội rất ít có đạo cơ k ỳ cường giả tòa c h ấ n cũng không phải là bắc cảnh biên quân không bỏ ra nổi như thế nhiều đạo cơ k ỳ mà là đạo cơ k ỳ võ giả cần đan dược lượng càng nhiều đối hậu cần bổ cấp yêu cầu càng cao càng thích hợp công thành chiến hoặc thủ thành chiến mà không thích hợp thời gian dài du kích chiến nếu như đánh lấy đánh ấy ấy ấy ghép thể không năng lượng đường đường đạo cơ k ỳ cường giả bị một đám chiến sĩ thông thường vây g i ế t mà chết cái k i a cũng quá thiệt thòi đạo lý giống nhau lại vững lên võ đạo đại sư mặc dù có thể thu nạp tiên địa nguyên khí nhưng nếu như thời gian dài tác chiến dù là có chuyên môn dùng cho khôi phục thần thông vậy đồng dạng nhị không được cần phẩm chất cao đan dược bổ sung năng lượng cho nên trận này phạm vi lớn du kích chiến b ắ t man cùng đại lam triều song phương cũng không có đầu nhập trung cao tầng lần cường giả l a m vũ dạng này tay xuống điện xạ tại loại này du kích chiến bên trong ngược lại có thể phát huy ra tác dụng rất lớn nghe nói tây lục sứ đoàn mang đến kiểu mới vũ khí có thể làm cho súng trường giống súng máy như thế liên tục x c kích lại trọng lượng nhẹ độ chính xác cao tốc độ bắn nhanh lam vũ đột nhiên trò chuyện lên cái này tỏ rõ vẻ ước cao mẹ nó nếu như cho lão tử làm đem loại này thường lão tử ngay cả đạo cơ kỷ đều có thể giết một bên lão trương cũng không có cảm thấy lam vũ đang khoác lác ngược lại gật gật đầu xác thực nếu là chúng ta người tài ba tay một thanh dạng này vũ khí hôm nay chiến đấu nơi nào sẽ chết rất nhiều người lam vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì lão trương ngươi nói tây đại lục những quốc gia kia có thể hay không đem bọn hắn vũ khí bán cho bắn cho bắn cho thảo nguyên bán cho hai đại mạc quốc c lao trương n h ấ t giật mình sắc mặt một lần liền thay đổi hẳn là không thể nào mẹ nó lam vũ nhịn không được mắng một câu hắn biết rõ nếu như cái suy đoán này là thật vậy mình và các minh đệ khả năng đều sẽ chết bởi trận chiến tranh này vị này bắc cảnh thương vương dựa lưng và o ư ớ t nhẹp vết đá ngầm đầu nhìn bầu trời suy nghĩ xuất thần mưa to như cũ tại bên dưới ước vạn g i ọ t mưa mang theo không thể ngăn cản chi thế rơi đ ậ p ở trên mặt đất mà chiến tranh sẽ không bởi vì một đám t i ế n tử vong mà đi chỉ chú một kỳ thật viết quyển sách này trước đó ta liền thường xuyên nhìn thấy một chút độc giả tại nhà rãnh vì ĩ l thu y hoạch thiết kế g i lam vũ mang theo các đội viên xuyên qua khe suối hướng khoảng cách gần nhất một tòa thành trấn tiến đến sau cơn mưa đường núi lầy lội không chịu đổi đám người hành tẩu tốc độ không tính nhanh làm v ũ cùng lao trương như cũ tại trò chuyện tối h ô m qua chủ đề bác man quá nghèo coi như tây đại lục nguyện ý bán cho bọn hắn vũ khí bọn hắn lấy cái gì đến mua chính bọn hắn ăn cơm đều ăn không đủ no xác thực chỉ cần chúng ta có thể đem những n à y mọi rợ ngăn trở không nhường bọn hắn cướp được đồ vật bọn hắn sẽ không tiền cùng tây đại lục giao dịch muốn ta nói thảo nguyên vương đỉnh vậy rất không có khả năng cùng tây đại lục giao dịch khoảng cách q u á xa đi đường bộ số lớn hàng hóa dễ dàng bị phát hiện đi đường biển tây đại lục được ở trên biển quấn vào xa có đạo lý nói như vậy có khả năng nhất cùng tây đại lục giao dịch chỉ có hai đại m ạ c quốc t h nam g n cảnh bên kia cũng không phải là chúng ta nhọc lòng rồi đối với tây đại lục có khả năng bán vũ khí sự lam vũ là thật để ý suy tư cả đêm cuối cùng được ra kết luận như vậy cái này khiến hắn trong lòng lo nghĩ hơi chậm lúc nào chính chúng ta có thể sản xuất ra như thế thương đâu lam vũ trên đường đi đều ở đây miễn tưởng tương lai mình cầm lên kiểu mới vũ khí trên chiến trường đại sát tứ phương hình tượng ba vật nặng rơi xuống đất thanh nhâm phá vỡ lam vũ miễn tưởng hắn bay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên có thương binh đi đường binh sĩ không cẩn thận ngã xuống ở một cái vũng bùn bên trong xung quanh đồng đội vội vàng đi lên đem hai người nâng n ỡ kết quả tên kia thương binh lại đột nhiên không còn khí t ứ c nhanh cứu người t h u ố c chuyện gì xảy ra một trận bận rộn về sau thương binh cuối cùng vẫn là không có thể cứu trở về đối phương vốn là bị thương nặng vừa rồi kia một lần để hắn triệt để đoạt khí đều tại ta đều tại ta phụ trách lưng thương binh binh sĩ hổ t h ẹ n được mặt đầy nước mắt làm vũ đi đến đối phương bên người nhìn đối phương trên mặt đạo kia giữ tợn mặt xẹo đánh tới hiện tại trong đội ngũ người người đều mang thương chỉ là vết thương nhẹ cùng trọng thương khác nhau cái này rơi lệ binh sĩ gọi cảnh dũng là trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất năm nay mới hai mươi mốt tuổi hôm qua trong rừng trận chiến kia cảnh dũng trên mặt bị chặt một đau miệng kém chút bị cắt mở ban đêm ăn đ ồ v ậ t thời điểm đối phương đau đến run dày nhưng cũng không có rơi qua một giọt nước mắt làm vũ một thanh ôm c h ầ m cảnh dũng không trách người từ ca hắn vốn là sắp không chịu được nữa rồi đều tại ta cảnh dũng đã hoàn toàn hãm ở áy náy trong cảm xúc vô pháp tự kềm chế hắn kém từ ca đã cứu hắn không chỉ một lần kết quả bản thân hại chết từ ca tiểu cảnh đều tại ta ba l a m vũ đột nhiên một bạt hai trùng điệp phiến tại cảnh dũng trên mặt phiến đối phương trên mặt vết thương lần nữa vỡ ra máu tươi chảy ra lần này đánh thức cảnh dũng l a m vũ căm tức nhìn hắn giống như một đầu tóc giận hùng sư tỉnh táo sao cảnh dũng yên lặng đứng người lên lau khô trên mặt máu tươi cùng nước mắt tiếp tục đi tới l a m vũ ra lệnh bọn hắn không có thời gian an táng bản thân đồng đội bởi vì này một giải lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải bắt a n người bọn hắn cần mau trong thu hoạch tiếp tế từ ca thi thể được trưng bày ở ven đường đội ngũ tại vũng bùn khe núi tiếp tục tiến lên gặp địch phía trước trinh sát cảnh cáo âm thanh đột nhiên chuyển đến l a m vũ lập tức cơ lấy hai thanh bợ t ị n h bước nhanh hướng phía trước tiến đến nhưng phía trước tràng cảnh cùng hắn tưởng tượng bên trong chiến đấu khác biệt khói đặc che đậy c h i ề u dương l a m vũ đám người phụ phục tại trên sườn núi thăm dò nhìn phía dưới sương sớm bên trong bay tới khét lẹt tay n g ọ n trong khe núi một nơi thôn trang chính dâng lên từng đạo khói đen mỗi đạo cột khói bên dưới đều nhảy nhót lấy cam h ồ n g ánh lửa nữ nhân tiếng thét trói hai đâm rách sưng mụ bọc lấy hài đồng thỉnh thoảng kêu khóc giống a o c ù n bình thường thổi qua mỗi cái binh sĩ mà nghĩ những ngày này bọn hắn b ậ y con đường qua mấy cái bị bắt man người cướp bóc sau thôn trang chỉ để lại một mảnh hỗn độn không có người sống cũng không có thi thể đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được đang bị cướp bóc làng làm vũ hầu kết nhấp đô nhãn lực của hắn siêu phàm xuyên thấu qua nơi xa tàn phá t n g r ạ o hắn có thể rõ ràng trông thấy tháo ra khỏa thân bắt man chiến sĩ trinh kéo lấy một thiếu nữ hướng vựa l ú a đi thiếu nữ dày theo trên đất bùn bạch ra bốn lượn bếp máu thôn đông sân phơi gạo nằm ngang mười mấy bộ thi thể nhiều tuổi nhất lao giả bị trường mâu đính tại tất tối dưới bên trên tóc trắng ngâm ở đỏ s mấy tên bắc man chiến sĩ đang dùng loan đao chém giết thôn dân tìm niềm vui lưới đao ngân quang loại qua từng đầu cánh tay liền bay đến đống cỏ khô bên trên sơ bộ đánh giá một chút phía dưới bắc man chiến sĩ đại khái có hơn hai trăm người trong đó một chút bắc man chiến sĩ trên người hình xăm đồ đằng xem xét chính là kéo đều chiến sĩ cũng chính là võ giả mà lại tỷ lệ rất cao đừng nói chi này t ợ săn tiểu đội hiện tại đã thương vong hơn phân nửa coi như tại đủ quân số thời điểm cũng rất khó đánh thắng như vậy một chi bắc man đội ngũ làm vũ hô hấp dần dần trở nên nặng n ề đầu nhi lao trương một phát bắt được làm vũ cánh tay cắn răng nói chi này bắt m a n đội ngũ tình huống có chút của khoái kéo lều chiến sĩ số lượng nhiều lắm làm không tốt bên trong có cả lớn chúng ta không thể xúc động phải đem quân tình chuyển trở về hắn dùng như vậy một cái lý do thuyết phục lam vũ đồng thời cũng là đang thuyết phục chính mình bọn hắn những n à y thợ săn tiểu đội cũng cần truyền lại t ì n báo để phía trên tướng lĩnh có thể t ă n cư quân tình bố trí chiến thuật phân công binh lực lam vũ quay đầu nhìn lao trương liếc mắt lại quay người nhìn về phía mình các đội hữu nhìn xem những n à y sớm chiều trung đục gương mặt trinh sát trần bình má trái tiễn sẹo tại run dậy lứa tuổi nhất lão binh lão triệu độc nhãn hiện ra huyết quang khoe miệng còn tại dướng máu cảnh dũng thân thể đáng phát run nhưng không phải là bởi vì sợ hãi ngay cả nhất lao cá đội y tế tiểu lục đều cắn bể bờ môi bọn hắn khổ chiến mấy ngày trên thân mang thương đạn dược khăn hiếm làm vũ có thể từ ánh mắt của bọn hắn trông được đến sâu đậm mọi bệnh cùng khó mà ước chế phẫn nộ chính là không có nhìn thấy lùi bước hắn đột nhiên n ở nụ cười có thể cùng như vậy một bang minh đệ một đợt kể vai chiến đấu đời này đáng giá làm lính nhịn không được cái này hắn cũng cho bản thân một cái lý do lao chương ngươi mang mấy người mang theo phía sau thương binh rút lui đem nơi này tỉnh báo chuyển trở về mẹ ngươi lao trương ngay lập tức liền nổi giận đây là mệnh lệnh lam vũ t h ấ p giọng giống lên trở về những người còn lại cùng ta cùng nhau làm chết những n à y mọi rợ vâng đám người hào hào nắm chặt bản thân vũ khí thần sát thoải mái lao tử không đi xem như phó đội trưởng lão trương là duy nhất dám chất vấn lam vũ người muốn chết cũng chết lam vũ nhìn hắn chằm chằm ngươi mẹ nó vừa mới nói ra mặt những người này có gì đó quái lạ tình báo nhất định phải có người chuyển trở về lao trương không nói ra lời hắn là phó đội trưởng cũng là trong đội ngũ gần với lam vũ thứ hai chiến lược sau đó dẫn đội chuyển về tình báo hắn là nhân tuyển tốt nhất đừng nói nhảm mau cút đem tình báo chuyển trở về l a m vũ thúc giục nói chiến trường bên trên không có nhiều như vậy l ề mề chậm chạp lao trương hai mắt huyết hồng rời đi nổ súng đem người đều dẫn lên đến đại g i a tìm xong vị trí chú ý hỏa lực đàn sen l a m vũ đơn giản bố trí chiến thuật bọn hắn hết thể chỉ có mười mấy người trực tiếp lao xuống đi căn bản không nổi lên được cái gì b ằ n nước chỉ có lợi dụng địa hình hấp dẫn phía dưới bắc man người xông lên tài năng tạo thành lớn nhất sát thương xem chừng lao trương đám người đã rời đi một khoảng cách về sau làm vũ vang dội phát súng đầu tiên nhưng phía dưới làng cách nơi này có hơn ngàn mét đã vượt ra khỏi thương tầm bắn cho nên một thương này chỉ là vì hấp dẫn bắt man người lực chú ý quả nhiên thương vừa băng lên làng bên trong đang cuồng hoan bắt man người tất cả đều giật mình động tác ngược lại lam vũ trực tiếp đứng người lên trong tay giơ cao một khối có t h e o hình xăm ra người đây là hắn hôm qua đánh chết tên t i a luyện t ì n h võ sư cấp bắt man chiến sĩ trên người đ ổ đảng là của hắn chiến lợi phẩm cũng là hắn quân công chứng minh phía dưới bắt man trong chiến sĩ cũng có nhãn lực kinh người khi nhìn rõ lam vũ trong tay khối này ra người về sau lập tức phát ra tiếng giống giận dữ chỉ vào lam vũ lớn tiếng chửi mắng rất nhanh làng bên trong bắc man người phân ra một tiểu đội ước chừng hơn ba mươi người hướng lam vũ đám người vị trí dốc núi b à o tới chương năm trăm năm mươi mốt há viết không có quần áo giữ tử đồng bào hai chương năm trăm năm mươi mốt há viết không có quần áo giữ tử đồng bào hai chuẩn bị lam vũ một lần nữa ngồi xuống tay cầm hai súng lập tức sáu trăm m năm trăm m bốn trăm m khai hỏa tại bắc man người tiến vào ba trăm m tầm bắn về sau lam vũ hô to khai hỏa kịch liệt tiếng súng vang lên có thể chúng cử thợ săn tiểu đội đều là tinh nhuệ lao binh cho dù không phải võ giả thương pháp cũng đều phi thường xuất chúng mười mấy người đồng thời nổ súng có hơn phân nửa đều đã trúng mục tiêu phân tán bắn bọn bắc man chiến sĩ ngã xuống một nửa còn giữ lại mười mấy người một mặt c ă n g đảm tiếp tục x u n phong bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần bọn tới cận thân tiến vào trận giáp lá cả chiến hữu đúng là bọn hắn f r a n k f r a n k f r a n k vợ tìm đặc hữu tiến g súng rõ ràng mà có tiết tấu v ă n g lên làm vũ đem sông đến nhanh nhất mấy tên kéo đều chiến sĩ từng cái điệp giết chờ những ngày bắc man chiến sĩ bọn tới chỗ gần về sau cái khác binh sĩ đều đổi thành súng lục c ổ quay liên tục nổ súng hơn ba mươi tên bắc man chiến sĩ cuối cùng toàn bộ ngã xuống chỗ này trên sườn núi s ô n g đến phía trước nhất một tên bắc man chiến sĩ lưới lao chỉ kém mấy mét liền có thể chém chúng làm vũ đây chính là vũ khí trang bị mang tới ưu thế nếu như r ứ t bỏ cường giả đỉnh cao chiến đấu bắc man trăm vạn đại quân hợp binh một nơi có thể sẽ bị mười vạn bắc cảnh biên quân trực tiếp đánh vỡ phía dưới thôn trang truyền đến càng lớn tiếng giống g i n dữ càng nhiều bắc man chiến sĩ bắt đầu hướng chỗ này dốc núi sung p h n g chiến đấu mới vừa rồi đã để bọn hắn thấy rõ ràng địa hình không có cảm ấy lam vũ đám người nhân số cũng rất ít cho nên những người còn lại đã không còn lo lắng không đợi những ngày b ắ t man chiến sĩ tiến vào tầm ván một bóng người lấy cực nhanh tốc độ lướt đi vọt tới phía trước nhất đối phương hoàn toàn không có m u ố n đường cong tranh né ý tứ thẳng tắp hướng trên sườn núi vọt tới lưu lại từng đạo tàn ảnh tốc độ của hắn đã vượt ra khỏi cái khắc binh sĩ phản ứng hạn mức cao nhất trong đội ngũ chỉ có lam vũ toàn lực kích phát tự thân siêu phàm năng lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đối phương sau đó bằng vào thường cảm đi xà kích tại lam vũ nhăm chuẩn m h á y mắt trên người đối phương buộc phát ra màu đỏ thấp kình lực lam vũ liên tiếp bốn phát đạn trúng đích đồng dạng đ i ể m rơi lại không có thể phá mở hắn hộ thể kình lực khoảng cách mấy trăm mét bị tên này b a t man chiến sĩ rất nhanh lướt qua không khí bị xé đứt khoái động khí lưu mang theo bụi đất hình thành một đầu màu vàng đất hẳn g dài thẳng thắp hướng trên sườn núi lan tràn mà đi đồ đ ồ chiến sĩ lam vũ lòng chầm xuống b a t man đồ đ ồ chiến sĩ giống như là trung nguyên đạo cơ kỷ cường giả lam vũ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được dạng này cường giả đáng tiếc ta không có cơ hội dùng tới loại kia kiểu mới x u n g c h i rồi lam vũ trong đầu lóe qua ý nghĩ như vậy hắn lại mở ba phát y nguyên không thể phá vỡ đối phương hộ thể k i n h lực mà tên này đồ đô chiến sĩ đã mặt mũi tràn đầy khát máu gọt tới lam vũ trước mặt căn bản không cho lam vũ cơ hội phản ứng hắn một thanh bóp lấy lam vũ cổ đem lam vũ nhấc lên hai chân rời đi mặt đất tên này đồ đô chiến sĩ kỳ thật có thể viễn trình ra sức lực trực tiếp đánh giết lam vũ nhưng hắn không có làm như vậy hắn muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất từng chút từng chút ngược sát cái này dùng thương sâu kiến màu đỏ thâm kình lực quét một cái lam vũ trên thân liền bị mở ra trên trăm đạo vết thương biến thành một cái nguyên nhân Thấy cảnh này, binh lính chung quanh nhóm nguồn rách cả mí mắt ào ào rút đao hướng bên này đ á n h tới trên mặt còn t ạ i không ngừng chảy máu cảnh rung sông lên phía trước nhất đến a trước hết giết lao tử chụp ảng một đạo kim sắc kiếm khí chống rông xuất hiện như dao nóng cắt mỡ b ò phá vỡ tên này đ ồ đô chiến sĩ hộ thể k i n h lực sau đó xuyên qua đầu lâu đem chém thành hai đoạn ấm áp máu tươi tung tóe lam vũ một thân hắn một mặt mờ mịt ngồi sập xuống đất thấy được đời này chấn động nhất một màn từng mờ mịt ngồi sập xuống đất thấy được đời n à chấn động đất kiếm khí giữa ngang dọc bất kể là thông thường bắc man chiến sĩ vẫn là trở thành võ giả nâng đều chiến sĩ đều giống như vải rách giống như bị xe đứt trong trước mắt trên trăm tên bắc man chiến sĩ liền biến thành đầy đất tàn thi vẫn lưu tại trong thôn trang những cái kia bắc man chiến sĩ thậm chí cũng không kịp cảm thấy sợ hãi cũng có kim sắc kiếm khí xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn đem bọn hắn từng cái đẹp giết vừa mới còn ồn ào náo động chiến trường giờ phút này trở nên vô cùng yên tĩnh các ngươi là bắc cảnh biên quân một cái dọn ôn hòa để làm vũ lấy lại tinh thần hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy một tên người mặc kim l a m vũ không hiểu cảm giác có chút khẩn trương hắn g ậ t gật đầu từ dưới đất đứng lên chúng ta là bắc cảnh biển quân thợ săn tiểu đội p h ụ n đô đốc chi mệnh ở hậu phương săn g i ế t sâm lấn bắc mang người ngài là ta là lý phi người đến bình tĩnh nói l a m vũ cùng binh lính chung quanh nhóm nghe vậy đều mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình lốt hai nhưng kết hợp vừa rồi kia rung động một màn bọn hắn rất nhanh liền tin ti chức tham kiến hầu l a m vũ cố nén kịch liệt đau nhức đứng thẳng người hướng lý phi trả một cái v ố định xưng hô lý phi hầu ra nhưng vị thần làm kém giống như hắn thay đổi cái xưng hô tham kiến đại tướng quân xung quanh hơn mười người binh sĩ vậy hào hào hướng lý phi hành lễ đồng nói tham kiến đại tướng quân một tiếng này đại tướng quân tất cả mọi người phát ra từ phế phủ không chỉ bởi vì lý phi c h ứ c vị là trinh bắc đại tướng quân cũng bởi vì hắn tại lam l a n g thành lấy một địch bảy chiến tích chuyển đến bắc cảnh sau thân là quân nhân lam vũ b ọ n người nhiệt huyết sôi trào khi biết lý phi sẽ xuất quân bắc thượng cùng mình đám người cũng vai lúc tác chiến lam vũ đám người càng là cùng có vinh yên lý phi trong lúc nhất thời có chút trầm mặc từ hắn tiếp nhận trinh bắc đại tướng quân một trước đây là hắn lần thứ nhất bị người xưng hô như vậy tham kiến hầu gia mặc dù tôn trọng nhưng vẫn mang theo một loại xa cách tham kiến đại tướng quân mang ý nghĩa bọn hắn đã là đồng bào lý phi ánh mắt quét qua những binh lính này hắn từ tình huống hiện trường liếc mắt liền đoán được là chuyện gì xảy ra thế là hắn trịnh trọng hướng lam vũ đám người trở về cái quân lễ cực khổ rồi t ố t nghe nói như thế nhỏ tuổi nhất cảnh g ũ ú p lại chảy nước mắt hắn tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác thay đổi sắc mặt đại tướng quân nhìn xem đâu cũng không thể ném đi b ắ c cảnh biên quân mặt một đạo nhu hòa thanh quang đột nhiên bao phủ lại tại chỗ đám binh sĩ l a m vũ trên thân bị cắt mở trên trăm đạo vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại những người còn lại thương thế trên người cũng giống như thế lại mệnh mọi tinh thần cũng nhận được thư giãn trở nên vô cùng nhẹ nhõm một lát sau lý phi ngưng sử dụng t h a n h thần đại tướng quân l a m vũ hốc mắt đỏ lên rất muốn nói nhóm người mình không đáng lý phi như thế h à o phí lực lượng lý phi k h o á t k h o á t tay ta còn có việc đi trước một bước l a m vũ đám người nào dám chậm trễ lý phi lại là hành lễ lại là nói lời cảm tạng đại tướng quân ngay tại lý phi chuẩn bị đằng không mà lên lúc làm vũ đột nhiên hô lý phi nhìn xem hắn lam vũ hít sâu m ộ t hơi lớn tiếng nói ngài có thể tới bắc cảnh có thể cùng ngài kể vai chiến đấu là của chúng ta vinh hạnh lý phi cười cười cũng nghiêm mặt nói có thể cùng các người lính như thế kể vai chiến đấu cũng là vinh hạnh của ta nói xong hắn đ ố i lam vũ đám người gật gật đầu sau đó đằng không mà lên rất nhanh liền biến mất ở chân trời, lam vũ bọn người ngởng đầu nhìn bầu trời. ba một cái cái t ắ t đột nhiên văng lên lam vũ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt tổn thương đã khỏi hẳn cảnh dũng cho mình một bạn hai ta không phải đang nằm mơ chứ mẹ nó đời này n g giá lao tử nếu có thể còn sống trở về chuyện n à y hôm nay có thể thổi cả một đời h ắ c h ắ c đột nhiên liền không nỡ chết rồi đám người mồm năm miệng mười nói đều một mặt h ư n phấn lam vũ lại có chút n g h i hoặc dựa theo tốc độ hành quân tới tiếp viện bắt trinh đại quân chắc còn ở trên đường mới đúng làm sao lý phi đã một người đến tỉnh bắc xuyên rồi nghĩ một hồi về sau lam vũ không suy nghĩ thêm nữa dù sao vậy không tới phiên hắn độc lòng hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt lý phi biến mất phương hướng ánh mắt kiên nghị bây giờ đại lam triều mặc dù thế gian đều là địch nhưng bởi vì có lý phi tại liền vẫn tràn ngập hy vọng trên biển mây nhanh chóng phi hành lý phi cũng đang hồi tưởng vừa rồi thấy lam vũ đáng người mười mấy người hướng mấy lần tại mình địch nhân khởi xướng tiến công biết do không thể làm mà vì đó giờ phút này lý phi trong lòng cũng có một cái ý nghĩ đại lam triều có như vậy một nhóm người tại liền vẫn còn có hy vọng hắn nhớ tới cuối cùng cùng với lam vũ mẫu đối thoại đó chỉ cảm thấy trong ngực kiếm ý quần quận muốn p h u n một cái vì nhanh há biết không có quần áo giữ tử đồng b ả o t ì n h này có thể là một kiếm ầm ầm lý phi đột nhiên gia tốc hóa thành một vệ kim quang hướng phía trước phi nhanh không trung biển mây bị đánh mở kiếm khí gào thét ngàn dặm thiên địa lên kinh lôi chương 552, vô song một chương 552, vô song một ngày 26 tháng 12. dưới bầu trời lấy tuyết lông ngỗng toàn bộ bắc cảnh đã là ngàn dặm đ ó n g băng vạn dặm tuyết bay phá lỗ thành bắc cảnh năm tòa thành lớn một trong cao lớn trên tường thành trưng bày từng cái súng máy hạng nặng cùng thành phòng t h á o các binh sĩ đ ỉ n h lấy gió tuyết canh giữ ở trên tường thành sau lưng cách đó không xa là sưởi ấm dùng bồ lửa khoảng cách tường thành mấy ngàn mét bên ngoài là một mảnh liên miên doanh chướng năm vạn bắc man đại quân chú đóng ở nơi này từ khi khai chiến đến nay bắc man trăm vạn đại quân trước chia thành mấy chục c h i đội ngũ phân biệt tập kích bắc cảnh năm tòa thành lớn cùng hơn hai mươi tòa quân trấn bây giờ đã có một nửa quân trấn luân hãm đến như năm tòa dễ thủ khó công thành lớn k h u y ế t thiếu thuốc nổ vũ khí cùng công thành khí cụ bắc man đại quân khai thác vây mà không công sách lược phân biệt tại năm tòa thành lớn ngoại trú thủ mấy vạn đại quân kiềm chế lại thành bên trong bắc cảnh biên quân khiến cho không dám tùy tiện chia binh ra ngoài c h i viện nơi khác cho nên khai chiến những ngày gần đây địa phương khác đánh được dị thường kịch liệt thậm chí hậu phương tỉnh bắc xuyên đều đã đầy đ ấ t chiến hỏa ở vào nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cái này năm tòa thành lớn cũng không trọng yếu cái này năm tòa thành lớn không chỉ có kèm chế gần ba mươi vạn bắc man đại quân còn gắt gao cắm ở chỗ mấu chốt để bắc man đại quân không có cách nào đại lượng tràn vào hậu phương tỉnh bắc xuyên chỉ có thể treo đeo lội suối đi các loại hiệu đường đường nhỏ định lấy đại lượng không phải chiến đấu giảm quân số mới có thể chậm rãi đem một bộ phận binh lực lén qua đến hậu phương tỉnh bắc xuyên bên trong phá l ỗ thành trong quân doanh thành vương t ầ n thế tiện ngay tại trong phòng xem quân tỉnh đại lam triều hết thể có tứ đại đô đốc lại thêm ba tri ngự doanh quân thống lĩnh thiên lam thiết kỵ phó thống lĩnh hoàng kỳ h u ề n cùng cấm quân đại thống linh h à n m ạ c quân đội hết t hệ có chín vị đại tông sư trừ cái đó ra sở quân cơ cung p h ụ c bên trong còn có bốn vị đỉnh cấp chân nhân phân biệt c h ấ n thủ đ ố i cảnh bốn vị này đỉnh cấp chân nhân cùng chín đại tông sư chính là đại lam triều quân đội trừ quân thần văn nhân chính bên ngoài mạnh nhất mười ba người mười ba tên cường giả đỉnh cao lẫn nhau chiến lược cao thấp vẫn luôn không có một cái xác thực xếp hạng nhưng trong mười ba người đến cùng ai mới là mạnh nhất trong quân kỳ thật vẫn luôn có thảo luận có được lập đạo cảnh đỉnh phong tu vi thành vương vẫn luôn là thảo luận điểm nóng trong quân rất nhiều người đều cảm thấy thành vương cùng cấm quân đại thống lĩnh hàn mạc hai người hẳn là đại lam triều quân đội trừ văn nhân chính bên ngoài tối cường giả đương nhiên bây giờ lại thêm một cái trinh bắc đại tướng quân lý phi có lý phi tần thế tiện cùng hàn mạc cũng chỉ có thể đi tranh đ ệ tam gian phòng bên trong đang xem tình báo tần thế tiện trong mắt đột nhiên lóe qua một b ệ sắt khí hắn vẫn bất động thanh sắc nhưng võ đạo c h i vực đã tại thể nội bắt đầu vận chuyển vị này bắc cảnh đô đốc thân ở phá lô thành tình báo là tuyệt mật quân tỉnh chính như bắc man liên quân chủ xoái bắc nhi hốt cũng ở đây che giấu mình vị trí tránh cho bị chém đầu tần thế tiện tại khai chiến về sau đồng dạng ẩn nút vị trí của mình hắn có khả năng tại năm tòa bên trong tòa thành lớn tùy ý một tòa nhưng chỉ cần bắc man vô pháp xác nhận cũng không dám tùy tiện phái ra cường giả đình cao đến công thành tránh đạp chúng c ả m ấy gian phòng bên trong không gian một cơn chấn động đột nhiên thêm ra một bóng người cảm giác ra tới người khí tức về sau tần thế tiện trong mắt sát khí tán đi nhưng vẫn không có b u n g l ỏ n g cảnh giác gặp qua đô đốc lý phi chủ động hướng tần thế tiện hành lễ lấy trong quân chức vị t ư n xứng hắn vừa hiện thân cũng cảm giác mình bị một đạo khí cơ khoa kín điều này nói rõ tần thế tiện trước thời hạn liền phát hiện hắn cái này khiến lý phi không nhịn được nhớ tới xuất phát trước cùng thiên tử nói chuyện đối phương cố ý nâng lên vị này thành vương quốc sư khi còn sống từng phê bình qua ta đại làm t r i ề u nhất có cơ hội đạp lên đỉnh cao nhất mấy người cơ hội lớn nhất là bạch nạn tiếp theo chính là chấm vị hoàng túc này bạch nạn đã chết tần thế tiện chính là đại làm triệu trừ lý phi bên ngoài nhất có cơ hội trở thành vo thánh người tần thế tiện chậm rãi đứng người lên tính an hầu tại sao lại lẻ loi một mình tới đây hắn tại phá lỗ thành tin tức bắt trinh đại quân mấy cái cao t ầ n là b i ế đến cho nên lý phi có thể đi tìm đến cũng không kị q á i kỳ phái là vì cái gì là lý phi một người đến rồi không chỉ ta đến rồi huyền trần chân nhân hai vị hoàng gia cung phụng sau đó cũng sẽ đổi tới lý phi nói hắn có hồn thiên kim khuyết có thể thu nạp thiên địa nguyên khí khôi phục còn có luyện vật thần t h ô n g có thể đem huyết hồn chuyển hóa thành tấy ghép thể cùng bản thân cần thiết năng lượng sở dĩ có thể thời gian dài phi hành nhưng huyền trần đám người không có mạnh như vậy thời gian sử dụng năng lực cho nên lý phi trước một bước chạy tới phá lỗ thành tần thế tiện vung lòng cảnh giác hai vị hoàng gia cung phụng sẽ đến bắc cảnh tin tức đồng dạng là tuyệt mật lý phi có thể tinh chuẩn tìm tới hắn lại có thể nói ra cái tin tức này lại thêm cái này một mình có khí tước cơ bản không thể nào là giả ngồi tần thế tiện ra hiệu lý phi ngồi xuống trò chuyện dứt bỏ đại quân mấy người các ngươi đơn độc bất thượng là có tính toán gì sao lý phi không có trả lời trước vấn đề này mà là hỏi đô đốc có thể xác định bắc man vương bác n h ị hốt vị trí sao tần thế tiện trong mắt hiện ra vẻ tức giận các ngươi muốn trả thù nếu như bác n h ị hốt dễ dàng như vậy liền có thể bị tìm ra hắn dựa vào cái gì dám phát động một trận chiến này hắn cảm thấy lý phi quá nghĩ đương nhiên rồi thoát ly đại quân tùy tiện hành động trước đó nhưng không có cùng hắn cái này bắc cảnh đô đốc thương lượng một chút cái này khiến hắn cảm thấy rất không nhận tôn trọng thiên tử mặc dù nhận m ệ n h lý phi vì trinh bắc đại tướng quân nhưng bắc cảnh quân sự chủ quan vẫn là tần thế tiện lý phi phát giác tần thế tiện tức giận thành khẩn nói ta đương nhiên sẽ không vẹn vẹn vì cái này liền tùy tiện chạy đến vậy ta cũng phải nghe một chút trinh bắc đại tướng quân quân lược tần thế tiện lạnh lùng nhìn xem lý phi lý phi bình tĩnh cùng hắn đối mặt đem chính mình trước đó đối liền trần bọn người nói qua lời nói lại thuật lại một lần ngay xong hắn kế hoạch về sau tần thế tiện trầm mặt một lát hắn thần s ắ p phức tạp nhìn xem lý phi ngươi kế hoạch này bệ hạ biết sao nếu là đô đốc đồng ý ta tự sẽ hướng bệ hạ báo cáo coi như bản vương đồng ý bệ hạ sẽ đồng ý sao ta tin tưởng bệ hạ sẽ đồng ý hô đồ khắc là viêm tâm tộc đồ đô chiến sĩ hắn năm nay mới ba mươi bốn tuổi cái tuổi này đạo cơ k ỳ đ ặ t ở trung nguyên cũng là đứng đầu thiên tài tuyết lớn đầy trời sở hữu đông tuyết tại ở gần hô đồ khắc quanh người một chữ lúc liền hào hòa tan hô đồ khắc cả người tựa như băng thiên tuyết địa bên trong một tòa l ò lửa hắn ở trần lộ ra bản thân bộ tộc đồ đẳng lẻ loi một mình tay cầm một thanh g i i mâu xài bước đi tới phá l ô thành ngoài hai trăm thượng nhìn về phía trước nguy nga t ư ở n g thành cùng một hàng đen như mực hào pháo hô đồ khắc hít sâu một hơi dùng vừa học được sức sẹo trung nguyên nói la lớn có người dám cùng ta hô đồ khắc một trận chiến sao hắn dùng kinh lực thôi động thanh âm của mình t ậ n khả năng để thành bên trong càng nhiều người có thể nghe tới chỉ là một tên đồ đô chiến sĩ liền dám một người đi tới dưới thành gọi chiến cũng không phải là hô đồ khắc không sợ chết mà là phá l ô thành một mực chọn lựa phòng thủ sách lược để bắt man người càng phát ra lớn mật từ khai chiến đến nay bắt man đại quân mỗi ngày đều sẽ phái người đến dưới thành gọi chiến nhưng phá lô thành chưa bao giờ có đáp lại đừng nói phái người ra khỏi thành đấu tướng thậm chí ngay cả một viên đạn đều chưa từng hướng ngoài thành đánh ra cho nên mỗi ngày đến phá lô thành bên d ư ớ i khiêu chiến đã trở thành bắc man đại quân phúc lợi cùng hô đổ khắc ngay cả hô vài tiếng về sau thấy không có người đáp lại thế là cất tiếng cười to các người người trung nguyên đều là một đám kẻ nhu nhược ha ha ha ha, ha hắn đưa tay trái ra đối phía trước thành chỉ giơ ngón tay cái lên sau đó chậm rãi thay đổi phương hướng để ngón tay cái hướng xuống hắn đã bắt đầu viễn tưởng bản thân sau này trở về tại các đồng bạn trước mặt nói khoác hô đồ khắc danh tự tại trong đại quân gọi vang trên tường thành một đám binh sĩ một mặt hoán giận mẹ nó một tên trẻ tuổi binh sĩ đột nhiên mắng đây cũng quá bị quất coi như không được người ra khỏi thành nên chiến tốt xấu vậy cho phép chúng ta mở mấy phát ta hắn là một tên tay súng máy phụ trách điều khiển trên tường thành súng máy hạng nặng những ngày gần đây hắn đã không biết bao nhiêu lần hướng lên phía trên thỉnh cầu nổ súng nhưng lấy được hồi phục đều là không được lao tử hận không thể xuống dưới cùng những n à y mọi rợ tử chiến vậy so canh dự ở chỗ này mỗi ngày bị người chỉ vào cái m ù i mắng mạnh trẻ tuổi binh sĩ tức giận bất bình cùng hắn có đồng d ạ n g ý nghĩ còn có không ít đáng tiếc quân lệnh như núi a các ngươi mau nhìn phía dưới thêm một người hắn là ai a trên tường thành các binh sĩ rối loạn tưng bừng phía dưới ngay tại chửi rủa hô đồ khắc bên cạnh đột nhiên thêm ra một bộ bóng người m à u và nóng hô đồ khắc trong lòng giật mình muốn động đậy lại phát hiện bản thân hoàn toàn động đậy không được mặc cho hắn liều mạng thôi động đ ì n lực một cố lực lượng vô hình giống như tự sơn gắt gao ép ở trên người hắn ngươi ngươi là cái gì người hô đồ khắc một mặt kinh hãi đã chuẩn bị liều lĩnh phát động thu hóa đột nhiên xuất hiện đương nhiên là lý phi hắn kỳ thật có thể lý giải tần thế tiện mệnh lệnh bắc cảnh biên quân nhân số vốn là càng ít đương nhiên không thể vứt bỏ t ư ờ n g thành lợi ra khỏi thành giác h i ế n đến như cùng bắc man đâu tướng lại hoặc là nổ súng nát pháo đều là một loại lãng phí không có ý nghĩa gì cho nên không bằng kiên trì t ử thủ chờ đợi viện quân bây giờ mười vạn cấm quân mặc dù còn chưa tới nhưng lý phi đã đến hắn so mười vạn cấm quân cộng lại càng mạnh lý phi không để ý đến hô đồ khắc mà là nhìn phía xa bắc man quân doanh làm hô đồ khắc s ắ p phát động thú hóa lúc thân thể của hắn đột nhiên bị một đạo kiếm khí chém thành hai đoạn tên này trẻ tuổi bắc man thiên tài đến chết cũng không biết mình là bị ai giết chết nếu như hắn dưới suối vàng có biết chi ít có thể thu được một điểm ă n ủi sau đó tên của hắn sẽ lấy một loại k h ắ c phương thức tại bắc man trong đại quân lưu truyền bởi vì giết hắn người gọi lý phi chương 552, vô s o n g hai chương 552, vô s o n g hai gió tuyết đầy trời bên trong lý phi bước lên phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh côn bạo kình phong đem tuyết lớn xe rách tung bay bông tuyết bị kéo theo lấy lớn về phía trước kết băng đại địa vỡ ra vết rách hòa phong tuyết một đợt hướng về phía trước lan tràn ầm ầm to lớn tiếng sấm rền bên trong một đầu gió tuyết hàng dài thẳng tắp vọt vào bắc man đại quân trong doanh đ ị a đại địa đang rung động k i người h n sát khí để bắc man đại quân bừng tỉnh rất nhiều người mặc đằng giáp tay c ầ m trường đao hoặc dịu chiến bắc man chiến sĩ căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra liền bị một vệch đỏ ngầu đỏ tươi hạ xương lý phi đệ nhất đao chém giết bảy mươi chín tên man binh nhiệt huyết tại không khí lạnh bên trong nháy mắt vụ hóa đ ứ c gãy mâu xương còn tại không trung xoay tròn lý phi đã dậm chân đánh tới kế tiếp phương hướng tương t o a lều i bạn bị cuồng phong tung bay cả tòa bắc man đại doanh như là bị đau đớn đánh thức cự nhân rất nhanh liền làm ra phản ứng tiếng chống trận bang vọng đại doanh to lớn sóng âm chấn động đến đất tuyết nổi lên ngọn sóng trên trăm tên ném mâu thủ đồng thời xuất thủ ngâm độc xương thú đoạn mâu tạo thành t ử vong mây đen hướng lý phi vị trí khu vực bao trùm tới ba ba ba ba đóng băng thổ địa bên trên cắm một mảnh vần mâu mà lý phi đã biến mất ở tại chỗ các ngươi mau nhìn chơi ạ đây là vị nào trong quân c ờ giả chúng ta muốn ra khỏi thành chi viện sao phá lỗ thành bên trên sở hữu tướng sĩ đều bị đã kinh động tất cả đều chạy đến nhìn phía xa bắc man đại doanh là tính an hầu lý phi xuất chiến rồi là trinh bắc đại tướng quân xuất chiến rồi không biết từ chỗ nào truyền tới thanh âm để trên tường thành các tướng sĩ biết rồi xuất chiến chính là ai là lý phi nghe t h ế cái đáp án các tướng sĩ vô cùng ngạc nhiên lập tức đều trở nên kích động lên lẽ loi một mình g i ế t vào bắc man năm vạn đại quân trong quân doanh chỉ tưởng tượng tôi h đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong quân doanh đao cương lần lượt sáng lên những nơi đi qua đầy đất tản thi bắc man đại quân cao tầng đã ý thức được có cường giả đỉnh cao xâm nhập trong quân d o a n h ngay lập tức cũng không có cường giả ra tới chặn đường lý phi ngược lại sở hữu cường giả đều đem mình giấu ở trong đám người giấu rất tốt càng nhiều chiến sĩ thông thường bị điều động thường lý phi vị trí hội tụ liền xem như đại tông sư lại có thu nạp thiên địa nguyên khí thần t h ô n g như thế b u ô n g tay r ấ t chóc tiêu hao vậy khẳng định lớn hơn bổ sung dùng binh lính bình thường tính mạng đi một chút xíu tiêu hao cường giả đỉnh cao tinh khí thần cùng thể nội cấy ghép thể sau đó phe mình cường giả sẽ tìm tìm cơ hội xuất thủ vây rết dùng mấy ngàn thậm chí hơn vạn tên binh lính bình thường tính mạng đi đổi một cái đánh g i ế t cường giả đỉnh cao chiến cơ là đáng giá loại chiến thuật này mặc dù tán k h ố c nhưng đây chính là chiến tranh từ không trung quan sát v a n g thiên tuyết địa bên trong bắc man trong quân doanh mấy vạn tên chiến sĩ giống như là trên mặt tuyết mấy vạn c o n kiến lúc này số lớn kiến đang theo nơi nào đó hội tụ tại trong đống tuyết hình thành một đại đoàn điểm đen mỗi khi có h à o quang màu đỏ t h ắ m quét qua cái này đại đoàn điểm đen cũng sẽ bị quét rất một bộ phận sau đó biến thành màu máu đỏ lý phi không có thi triển không khoảng cách thần thông đi thoát ly vòng đây vừa đến liên tục thi triển không khoảng cách sẽ gia tăng tiêu hào thứ hai những n à y man binh nhân số tập trung lên hắn giết mới càng hiệu suất cao hơn cứ như vậy mất một lúc t r u n g quanh hắn đã ngã xuống mấy trăm bộ thi thể nhưng càng nhiều bắc man chiến sĩ vẫn không có sợ hãi hô to hướng hắn đánh tới những người này cũng không phải là hoàn toàn không sợ chết chỉ là bị thuật pháp kích phát rồi mạnh nhất ý chí đã quên mất sinh tử lý phi đứng tại chỗ bất động lại là một thức vô cùng đơn giản quét ngang ủy trạm đao mang theo một đạo rộng một trượng dài mười trượng đao cương tại đất tuyết bên trong gạch ra một cái vòng tròn vây quanh man binh ảo hào bị chém đức sáu tên man binh đột nhiên thân thể mạnh trướng thể nội lại mọc ra chín đầu tản ra thối nát s ú c tu đây là sáu tên kéo đều chiến sĩ đều lựa chọn thu hóa lý phi đứng tại chỗ vẫn là một thức dạ chiến b ắ t phương đao cương chặt đứt sở hữu s ú c tu bốc hơi khí độc từ nơi này c h ú t đứt gây s ú c tu bên trong bạo phát đi ra trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối lý phi dưới chân dậm chân nháy mắt v ọ t ra khỏi xương động phạm vi bạo phủ đỉnh đầu rơi xuống lông nốt tuyết rơi đột nhiên trở nên sắc bén như lao hàng ngàn hàng vạn đem mũi nhọn từ trên trời g i n xuống đây là trốn ở trong tối thuật sĩ đối lý phi thi triển thuật pháp vì giảm b ấ t tiêu hao lý phi không có tác dụng h ố n nguyên kiếm giới ngưng tụ ra chiến l giáp chỉ là thi triển kiếm thái kim thân ngọc thủy kích phát ra một tầng kim mang hộ thể mặc cho như là mũi nhọn giống như bông tuyết rơi trên người mình sau đó ảo ảo vỡ vụt một chút dấu ở trong đ ô n g tuyết trong suốt băng tầm t ù y theo xuất hiện bám vào tại lý phi bên ngoài thân ý đồ đột phá hắn hộ thể kim mang những này trong suốt băng tầm là bắc man một bộ tộc nuôi dị thú chuyên phá võ giả hộ thể kình lực lý phi tâm niệm vừa động kiếm khí bắn ra bám vào tại bên ngoài thân trong suốt băng tầm ảo ảo nổ thành băng tinh một phấn trong gi hơn ba mươi con giống như ngọn núi nhỏ kích cỡ tương đương màu đen nện khổng lồ lấy cực nhanh tốc độ hướng lý phi đánh tới những n à y nện khổng lồ đồng dạng là bắc man bộ tộc nuôi dưỡng dị thú đang đến gần lý phi trăm mét về sau những n à y nện khổng lồ phun ra r a số lớn xương kia trong chớp mắt liền dẹp thành từng t r ư ơ n g giả thiên mạng nện lý phi không có liều mạng lựa chọn dùng không khoảng cách phá vòng cây những n à y nện khổng l ồ lập tức linh hoạt chuyển hướng tiếp tục hướng lý phi vây quanh dạng này dị thú phòng cao máu dày lại có cường khống dùng để đối võ đạo cường giả tạo thành tiêu hao không thể nghi ngờ là tuyệt hảo lựa chọn lý phi quanh nhìn những n à y nện khổng lồ lên mắt hơn ba mươi con n ệ n khổng lồ hào hào đình chỉ di động c h i t để mất đi khí tức giết chóc tiếp tục các loại thuật pháp theo nhau mà tới phối hợp chiến sĩ thông thường không ngừng công kích lý phi nhưng v ô luận dạng gì thuật pháp đối lý phi cũng v ô hiệu những n à y xuất thủ thuật sĩ thì bị lý phi tìm hiểu nguồn gốc tìm ra tung tích bị từng cái chém giết chiến sĩ thông thường trận hình trở nên càng ngày càng phân tán tật khả năng tự cấp lý phi tạo thành chèn ép đồng thời giảm bớt hắn mỗi lần xuất đao có thể giết chóc nhân số thiên địa nguyên khí như dòng lũ không ngừng tràn vào lý phi thể nội bổ sung hắn tiêu hao giống đinh hai nhức góp tiếng giống giận dữ đột nhiên chuyển đến lý phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba tôn thân cao vượt qua năm mươi mét màu máu cự nhân chính dậm chân hướng hắn b ọ c tới trên đời này không phải chỉ có đại lam triều mới hiểu được binh đạo quân trận chi pháp cái khác quốc độ mặc dù không có cách nào đạt tới ngự doanh quân cao độ nhưng các loại quân trận vẫn là có giờ phút này lý phi thấy cái này b a tôn huyết sắc cự nhân chính là bắc man một loại quân trận phân biệt do hơn ba trăm tên kéo đều chiến sĩ cùng mấy tên đồ đô chiến sĩ cộng đồng tạo thành cái này quân trận có thể phát huy ra bá đều cường giả cũng chính là võ đạo đại sư chiến lực tại lý phi b u ô n g tay giết chóc lâu như vậy về sau bác man đại quân c á t cường giả có chút ngồi không yên muốn thăm dò một lần nhìn xem lý phi lúc này trạng thái như thế nào lý phi không lùi mà t i ế n tới xe rách trước người chiến trận hướng trong đó một tôn huyết sắc cự nhân phóng đi đi tới nơi này tôn huyết sắc cự nhân trước người lưới đao từ đuôi đến đầu vung lên mượn hồ huyết sắc cự nhân từ phần hông bị chỉnh thể mở ra mưa máu tới vào trên mặt tuyết hình thành một đoá đoá hoa màu đỏ n g ỏ m rất nhanh trên mặt tuyết liền xuất hiện ba đoá đoá hoa màu đỏ ngọm có được võ đạo đại sư chiến lược tôn trận tại lý phi dưới đao đồng dạng không phải một hiệp chi địch khủng bố như vậy chiến lược chấn kinh rồi bắc man trong đại quân c ờ a giả sau đó đã không còn quân trận xuất hiện chỉ có chiến sĩ thông thường tại bị thuật pháp chỗ kích về sau che giả măng mọc thẳng hướng lý phi phá lỗ thành trên tường thành b i ê n quân các tướng sĩ từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc đến n h i ệ t huyết sôi t r à o sau đó bắt đầu thay lý phi cảm thấy lo lắng rất nhiều người đều chủ động x i n chiến muốn ra khỏi thành đi giúp lý phi nhưng vẫn không bị cho phép à khi nhìn đến lý phi liên trạm bà tôn huyết sắc cự nhân về sau trước đó tên k i a trẻ tuổi tay súng máy cuối cùng không n h ị được hắn không để ý làm trái lệnh cấm điều khiển súng máy hạng nặng hướng bắc man quân doanh vị trí nổ súng h ọ n súng phun ra diễm hỏa tịch liệt tiếng súng cuối cùng tại phá lỗ thành đầu tường thành vang lên kỳ thật bắc man đại quân quân doanh căn bản không ở súng máy hạng nặng tầm bắn bên trong nhưng tên này binh lính trẻ tuổi muốn dùng loại phương thức này đối lý phi biểu đạt ù n g hộ của mình dù là bị quân pháp xử trí hắn cũng muốn để lý phi biết rõ ngươi không phải một người tại chiến đấu phanh, phanh phanh phanh phanh, theo tên này trẻ tuổi binh sĩ nổ súng càng ngày càng nhiều binh sĩ lựa chọn hướng bắc nổ súng đại tướng quân uy đại tướng quân uy đám người vừa mở t ư ơ n g một bên lớn tiếng hò hét v â i n tường thành chấn động càng khoa trương hơn sự xuất hiện có người vận dụng thành phòng pháo ha ha ha đại tướng quân uy một tên lão binh đánh ra một phát đạn pháo về sau đứng tại trên tường thành khản cả giọng h ô v â i n v â i n v â i n trên tường thành càng ngày càng nhiều thành phòng pháo khai hỏa những n à y đạn pháo không có một phát rơi vào bắc man đại quân trong quân doanh nhưng trên tường thành biên quân các tướng sĩ dùng loại phương thức này cảm giác mình tại cùng lý phi kể vai chiến đấu ma kỳ diệu là rõ ràng đã nghiêm trọng làm trái quân lệnh nhưng không có một tên tướng lĩnh đến đây ngăn cản loại hành vi này sau lưng càng ngày càng kịch liệt tiếng súng pháo cùng tiếng hò hét cuối cùng đưa tới lý phi chú ý hắn tại một đao lại chém giết mấy chục tên man binh về sau quay người hướng về sau phương phá l ô thành nhìn lại nhìn xem không ngừng đánh tới đạn pháo cùng biên đạn nghe các tướng sĩ tiếng hò hét lý phi trên mặt hiện ra tiếu dung đông tuyết đầy trời quân địch đại doanh đầy đất tàn thi lý phi đứng tại máu tơi ư bên trong đối sau lưng phá l ô thành dơ cao tay phải lên d ự thẳng lên một cái ngón tay cái hồng quang năm bốn chín ngày hai mươi sáu tháng mười hai trinh bắc đại tướng quân lý phi đột nhiên đuổi đến phá l ô thành l ẻ loi một mình giết vào bắc man đại quân trong quân doanh một ngày này lý phi nhất nhân c h ả m giết hơn tám nghìn tên man b ì n h phá trận vô s o n g không ai cản đổi năm vạn bắc man đại quân bị hắn một người trôi lui chương năm trăm năm mươi ba vô địch thiên hạng một chương năm trăm năm mươi ba vô địch thiên hạng một phá l ô thành một trận đại thắng sĩ、si、khí dâng cao bắc man đại quân chạy rất gấp trong doanh địa các loại vật tư cũng không kịp thu thập thế là liền thành phá lỗ thành chiến lợi phẩm trong thành biệt k u ấ t giữ nhiều ngày như vậy lần thứ nhất mở cửa thành ra, ra ngoài đúng là nhặt chiến lợi phẩm cái này khiến các tướng sĩ đã hưng phấn lại có mấy phần tiết v ớ i nếu như có thể cùng trinh bắt đ ạ i tướng quân một đợt r ế t ra ngoài là tốt rồi phá lỗi thành bầu không khí nhiệt liệt như là ăn tết một trận chiến này quân tình bậy cấp tốc chuyển ra ngoài gian phòng bên trong tần thế tiện thần sắc phức tạp nhìn xem lý phi từ xưa đến nay chiến trường c h i thượng chưa từng thiếu bạn nhân địch nhưng này chút cường giả bình thường đều là chứng minh bản thân có thực lực này sau đó liền chết có thể được kết thúc yên lành vô cùng thiếu rất ít thực lực c à n mạnh địa vị càng cao người thường thường càng tiếp mệnh tần thế tiện không nghĩ tới lý phi đến trình độ này vẫn dám như vậy đi mạo hiểm lý phi đưa ra kế hoạch vô cùng đơn giản thô bạo hắn một thân một mình theo thứ tự đi năm tòa thành lớn bên ngoài đ ổ sát bắc man đại quân nếu như bắc man không phái viện quân hắn liền đem ba mươi vạn bắc man đại quân toàn bộ giết lùi giải năm thành v â y khốn để bắc cảnh biên quân có thể phái ra càng nhiều binh lực đi giữ vững hậu phương tỉnh bắc xuyên nếu như bắc man phái viện quân đến đến bao nhiêu lý phi liền giết bao nhiêu đem bắc man đại bộ phận binh lực đều hấp dẫn lấy vô luận như thế nào tỉnh bắc xuyên khốn cảnh đều có thể đạt được giải quyết đại lam triều cũng không cần lo lắng chiến hỏa đốt đến cái khắc hành tình đi kế sách như thế cho dù là tần thế ti nghe xong đều có chút trận mắt h ố t mộm lý phi không phải muốn giết lui năm vạn bắc man đại quân mà là ba mươi vạn thậm chí nhiều hơn mà cái này còn không phải nguy hiểm nhất nguy hiểm nhất là lý phi cử động lần này hoàn toàn là đem chính mình đặt ở bên mọi vực giết man binh càng nhiều tiêu hao càng lớn càng có khả năng dẫn tới bắc man cường giả đỉnh cao vây công bắc man mười bốn tộc có cựu tộc lựa chọn liên hợp xuất binh ý vị này trừ bác nhĩ hốt cái này thân vương cấp cường giả bắc man còn có tám tên cường giả đỉnh cao lý phi có thể lấy một bị bảy chiến thắng thất tên công tước không có nghĩa là hắn có thể lấy một bị chín chiến thắng do bác nhĩ hốt thủ lĩnh chín tên cường giả đỉnh cao húng chi còn là tại tiêu hao rất nhiều tình h u ố n g dưới đương nhiên lý phi cũng có giúp đỡ bác cảnh biên quân có tần thế tiện cùng một tên đỉnh cấp c h â n nhân tăng thêm sắp chạy đến huyền trần chu huyền ngã bạch mộng hết thể năm tên cường giả đỉnh cao trừ cái đó ra còn có sát man quân ba ngự doanh quân giống như là ba cái đỉnh tiêm chiến lực thật muốn tăng thêm những lực lượng này đương nhiên vẫn là lý phi cái này bên cạnh càng có ưu thế nhưng mà sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy bây giờ là bắc man đại quân đè ép bắc cảnh biên quân đánh chứng cứ nhân số ưu thế từng chút từng chút từng bước xâm chiếm hậu phương cho nên bắc man cường giả đỉnh cao cũng không có đ ộ i b ã xuất thủ không cần phải đi mạo hiểm nhưng nếu như lý phi thật sự giống hắn nói như vậy không ngừng cường thế đánh lui bắc man đại quân câu cá tư thái rõ ràng như thế lý phi ở phía trước giết n a m tên i cường giả đỉnh cao cùng sở hữu ngự doanh quân toàn bộ nút ở phía sau mặt chuẩn bị xuất thủ bác nhĩ hốt chẳng lẽ sẽ không mang người đi tập kích khắc thành lớn năm tòa thành lớn nhất định phải thủ nếu không bắt man đại quân có thể như n hồng ư h thủy tràn vào hậu phương thối nát n g a n g dặm từ trên căn bản hư hao đại làm triều quốc v ợ n mà lý phi một người không có khả năng đồng thời thủ năm tòa thành năm tòa thành bên trong đều có đại trận mượn nhờ thành bên trong đại trận chí ít cũng cần hai tên cường giả đỉnh cao phối hợp mới có thể ngăn t r ở nhiều tên cường giả đỉnh cao tiến công từ đó trở đến b i ệ c quân cho nên nếu như lý phi muốn câu cá mang ý nghĩa mà khắc bốn tòa thành lớn chí ít cần an bài tám cái đỉnh tiêm chiến lược trân thủ đương nhiên đằng sau còn có cấm quân đại thống lĩnh hàn mạc cùng năm ngàn tên ngự doanh quân dạng này cường viện nhưng há có thể không suy xét phật ra đại lam triều ba cảnh khai chiến triều đình đỉnh tiêm chiến lực cần phải đi các nơi chi viện nhân thủ nghiêm trọng khan hiếm dưới loại tình huống này thiên tử vẫn phái hàn mặc cùng năm ngàn ngự doanh quân lại thêm hai tên hoàng gia cung phụng cùng lý phi một đợt đến bắc cảnh nếu như chỉ suy xét bắc man lực lượng căn bản không dùng được nhiều cường giả như vậy nhưng nếu như tính luôn phật ra cũng không vậy lý phi như vậy câu cá đưa mình vào h i ể m cảnh theo tần thế tiện chính là tại bên mở vực hành tẩu không c ẩ n thận liền có thể chết không có chỗ trôn gian phòng bên trong lý phi một bên phục dụng đan dược điệu tức một bên hồi tưởng đến hôm nay một trận chiến này khi thật tại hắn chém giết hơn ba ngàn người về sau b á c man đại quân liền đã nhận ra thân phận của hắn trong quân tướng l ĩ n h quyết đ o á n hạ mệnh lệnh rút lui chiến sĩ thông thường tại thuật pháp ảnh hưởng dưới sẽ không e ngại không có nghĩa là thân là tướng l ĩ n h võ giả những thuật sĩ sẽ không e ngại mặc dù tiếp tục dùng càng nhiều binh sĩ tính mạng đối với hắn tạo thành tiêu hao đối b á c man là có lợi nhưng cũng không phải là sở hữu b á c man người đều có thể như thế lấy đại cục làm trọng tại mấy b ạ n người phân tán chạy trốn tình hữu dưới lý phi cũng chỉ có thể đ u i theo lại giết hơn bốn ngàn người sau đó liền từ bỏ rồi muốn tại núi non trùng điệp bên trong đi giấm chết mấy bạn con phân tán tại các nơi kiến. quá tốn thời gian đây cũng là lý phi chỉ nhằm vào vây quanh năm tòa thành lớn bắc man đại quân bố cục nguyên nhân chỉ có cái này năm tòa thành lớn bên ngoài bắc man đại quân là tập trung còn dư lại đại quân hoàn toàn phân tán tại bắc cành các nơi g i ế thiệu s u ấ t quá thấp ta tiếp xuống đi sát man thành lý phi đột nhiên đứng người lên nói với tần thế tiện tần thế tiện một mặt kinh ngạc ngươi không cần lại nghỉ ngơi một chút lý phi lắc đầu không cần tần thế tiện nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi đến quá phận bắc trinh đại tướng quân hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút cũ rồi lý phi làm lý phi quay người chuẩn bị lúc rời đi tần thế tiện đột nhiên gọi lại hắn bản vương thay bắc cảnh biên quân thay ta đại lam t r i ề u dân chúng cạm tạng ngươi tần thế tiện đứng người lên trịnh trọng hướng lý phi trào theo kiểu nhà binh lý phi trong đầu lóe qua làm vũ đám người giao chiến chỗ kia thôn trang thảm trạng hắn hướng tần thế tiện trào lại ứng tận trách nhiệm không cần phải nói tạng kéo dài dây núi tươi tốt rừng rậm độc trùng độc trướng h u n g ác dị thú khắp nơi có thể thấy được đây chính là bắc man hoàn cảnh một ngọn núi trong đậu người mặc một bộ đơn bạ cáo đen bác nhị hốt ngồi xếp bằng ngay tại nghe thuộc hạ hướng hắn báo cáo phá lô thành chuyển tới quân tỉnh mới thương vong hơn ba ngàn người nội hợp lang đám người lại hạ lệnh rút quân thật sự là ta bắc man x ỉ nhục kẻ nhu nhược một bên ô nhã n à n à nghe xong quân tình về sau một mặt phẫn h ậ n nói bác nhĩ hốt nhìn nàng một cái ra hiệu nàng không nên kích động sau đó vị này đã từng bắc man vương rơi vào trầm tư bây giờ đại thế đã không ở trên người hắn nếu như là hắn làm bắc man vương thời điểm chỉ cần ra lệnh canh giữ ở năm tòa thành lớn bên ngoài bắc man đại quân là không dám dễ dàng như vậy liền lui binh phá l ỗ thành bên ngoài kia năm vạn đại quân trừ phi trong quân sở hữu thuật sĩ lực lượng a o hết lại hoặc là bị lý phi tìm ra toàn giết nếu không không chết trận vượt qua một vài người là không thể nào rút lui bây giờ bác nhi hốt mặc dù vẫn là bắc man liên quân chủ soái có thể tại các tộc trong lòng h y vọng sớm đã không bằng lúc trước với lúc khai chiến hắn đã muốn để các tộc cường giả đỉnh cao liên thủ đi cường công năm tòa thành lớn đem từng cái công phá nhưng vừa đến hắn bác nhi hốt không có xuất thủ khó mà phục chúng thứ hai các tộc cường giả đỉnh cao chính là các tộc trụ cột quan hệ nhất tộc tồn vong tùy tiện không dám mạo hiểm Tr cho nên cái này kế hoạch t ắ t chiến cuối cùng không thể chấp hành đến mức b ắ t cảnh biên quân trở được lý phi nói cho cùng lúc trước hỏa lân tộc đại trưởng lão mạo hiểm cứu viện bác nhi hốt kết quả bỏ mình sau này các tộc tin bác nhi hốt lời nói không t i ế p đánh cược các tộc khí bận vận dụng hộ tộc đại trận cộng đồng đối kháng đại l a m triều kết quả cuối cùng bị khải minh hãm hại một lần bây giờ các tộc đã không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm bác nhi hốt rồi bác nhi hốt mặt không thay đổi ngồi ở tại chỗ nếu như hắn còn tại đình phong chỗ nào cần như thế bó tay bó chân cho dù gặp gỡ cường giả đình cao hắn cũng có lòng tin có thể tự vệ đã sớm tự mình dẫn người r ế t tới rồi sở dĩ không có ngay từ đầu liền tự mình lánh binh xuất chiến là bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân trước mắt tình huống thân thể hắn lực lượng nhất định phải lưu tại mấu chốt nhất trận chiến kia cho dư bốn thành đại quân truyền đạt mệnh lệnh bác nhi hốt mở miệng nói nói cho bọn hắn nếu như tiếp xuống lại gặp gặp lý phi tập kích toàn quân chiến tử nhân số không cao hơn ba thành không cho phép rút quân kẻ trái lệnh ta bác nhi hốt sẽ đích thân xuất thủ chém giết lĩnh quân tướng lĩnh rét lạnh sát khí để trong sơn động nhiệt độ kịch liệt hạ xuống phụ trách truyền lệnh thuộc hạ lệnh cả tim nghiêm túc nói tuân mệnh chờ truyền lệnh người sau khi rời đi ô nhã na na nhìn về phía bác nhi hốt ngươi cảm thấy lý phi sẽ còn tiếp tục đối còn lại bốn nhánh đại quân xuất thủ bác nhi hốt ta không có cách nào xác định nhưng nếu thật là như vậy ta sẽ rất bội phục hắn ô nhã na na ha to miệng cuối cùng phẫn thật nói ta chỉ hy vọng cái này người chết ở bắc man như vậy đại làm chiều hy vọng sẽ không có bác nhi hốt không nói gì đột nhiên hắn lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía bên ngoài sân động tất nhiên đến, đến rồi liền mời tiến đi ô nhã na na giật mình đống nhiên đứng người lên để phòng nhìn về phía bên ngoài sân đ ậ u không cần khẩn trương bác nhi hốt vậy đứng người lên vô vô thê tử bà bay là của chúng ta khách nhận tới a di đà phật theo một tiếng phật hiệu một thân ảnh đi đến sân đ ậ u sắt man thành nơi này là bắc cảnh lớn nhất thành trì lý điền vũ mang theo sắt man quân liền đóng tại nơi này nghe nói không hầu ra tại phá lỗ thành một người đánh lùi năm vạn bắc man đại quân ta biết nghe nói hầu ra một kiếm liền giết tám ngàn người nghe nói năm vạn đại quân bị hầu ra giết một nửa a không phải nói năm vạn đại quân đều bị hầu ra giết sạch rồi sao sắt man thành bên trong sắt man quân trong đại doanh đến từ cả nước các nơi võ giả đều ở đây nhiệt liệt thảo luận vừa mới lấy được quân t ỉ n h một vạn sắt man quân toàn bộ do võ giả tạo thành những ngày võ giả do các nơi làm tuần cấp để cử mà tới như vậy một c h i đội ngũ tại bắc cảnh biên quân bên trong cũng thuộc về trọng yếu chiến lược đại lam triều hầu gia có rất nhiều nhưng ở sắt man quân bị mọi người tôn s ư n g là hầu gia cho tới bây giờ chỉ có một người lý phi chiến tích rất nhanh liền truyền khắp bắc cảnh biên quân biên quân các tướng sĩ vì đó phân chấn sắt man quân người càng là cùng có vinh y ê lúc trước tại bắc man chỗ sâu lý phi một thân một mình vận hậu để mễ hàn đám người mang theo sát man quân đám võ giả rút lui hành động này triệt để thu phục những n à y kiệt ngạo đám võ giả trái tim chờ đến tiên đế chính thức để sát man quân thành quân cũng để lý phi đảm nhiệm sát man quân chủ soái sát man quân người người đều vui vô cùng ai không nguyện ý đi theo lý phi dạng này chủ soái đâu bắc man t r ă m vạn đại quân á cảnh ngay từ đầu tất cả mọi người lòng người bằng hoàng nhưng ở biết được lý phi được bổ nhiệm làm trinh bắc đại tướng quân sẽ dẫn binh đến tri viện bắc cảnh k á c bắc cảnh biên quân khó mà nói sát man quân trên dưới sĩ khí cũng vì đó chấn động hiện tại lý phi một người đánh lui năm vạn bắc man đại quân tin tức chuyển đến sát man quân các chiến sĩ càng là hận không được ngay lập tức sẽ truy tùy hầu ra một đợt giết địch trẻ tuổi đám võ giả khát vọng thiết lập công h â n sát man quân đại doanh trên giáo trường một đầu sát khí ngưng tụ thành băng lòng trên không trung bay múa gào thét không ngừng biến ảo thân hình khi thì tản làm vô số gai băng khi thì tụ hợp là long đây là sát man quân bên trong một ngàn ngự doanh quân ngay tại diễn luyện quân trận tiên đế cho sát man quân ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân danh lệch nhưng bây giờ sát man quân chỉ có ba ngàn tên ngự doanh quân bởi vì sát khí không đủ dùng sát man thành bên trong lưu lại một ngàn tên ngự doanh quân cái khác hai ngàn tên ngự doanh quân tại khắc thành lớn đóng giữ một phen diễn luyện về sau một ngàn tên ngự doanh quân giải trừ q u â n trận a i đi đường đấy lý điển vũ đồng dạng xuyên qua một bộ sát khí giác trụ một mặt mệnh mỏi trở về gian phòng của mình lý phi nhường nàng thay thế mình lưu tại bắc a n hỗ trợ quản lý sát man quân những ngày qua đến lý điển vũ không chỉ có phải bận rộn mọi nơi lý các loại quân vụ còn muốn tôi luyện bản thân binh đạo tu vi học tập như thế nào thống ngự con trận không có một ngày là nhẹ nhõm nhưng nàng cảm thấy rất phong phú bản này chính là nàng mộng tượng sinh hoạt đẩy cửa phòng ra lý điển vũ ánh mắt biến đổi đông nhiên rút đao ra khỏi v ỏ tình lực bừng bừng cái gì người không tệ lắm lý phi ngồi ở trên ghế cưới híp mắt nhìn mình t ỷ t ỷ này cùng lần trước tách rời lúc so sánh tu vi của đối phương cao hơn đã đặt vào loại thứ nhì cấy vét thể lại trên thân nhiều hơn một cỗ túc sát chi khí nhìn qua đã có mấy phần u y nghiêm tiểu phi thấy rõ người tới về sau lý điển vũ trong lòng vui mừng bước nhanh đi lên trước quá khứ lâu như vậy nàng một mực đợi tại bắc cành cùng lý phi cách xa ngàn dặm nhưng y nguyên có thể nghe tới lý phi các loại tin tức nàng một bên vì lý phi cảm thấy t i ê u ngạo một bên lại vì hắn cảm thấy lòng chua sót trong mắt người khác lý phi là tịnh an h ầ u là trinh bắc đại tướng quân là quốc t r i chủ lớn đánh bắt vô số người hy vọng nhưng ở trong mắt lý điền vũ lý phi đầu tiên là đệ đệ của nàng là một mới hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi tiểu phi nghe nói một mình ngươi đánh lùi năm vạn đại quân ngươi không có bị thương chứ lý điền vũ câu nói đầu tiên là cái này lý phi trong lòng ấm áp c ư ờ i lắc đầu t a không sao tỉ lý điền vũ tại bên cạnh hắn ngồi xuống có chút o á n trách nói phá lô thành có nhiều người như vậy ngươi làm gì muốn một người đi tầy mạnh lý phi m ỉ m cười không có đối lý điển vũ giải thích bản thân phá địch chi pháp bây giờ bắc cảnh vấn đề lớn nhất là thiếu khuyết binh lực một trăm tên cầm súng bắc cảnh biên quân tại có lợi địa hình bên dưới có thể đánh tan mấy trăm tên ma n b i n h nhưng một trăm tên bắc cảnh biên quân cùng một trăm tên ma n b i n h đối cường giả đ ỉ n h cao tới nói cũng không có khác nhau quá nhiều giết đều là thuận tay sự tỉnh cho nên tại lý phi phá địch chi pháp bên trong không có suy nghĩ qua để bắc cảnh biên quân cùng hắn đi ra thành giết địch hắn muốn tránh biên quân chiến sĩ gặp phải lớn tổn thương hắn cần những ngày chiến sĩ về phía sau ư ơ n g tỉnh bắc xuyên lấy thiếu địch nhiều ngăn trở càng nhiều ma minh lý phi ra vẻ thoải mái mà nói không cần lo lắng ngươi đệ đệ đã vô địch thiên hạ、Cắt. lý điển vũ đương nhiên không tin loại chuyện hoang đường này lợi hại như vậy vậy ngươi đi đem bắp man trăm vạn đại quân đều g i ế t s ạ c h đi lý phi cười gật đầu có cơ hội thời gian dài các chiến các cường giả đỉnh cao gánh không được nhưng lý phi có luyện vật thần thông có thể đem huyết hồn chuyển hóa thành tâm thần chi lực chuyển hóa thành cấy ghép thể cần thiết sinh mệnh bản nguyên đến như huyết hồn tiêu hao hắn có hơi thở máu làm huyết hồn số lượng thấp hơn năm mươi lúc huyết hồn tốc độ khôi phục tăng gọn dùng mỗi phút khôi phục huyết hồn để duy trì chiến lực trên lý luận lý phi có thể là động cơ vĩnh cửu cho nên nếu như không có cường giả xuất thủ tập kích mặt cho hắn đối chiến sĩ thông thường tiến hành r ấ t chóc một triệu đại quân nếu như tụ tập cùng một chỗ để hắn giết hắn thật sự có thể giết sạch ở phương diện này lý phi chính là vô địch thiên hạng chương 554, năm m ớ i mới vương mới thiên hạng một chương 554, năm m ớ i mới vương mới thiên hạng một ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i hai dạng sáng năm giờ lý điển vũ xuất một vạn tên sát man quân rời đi sát man thành nhưng không phải bắc thượng đi cùng n g i thành bắc man đại quân giao chiến mà là xuôi nam tiến về tỉnh bắc xuyên giai đoạn trước tần thế tiện chỉ phái một vạn tên tinh nhuệ biên quân tạo thành mấy trăm c h i thợ săn tiểu đội tại tỉnh bắc xuyên cảnh nội săn giết ma n binh nhưng theo càng ngày càng nhiều man binh tiến vào tỉnh bắc xuyên tỉnh bắc xuyên phòng ngự trở nên càng ngày càng gian nan nếu như đem bắc cảnh phòng viến coi như là đường sông đem bắc m a n trăm vạn đại quân coi như là sông lớn như vậy sát ma n thành phá lô thành chờ năm tòa thành lớn chính là đường sông bên trên năm tòa núi nhỏ ngăn cản tại đường sông phía trên làm sông lớn không thể không phân lưu làm hạ du lưu lượng trở nên đ ư c nhỏ mà ở năm tòa núi nhỏ hậu phương tỉnh bắc xuyên mặc dù không phải một ngựa đồng bằng nhưng ở địa hình bên trên cũng không có quá lớn trở ngại nhiều lắm là xem như một đầu m ấ p mô cấm ránh loại tình huống này bị phái đi tỉnh bắc xuyên biên quân liền giống như từng túi bị ném vào nước sông bùn có thể trở ngại dòng sông lưu động lại không biện p h á p triển để cắt đứt dòng sông lúc này lý điển vũ xuất một vạn tên võ giả tạo thành sát man quân tiến vào tỉnh bắc xuyên có thể nói ngày tuyết tạc than kỳ thật ngay từ đầu tần thế t i ệ n đã muốn vận dụng chi này sát man quân nhưng bởi vì sát man quân chủ xoáy là lý phi hắn mới không có trực tiếp ra lệnh vị này bắc cảnh đô đốc không nguyện ý bởi vì tự tiện điều động lý phi dòng chính bộ đội mà đắc tội với người bây giờ lý phi đã không phải là lúc trước cái kia cần phải mượn kim bài mới có thể để cho thành vương nhuộm bộ t ì n h an hầu rồi mà lý phi để lý điển vũ mang theo một vạn tên sát man quân đi tỉnh bắc xuyên kỳ thật cũng có tư tâm của mình vừa đến lý điển vũ khiêu chiến s u ấ t ruột hắn không có cách nào một mực không n h ư ờ n g đối phương ra chiến trường hậu phương so với tiền tuyến khẳng định phải an toàn rất nhiều thứ hai hắn sau đó phải làm sự rất mạo hiểm đem lý điển vũ cầm đi có thể tránh đối phương lo lắng bắc man tiến vào tỉnh bắc xuyên người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều dù là tăng thêm tới tiếp viện mười vạn cơ quân cũng không cách nào hoàn toàn giữ vững tỉnh bắc xuyên cho nên bắc cảnh biên quân nhất định phải triệt hạ đi càng nhiều người lý phi rời đi phá l ô thành lúc tần thế tiện đã từ phá l ô thành bên trong đ i ề u một vạn tên biên quân tiến về tỉnh bắc xuyên mặc dù nhánh kia bị lý phi đánh tan bắc man đại quân chỉ thương vong hơn tám ngàn người nhưng quân tâm si khí đã tản trong thời gian ngắn cũng không quá khả năng một lần nữa tổ chức lên đại quân đi uy hiếp phá lỗ thành đây là tần thế tiện dám chia binh nguyên nhân sau đó lý phi mỗi đánh tan một chi bắc man đại quân liền có thể giải phóng càng nhiều binh lực để hậu phương tỉnh bắc xuyên áp lực càng nhỏ hơn để càng nhiều dân chúng khỏi bị man binh cướp đoạt để giống lam vũ đám người như thế chiến sĩ ít một chút hy sinh một ngày này lý phi từ d ạ n g sáng một mực chờ đến rồi hoàng hôn sau đó một thân một mình rời đi sát man thành anh ta dương đỏ quạt như máu đem đóng băng đại địa chiếu rọi thành màu đỏ sát man thành bên trong hơn hai vạn tên biên quân tướng sĩ toàn bộ hướng lên trời nổ súng vì đại tướng quân trắng hành một bộ kim bào giết tiến mười vạn người đại doanh gió tuyết như giống băng thổ giãn đức đại địa trần chiến có phá lô thành trận điển hình lần này bắc man đại quân phản ứng rất nhanh lại rõ ràng làm tính nhắm vào bố trí đ ạ i doanh các nơi đều trước thời hạn bậy trật pháp chủ yếu dùng cho vây khốn cùng không gian p h o n g cấm những thuật sĩ phân bố tại các nơi bảo đảm làm lý phi xuất hiện cái nào đó khu vực lúc có đầy đủ thuật sĩ có thể đối khu vực này sở hữu binh sĩ thi thuật vây công lý phi man binh vậy trước thời hạn lập trận hình không có dối bời nhét chung một chỗ mà là tận khả năng phân tán để lý phi không có cách nào một chiêu liền giết chết rất nhiều người như thế các loại đều để lý phi hiệu suất chém giết biến thấp tiêu hao biến lớn hơn hai giờ về sau cuối cùng một sợi sắc trời biến mất ở chân trời đất đông cứng phía trên thơi ngã đầy đất máu chảy thành sông mùi máu tươi phóng lên t ậ n trời mười vạn bắc man đại quân đã bị lý phi chém giết vượt qua một vài người mặc dù còn không có đạt tới bác n h ị hốt yêu cầu ba thành tỷ số thương vong nhưng trong quân các tướng l ĩ n h tâm lý đã sắp muốn đạt tới cực hạn chịu được rồi chết đi đều là bọn hắn bộ tộc trai tráng dù là lại ý chí sắt đá nhìn mình tộc nhân che giả mang ngọc đi chịu chết ý c h í cũng sẽ dao động mà lại liên tục càng không ngừng chiến đấu hơn hai giờ để lấy các loại thuật pháp quấy nhiêu mấy trăm tên kéo đều chiến sĩ tập kích còn có đại trận quấy nhiêu chém giết vượt qua một vài người l i ê n xem như cường giả đỉnh cao t hao tổn v ậ y tất nhiên không nhỏ hắn lực lượng đại khái không dư thừa bao nhiêu ông ý nghĩ như vậy trong đại doanh bắc man các tướng lĩnh cũng không ngồi yên nữa lựa chọn xuất thủ từng tôn cự nhân cự thú đột nhiên xuất hiện ở trong đại doanh đây là bắc man quân trận phát động đại lam triều quân trận hạn mức cao nhất có thể là đỉnh cao nhất cấp độ nhưng bắc man quân trận hạn mức cao nhất chỉ có thể đạt tới võ đạo đại sư cấp độ trên lệnh của song phương có thể nói khác nhau một trời một vực vất quá chất lượng k h n g đủ số lượng đến góp lần này bắc man c ự tộc liên thủ mỗi tộc đều phát động trong tộc vượt qua một phần năm nhân khẩu các loại áp chủ bài cũng đều đem ra sắp man thành bên ngoài nhánh đại quân này bên trong cùng sở hữu vài chục tòa quân trận vài chục tòa quân trận tăng thêm trong quân hơn mười người bá đô cường giả liên thủ đ ố i lên một tên tiêu hao rất lớn cường giả đỉnh cao là có cơ hội đem chém giết nhưng bọn hắn vẫn công không phá được lý phi phòng ngự vẫn ngăn không được lý phi t i ế n công lý phi biểu hiện ra lực lượng không có suy giảm chút nào tại lý phi công phá bảy tòa quân trận chém giết năm tên bá đô cường giả về sau bác man các cường giả mất hắn là ma quỷ giết không chết căn bản giết không chết rút lui mau bỏ đi lui Thế là một trận lớn tan t á chiến tại Sát t Man à à n bên n h g o tái hiện. Lý phi không có ngừng tay, t hiện. Phi i không ngừng Lý có p tục đuổi giết.、Mại、cho đuổi đ Mãi ế đêm khuya, h ắ này mới mang theo một mùi máu tươi Man tươi thân nồng nặc theo trở Sát t h về n trận chiến n h Một à bắc man đại quân thương vong vượt qua mười bốn ngàn người còn lại người quân tâm đã bại s á t man thành vây khốn bị giải s á t man thành quân tình đồng dạng ngay lập tức chuyển ra ngoài mà lý phi cũng nhận được cái khắc thành lớn quân tình ngay tại hắn ra khỏi thành tập kích k i a m mười vạn bắc man đại quân lúc có tám tên bắc man cường giả đỉnh cao mang theo một đám bá đô cường giả tập kích ma vân thành ma vân thành là bắc cảnh nam tọa thành lớn một trong trước đây công khai tình báo là có một ngàn tên sát man quân ngự doanh quân đóng tại nơi này chỉ bằng cái này một ngàn tên ngự doanh quân tăng thêm thành bên trong đại trận khẳng định ngăn không được bắc man một đám cường giả thi công b ấ t quá mấu chốt thời điểm huyền trần c h â n nhân xuất hiện hắn là thiên cương địa sát đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao khoảng cách chân quân chỉ thiếu chút nữa lại là đạo gia chân truyền chỗ tu thuật pháp luyện chế bản m ệ n h pháp khí đều là đứng đầu lại thêm thượng thanh tông danh s ư n g đạo ra trận pháp thứ nhất am hiểu nhất bảy trận khống trận cho nên huyền trần một người tăng thêm một ngàn tên ngự doanh quân cùng thành bên trong cái khắc cường giả phụ trợ v ớ n g vàng đỡ được bắc man các cường giả thi công b ă n g b a o đại trận ma vân thành chống đỡ cái một hai ngày hoàn toàn không có vấn đề không đợi đại lam triều cái khác cường giả đi cứu viện bắc m a n các cường giả chỉ công hơn một giờ liền rút đi rồi đêm đó bọn này bắc man cường giả xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm ngọc long thành lần nữa công thành căn cứ trước đó tình báo ngọc long thành bên trong là không có ngự doanh quân trấn thủ làm bắc man cường giả đột kích lệ thuộc vào sở quân cơ đỉnh cấp chân nhân hà vũ tịch h i ệ thân vất quá nàng vẹn vẹn chỉ là địa sát tri cảnh so với huyện trần kém sa khai chiến không lâu đại trận liền tràn ngập nguy hiểm sau đó hoàng gia cung phụ bạch mậu xuất thủ